Hơn nữa những cái đó các trưởng lão nhắm mắt lại, theo lý thuyết là hoàn toàn sẽ không phát hiện bọn họ. Nhưng bọn nhỏ lại mở to mắt. Trong đó một cái hài tử chạy nhanh cao giọng nhắc nhở, có người trộm yêu hồn. Tô Tiểu nón ở trong lòng cảm thán, thật là cái đứa nhỏ đốc. Chỉ có trộm đi yêu hồn, này đó hài tử cánh mạng mới có thể giữ được. Nếu là yêu hồn vẫn luôn lưu tại này, về sau không biết phải có nhiều ít hài tử chết vào nơi này. Bất quá này cũng không thể quái đứa nhỏ này, rốt cuộc ở trong lòng hắn, đây là bọn họ yêu tộc thần thánh bảo vật. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không biết, các trưởng lao tà ác dụ tâm. Chư vị trưởng lao tức khắc mở vẫn đục đôi mắt. Nhìn đến tô tiểu noan cùng bách lý cẩn hai người, bọn họ lập tức trợn tròn đôi mắt, phẫn nộ quát, cư nhiên dám phản bội yêu tộc, chịu chết đi. Cùng lúc đó, không ít nói hung tàn công kích, đều hướng tới bọn họ hai người mà đi. Vốn dĩ bách ly cẩn nẻ tránh này đó công kích cũng không có sức, chỉ là bởi vì hiện tại hắn dùng chính là một khối con rối, hơn nữa còn phải bảo vệ tô tiểu noãn, cho nên nhiều ít có chút phát huy không ra nguyên bản thực lực. Cũng may cuối cùng, bọn họ cuối cùng là an toàn tới yêu hồn nơi sân khấu bên cạnh. Có mấy cái hải tử muốn công kích bọn họ, đáng tiếc những cái đó hải tử đều bị vây ở trận pháp chung, chỉ có thể bị động mà chiều trận pháp bên trong chuyển vận yêu lực. Trường Lão Đại Nhân Mau bắt lấy bọn họ. Đừng làm cho bọn họ trộm đi yêu hồn, đó là chúng ta yêu tộc bà bối. Công kích cái kia vóc dáng lùn nam nhân, hán thực lực yếu nhất. Yêu tộc bọn nhỏ chỉ có thể lo lang xuông, thậm chí nhìn qua, bọn họ so trưởng lão còn muốn nóng nội. Đây là bọn họ duy nhất vì yêu tộc làm cống hiến cơ hội, cũng không thể bị này hai cái yêu cấp phá hư. Tô Tiểu non trong lòng cảm thán càng nhiều. Nàng đống nhiên nghĩ đến một câu, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Bất quá, hiện tại cũng không phải cảm khái này đó thời điểm, chạy nhanh cướp đi yêu hồn, rời đi nơi này mới là đứng đắn. Bách Lý cần một bên tránh né các trưởng lao công kích, một bên nhanh chóng giải trừ yêu hồn trận pháp, sau đó dùng tân trận pháp bắt được yêu hồn, mang theo trên người. hắn mới vừa bắt được yêu hồn, bên kia thời không loạn lưu lôi chống đã xuất hiện. Vẫn như cũ là nùng đến không hòa tan được hắc, phủ cận còn có lôi điện giống nhau khe hở, không ngừng cấp tốc chấp động. Bách Lý Cẩn lôi kéo Tô Tiểu Đoán đang định nhảy vào thời không loạn lưu trung. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đạo mạnh mẽ hơi thở. Yêu vương xé mở hư không, một chân đạp ra tới, sau đó nhanh chóng khởi sướng công kích, hướng tới Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Đoán công kích mà đi. Chạy trốn nơi đâu? Đem yêu hồn còn trở về. Chương 671 Thiên Đạo Quy Tắc Nếu kia nói công kích thật sự rơi xuống, bọn họ hai cái thần hồn đều sẽ tao ngộ bị thương nặng. Cho nên Bách Lý Cẩn không thể không mang theo tô tiểu noãn tạm thời tránh né. Nhưng thời không loạn lưu mở ra thời gian hữu hạn, nếu bọn họ không chạy nhanh qua đi, liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, chờ nơi này 500 năm mới có thể một ngộ thời không cái nước. Từ trước đến nay trầm ổn Bách Lý Cẩn cũng mang lên vài phần nóng nội. Bất quá, mấy tức chi gian, hắn trong lòng đã có chủ ý. 500 năm không thấy, yêu vương tính tình, vẫn là như vậy hòa bạo. Là dùng hắn nguyên bản thanh tuyến, châm thấp lười biếng. Yêu vương nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn đối thanh âm này lại quen thuộc bất quá. Ngươi, ngươi là nhân tộc khởi quân. Yêu vương trinh lăng mà mở miệng. Khó được yêu vương còn nhớ rõ ta cái này lao bằng hưu. Bách Lý Cẩn cười khẽ, ở trước mặt phất tay háo, một trương yêu dị khuôn mặt, nháy mắt biến thành hắn nguyên lai kia trương thanh tuyển đạm mạc dung mạo. Gương mặt này, làm yêu vương lại lần nữa sừng sốt. Ngươi không phải, chết ở thời không kẽ nước sao? Yêu vương khiếp sợ mà nói. Thời không kẽ nước, cùng hắn vừa rồi sử dụng xe rách hư không cũng không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Hắn xe rách hư không, chỉ có thể cự ly ngắn xuyên qua không gian, là trăm triệu không có cách nào xuyên qua thời gian. Hơn nữa chỉ là cự ly ngắn, cũng đã là hắn thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Nếu không phải cảm ứng được yêu hồn xẻ ra chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng xe rách hư không. Lấy hắn tu vi, nếu là không cẩn thận vào thời không kẽ nước, thực mau liền sẽ bị bên trong cuồng bạo lực lượng cấp xé thành mảnh nhỏ. Cũng trách không được yêu vương sẽ như vậy kinh ngạc. Bách Lý Cẩn không nói chuyện, mà là chỉ chỉ chính mình vụ cận thời không loạn lưu. Hắn biết cái này cùng thời không kẽ nước có một chút rất nhỏ khác nhau, nhưng yêu vương lại không biết. Dùng cái này tới lửa gạt yêu vương, vậy là đủ rồi. ngươi nói thời không kẽ nước, là cái này sao? Hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, hồn nhiên không thèm để ý mà nói, dường như chỉ là đang nói giống nhau bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Yêu vương vừa rồi chỉ lo đoạt lại yêu hồn, theo bản năng cho rằng kẻ cấp là muốn xé mở hư không đào tẩu. Nhưng lúc này lại nhìn kỹ, cái kia hát động, rõ ràng so bình thường hư không muốn ngang ngược đến nhiều, bên trong không chỉ có không gian chi lực, còn có hỗn loạn thời không chi lực. Này không phải thời không kẻ nước, còn có thể là cái gì? Ngươi cư nhiên, cư nhiên không chế thời không chi lực. Yêu vương thanh âm đều bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi phát run. Thời không chi lực, kia mới là chân chính có thể thống trị thế giới này thần lực. Ngươi lại như thế nào tấn chức vì thần. Yêu vương hiện tại cũng không rảnh lo yêu tộc trí bảo yêu hồn, dù sao hắn đã dùng quá một cái, lại dùng cũng không có bất luận cái gì tác dụng, còn sẽ đối thân thể có hại. Đối với hiện tại hắn tới nói, chuyện quan trọng nhất là, Rốt cuộc như thế nào mới có thể thành thần? Hắn cùng Bách Lý Cẩn giống nhau, đồng dạng tạp ở bước vào thần giai cuối cùng một cánh cửa hạng. Rõ ràng thần giai đã gần ngay trước mắt, nhưng chính là vượt bất quá đi. Hắn chờ cái này kỳ ngộ, đã đợi lâu lắm. Ngươi nhưng nghe nói qua thiên đạo quy tắc. Bách Lý Cẩn không có phủ nhận, mà là nói một cái yêu vương khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật, đồng thời cũng có thể làm yêu vương hoàn toàn tín nhiệm hắn. Vừa nghe hắn nhắc tới cái này. Yêu vương trăm phần trăm xác định, trước mắt người này, chính là đã từng nhân tộc người mạnh nhất, Bách Lý Cẩn. Chứ bỏ hắn, nhân tộc còn có ai có thể chạm vào thiên đạo cái này trình tự đồ vật. Yêu tộc cũng chỉ có yêu vương một người, ẩn ẩn ngộ tới rồi giữa trời đất này có giống nhau áp đảo sở hữu lực lượng phía trên đồ vật, cũng chính là thiên đạo quy tắc. Yêu vương nguyên bản còn chỉ là khiếp sợ, nhưng tới rồi hiện tại, hắn trên mặt tức khắc mang lên một mặt cùng nhiệt, người đã lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc. Không sai, xem ở chúng ta đã từng đánh quá như vậy nhiều năm giao tế phân thượng, ta có thể hơi chút chỉ điểm ngươi một chút. Bất quá ta cũng không thể nói quá nhiều, rốt cuộc đề cập đến thiên đạo, nói nhiều sẽ có nghiệp chướng. Bách Lý Cẩn mắt phượng híp lại, trên mặt hiện ra cao thâm khó đoán biểu tình. Nay một hồi người, Yêu Vương đã hoàn toàn đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. "Ngươi mau nói, ta bảo đảm về sau tuyệt không sẽ lại xâm chiếm nhân tộc." Yêu Vương vội vàng bảo đảm nói, Có ngươi câu này hứa hẹn liền quá tốt, ta về sau sẽ không lại lưu tại thế giới này, càng sẽ không quản phàm giới sự tình. Đây cũng là thiên địa quy tắc hạn chế nói xong vô nghĩa. bạch Lý Cẩn mới nhìn về phía yêu vương, như là đột nhiên nhớ tới giường như nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, muốn thành thần. Chuyện thứ nhất, chính là thân thể luật phàm. Thân thể luật phàm. Yêu vương khó hiểu mà lặp lại một lần. Chỉ là cái này từ ngữ cũng đã làm hắn cảm thấy thâm ảo vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua cái này cách nói. Xem ra thật là muốn tới nhất định trình tự, mới có thể lĩnh ngộ. Vừa lúc ta hôm nay cũng muốn hỏi cửu trọng thiên, không bằng liền cho ngươi biểu thị một lần đi. Bách lý cẩn mịt mờ mà cấp tô tiểu noãn xử cái ánh mắt. Người sau hiểu ý, hướng về phía hắn chớp chấp mắt. Hai người hô động, cũng không có người thứ ba phát hiện. Mà lúc này... Thời không loạn lưu nhập khẩu đã ẩn ẩn có muốn khép lại ý tứ. Bất quá ở đây sở hưu yêu tộc, ánh mắt đều dừng ở Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu noán hai người trên người, cũng không một người chú ý tới cái kia thời không loạn chạy vào khẩu. Thân thể lột phàm bước đầu tiên, tự nhiên chính là linh hồn xuất hiếu. Bách Lý Cẩn bịa đặt lung tung. Hắn cùng Tô Tiểu noán đồng thời rời đi con rối khôi phục linh thể trạng thái. Yêu vương ở một bên xem đến ngạc nhiên vô cùng. Cư nhiên. Tuy nhiên có người linh hồn có thể trực tiếp xuất hiếu. Hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ có tu vi cường đại thịt người thân đã chết, linh hồn mới có thể hoàn toàn thoát ly thân thể, miên cương sống tạm xuống dưới. Hơn nữa lúc ấy, linh hồn quang mang sẽ trở nên phi thường ảm đạm, sẽ không giống trước mắt hai người giống nhau phong phú. Cũng đúng là bởi vì khiếp sợ, cho nên yêu vương cũng không có để ý một bên tô tiểu Loan thân hình nhỏ sinh, còn ăn mặc nữ trang, rõ ràng chính là cái nữ tử. Kêu bước thứ hai đâu? Kế tiếp nên làm như thế nào? Yêu vương gắt gao mà nhìn chằm chằm bách lý cẩn, sợ bỏ qua này duy nhất một cái thành thần cơ hội. Chỉ cần hắn có thể thành thần, cái gì yêu hồn cái gì yêu tộc tương lai đều không cần để ý. Hắn sẽ trở thành thế giới này chân chính chúa tể. Bước thứ hai, xuyên qua thời không cái nức, chân chính bước lên cựu trọng thiên. Nói xong, còn không đợi yêu vương phản ứng lại đây. Bách Lý Cẩn liền mang theo tô tiểu noan phi vào thời không loạn lưu giữa. Hắn vừa rồi cùng yêu vương nói như vậy nói nhảm nhiều, chính là vì hấp dẫn yêu vương lực chú ý. Cương sấm khẳng định sẽ lọt vào yêu vương công kích mãnh liệt, đến lúc đó bọn họ hai cái khó tránh khỏi sẽ bị thương. Nếu muốn hắn cùng tô tiểu noan đều hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có thể dùng lửa phương pháp. Cũng may Bách Lý Cẩn còn sống chuyện này, cho yêu vương quá lớn chấn động. Làm yêu vương đầu gốc trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá tới, lúc này mới cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Bọn họ rời đi sau, thời không loạn lưu nhập khẩu cũng ngay sau đó đóng lại. Bất quá yêu vương cũng không cảm thấy, chính hắn bị lừa. Hắn kiên định mà cho rằng, bách lý cẩn chính là thông qua cái gì thân thể lột phạm phương pháp, xuyên qua thời không kẽ nước thành thần. Cho nên hắn về sau cũng muốn hướng tới cái này phương hướng đi tu luyện. chương 672 Tín Niệm Lâm tiến vào thời không loạn lưu phía trước, Bách Lý Cẩn còn phân ra một đạo lực lượng, đánh nát hắn cùng Tô Tiểu noán phía trước dùng quá con dối, hai cụ con dối nháy mắt hóa thành cho bụi. Cứ như vậy, liền sẽ không để lại cho yêu tộc nghiên cứu con dối thuật tài liệu. Bất quá hắn cái này hành động, lại làm yêu vương hoàn toàn tin hắn. Ai sẽ chủ động giết chính mình thân thể đâu? Chỉ có thần. Thần không để bụng thân thể không thân thể, bởi vì thần có thể tùy thời tùy chỗ sáng tạo văn vật. Càng đừng nói chỉ là một khối nho nhỏ thân thể mà thôi. Hơn nữa thời không kẽ nước ở Bách Lý Cẩn cùng nữ nhân kia đi vào trong ngáy mắt, liền nhanh chóng khép lại. Nói không chừng thời không kẽ nước đều là Bách Lý Cẩn triệu hồi ra tới. Đây là lực lượng của thần. Có lẽ, chờ hắn có thể hoàn thành linh hồn xuất hiếu, cũng có thể lĩnh ngộ đến triệu hoán thời không kẽ nước phương pháp, do đó bước lên cửu trọng tiên, trở thành chân chính thần. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân tộc. Dư Nhiên so bổn vương còn trước một bước lĩnh ngộ đến thành thần mấu chốt. Yêu vương cảm khái mà nói: "Không có thể cái thứ nhất thành thần, hắn trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái, bất quá nếu hiện giờ Bách Lý Cẩn đã thành thần, ở trên trời cư trú, thì hắn cũng không cần thiết so đo này đó việc nhỏ. Tương lai hắn cũng có thể trở thành thần, mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất." Có cái trưởng lão sợ hãi mà nhìn thoáng qua Yêu vương, sau đó thử thăm dò mở miệng: "Vương, ngài nói" Cái kia giả hoặc nhân tộc có thể hay không ở lừa gạt ngài. Các trưởng lão đối cái gọi là thiên đạo quy tắc còn có cái gì thời không kẽ nước linh tinh không nhiều ít hiểu biết, bọn họ cũng không hiểu yêu vương đối với thành thần cung nhiệt. Bọn họ chỉ biết vừa rồi kia hai người tựa hồ trộm đi bọn họ yêu tộc trí bảo yêu hồn, chẳng lẽ yêu vương không tính toán đem yêu hồn một lần nữa tìm trở về sao? Vị này trưởng lão vừa dứt lời, cả người liền cùng như diệu đứt dây giường như bay ngược đi ra ngoài. Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng buồn vương là như vậy hảo lửa sao? Ra tay đúng là yêu vương, lúc này hắn chính vẻ mặt không vui mà nhìn về phía vị kia trưởng lão. Hắn thân là yêu tộc người mạnh nhất, đã sớm chạm đến thành thần cái chắn, chỉ là vẫn luôn không có đột phá kia tầng cái chắn mà thôi. Bất quá, tuy rằng không có đột phá, nhưng hắn cũng lĩnh ngộ tới rồi giữa trời đất này một ít đặc thù tồn tại, tỉ như thiên đạo quy tắc. Hiện giờ Bách Lý Cẩn có thể không so đo hiểm khích trước đây, vứt bỏ nhân tộc cùng yêu tộc cân đoán nhắc tới điểm hắn, này có lẽ chính là trời cao ý chỉ. Cái này to gan lớn mật lao đông tây, cư nhiên dám nghi ngờ thần. Là là, là tiểu nhân hiểu lầm Bách Lý Tôn Giả, mong rằng vương không cần sinh khí. Bách Lý Tôn Giả có thể dễ dàng làm được linh hồn xuất hiếu, còn có thể tự do xuyên qua thời không, khẳng định đã vị liệt tiên ban, tiểu nhân vừa rồi phạm xuẩn. Trường lao vội vàng quỳ trên mặt đất, bạch bạch mà tự và miệng, biên đánh biên nói. Yêu vương lúc này mới vừa lòng, hắn hừ lạnh một tiếng, đó là bách lý chân thần, chú ý ngươi xưng hô. Kỳ thật yêu vương đối bách lý cẩn như vậy tín nhiệm, cũng là vì hắn không muốn tin tưởng, phàm giới chúng sinh không có biện pháp thông qua tu luyện thành vị thần. Có câu nói kêu, người luôn là lựa chọn tính mà tin tưởng, chính mình muốn tin tưởng đồ vật. Hiện tại yêu vương chính là cái này trạng thái. Hắn yêu cầu một cái tín niệm, một cái chống đỡ hắn tiếp tục hướng tối cao chi cảnh tu luyện tín niệm. Cho nên hắn lựa chọn tính mà xem nhẹ, bách lý cẩn vì cái gì sẽ trộm đi vào yêu tộc. Rõ ràng thần có thể tùy ý mà lấy đi phàm giới trên đại lục bất cứ thứ gì, hoàn toàn không cần phải tiến yêu tộc. Còn có rất nhiều khả nghi chi tiết, đều bị hắn lựa chọn tính xem nhẹ. Mặt khác trưởng lão nhưng thật ra xem đến rõ ràng, bất quá ai cũng không dám ở ngay lúc này, cấp yêu vương rội nước lã kia không phải tự tìm tử lộ sao. Vương, này đó bọn nhỏ làm sao bây giờ? Trong đó một cái trưởng lão, đánh bạo tiến lên hỏi. Hai cái yêu hồn đều bị cầm đi, này đó hải tử yêu lực cũng liền không cần. Thậm chí, toàn bộ cấm địa đều không có tồn tại tất yếu. tùy tiện xử trí chính là, điểm này việc nhỏ cũng muốn hỏi bọn vương. Yêu vương xem cũng chưa xem phía dưới kia một đám hải tử, hắn trực tiếp cắt qua hư không, trở lại chính mình cung điện dốc lòng tu luyện linh hồn ly thể đại pháp cuối cùng những cái đó trưởng lão lười đến động thủ khiến cho này đó hài tử một lần nữa ai về nhà nấy. bên kia tô tiểu loan cùng bách lý cẩn xuyên qua hệ thống triệu hồi ra tới thời không loạn lưu cuối cùng là ở trường thịnh vương triều trải qua nửa tháng sau đã trở lại bách lý cẩn cùng tô tiểu loan linh thể một lần nữa trở lại trong thân thể về sau mới phát hiện xấu hổ chỗ yêu hồn không thấy bách lý cẩn mày nói Chắc là ở xuyên qua thời không loạn lưu thời điểm, yêu hồn cùng trận pháp cùng nhau bị vọt tới địa phương khác. Yêu hồn khẳng định còn lưu tại này một giới, chúng ta nghĩ cách đi tìm chính là. Tô Tiểu Ngoan bình tĩnh mà phân tích nói. Ở từ thời không loạn chảy ra khẩu ra tới thời điểm, yêu hồn vẫn là cùng bọn họ ở bên nhau. Cho nên thuyết minh yêu hồn khẳng định ở cái này thời không, chỉ là muốn phí một phen công phu đi tìm mà thôi. Hơn nữa yêu hồn bên ngoài có trận pháp bảo hộ. Liền tính người khác trước tìm được rồi, cũng không có biện pháp dùng. Cái này tìm kiếm yêu hồn nhiệm vụ, tự nhiên muốn giao cho tốc độ nhanh nhất bách Lý Cẩn đi làm. Hai người tỉnh lại về sau, trước dùng bữa cơm, sau đó cùng đi lâm phủ. Trên đường, Tô Tiểu loan tiếc nối mà nói, tu chân giới hảo ngoạn đồ vật còn rất nhiều, đáng tiếc cũng chưa biện pháp mang về tới. Dù sao cũng là hai cái bất đồng thế giới, tu chân giới có rất nhiều thế giới này không có đồ vật có lẽ có một ngày chúng ta có thể tìm được đi tới đi lui với này hai cái thế giới phương pháp đi đến lúc đó là có thể mang theo hải tử đi bách lý cần giúp nàng đem rơi dụng sợi tóc đừng ở nhĩ sau ôn nhu mà nói ân ta cũng cảm thấy sẽ có như vậy một ngày không biết vì sao tô tiểu non chính là có như vậy tin tưởng nàng cảm thấy nếu phát hiện tu chân giới tồn tại liền nhất định có đi trước thế giới kia phương pháp tới rồi lâm phủ Hai người cùng nhau xuống xe ngựa Thân nhi cùng cảnh nhi nửa tháng chưa thấy được cha mâu thân Lúc này nhìn đến bọn họ trở về Kích động mà chạy tới Nào vào bọn họ trong lòng ngực Tuy rằng ngoại tổ cùng bà ngoại đối bọn họ cũng thực hảo Nhưng bọn hắn vẫn là sẽ tưởng cha cùng mâu thân à Còn sẽ lo lắng bọn họ Chúng ta đã trở lại Làm bảo bối lo lắng Tô tiểu loan hốc mắt có chút ước ác Chủ động ôm lấy hai đứa nhỏ Chấn ăn mà vô vô bọn họ phía sau lưng Bạch Lý Cẩn đồng dạng ngồi sồn xuống, xuống, cùng bọn nhỏ tầm mắt bình tề. Bọn nhỏ chỉ theo chân bọn họ phân biệt nửa tháng, bọn họ chính là có hơn 4 năm chưa thấy được hải tử. Bạch Thị vùng trong tay đồ vật, cũng đổi tới, nhìn đến bọn họ hai cái, huyền tâm cuối cùng là thả xuống dưới, các ngươi nhưng tính đã trở lại, sự tình thuận lợi sao? Ân, rất thuận lợi. Tô Tiểu Loan xoa xoa khỏe mắt, cười nói. Bạch Thị không biết bọn họ đi làm cái gì cũng không tính toán hỏi nhiều, chỉ là nói, thuận lợi liền hảo, thần nhi cùng cảnh nhi mấy ngày này cả ngày đều nhắc mãi các người đâu. Cha, mẫu thân, chúng ta mỗi ngày đều có ghi nhật ký Nga. Chúng ta mỗi ngày còn sẽ đọc sách, còn sẽ luyện võ công. Tô Tiểu Ngoan ở thần nhi cùng cảnh nhi trắng nón cái chán in lại một nụ hôn, nghẹn ngào nói, ân, mẫu thân biết, các ngươi nhưng ngoan. Chương 673 Tấm Bia Đá Cha, mẫu thân, Các ngươi còn sẽ đi sao? Cảnh nhi chớp mắt to, thấp thỏm hỏi. Tô Tiểu Loan đang chuẩn bị an ủi bọn nhỏ, Bách Lý Cẩn cũng đã mở miệng, sẽ, chúng ta cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Thân nhi cùng Cảnh nhi không nghĩ tới sẽ thu được như vậy trả lời, trong lúc nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ, đen đặc lông mi mặt trên còn treo nước mắt, dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt. Các ngươi là độc lập người, chúng ta cũng là, về sau chúng ta tổng hội tách ra. Bách Lý Cẩn trầm giọng nói, nhìn thân nhi cùng cảnh nhi liếc nhau, đều căn chính mình môi dưới, nước mắt lưng trong bộ dáng, tô tiểu noan có chút đau lòng. Nàng minh bạch Bách Lý Cẩn ý tứ, nhưng là không biết hiện tại liền cùng bọn nhỏ nói cái này, có thể hay không qua sớm. Ly biệt là chúng ta trong cuộc đời đều sẽ trải qua sự tình, có đôi khi, không cần thiết quá cưỡng cầu vẫn luôn ở bên nhau, chúng ta đều đến có chính mình sự tình làm. Quan trọng nhất chính là quá hảo tự mình nhân sinh, hiểu chưa? Bách Lý Cẩn ngày thường đều là ít nói, nay vẫn là hắn lần đầu như vậy kiên nhẫn mà, đem tất cả đồ vật một chút bẻ nát giảng cho bọn hắn nghe. Thân nhi cùng cảnh nhi hít hít cái mũi nhỏ, sau đó hồng con mắt nói, chúng ta đã biết. Chúng ta không thể cả ngày đều cùng cha mẫu thân đại ở bên nhau, chúng ta hẳn là có chính mình sinh hoạt. ân chúng ta mới không cần đường trưởng không lớn hải tử. Tô Tiểu Loan xinh đẹp cười, trong lòng hơi chút không như vậy Khẩn Trương. Kỳ thật ở hiện đại, 4 năm tuổi hài tử đều nên thượng nhà trẻ, mỗi ngày đều phải trải qua một đoạn cùng cha mẹ tách ra thời gian. Tô Tiểu Loan lúc này mới phát hiện, quá khứ nàng có điểm quá không yên lòng hài tử, cơ hội là cả ngày đều cùng hài tử đại ở bên nhau, như vậy đi xuống, không có biện pháp bồi dưỡng thần nhi cùng cảnh nhi độc lập tự chủ. Bình thường hài tử Tuổi này cũng nên biết cái gì là tạm thời ly biệt, cái gì là tưởng nghiệm, hơn nữa học được chính mình điều tiết loại này tâm tình. Thần Nhi cùng Cảnh Nhi so bình thường hài tử càng thông minh, bọn họ nhất định có thể minh bạch chuyện này. Từ ngày đó về sau, Tô Tiểu Loan liền không hề mỗi ngày đều bồi bọn nhỏ. Có đôi khi, nàng sẽ đem Thần Nhi cùng Cảnh Nhi đưa đến Lâm phủ, có đôi khi sẽ đem bọn họ đưa đến cố ý mời đến phu tử nơi đó. Phu tử là đương thời nổi danh đại nho, Nguyên bản đã quyết định không thu đệ tử, bất quá nhìn đến thần nhi cùng cảnh nhi thiên tư, hắn cuối cùng vẫn là nhận lấy này hai tiểu hải tử. Vị này phu tử không như vậy nghiêm khắc, cũng biết tuần tự tiệm tiến đạo lý, chưa bao giờ có buộc thần nhi cùng cảnh nhi cả ngày học bằng cách nhớ, vẫn luôn đều làm cho bọn họ lao giật kết hợp. Hơn nữa nghe thần nhi cùng cảnh nhi nói, vị này phu tử giảng chi thức thời điểm, liền cùng tô tiểu Loan giống nhau, nói được sinh động lại thú vị một chút cũng không buồn thẻ. Mỗi cách mấy ngày, phu tử liền sẽ đi học đường giảng bài, thần nhi cùng cảnh nhi cũng sẽ đi theo đi, có thể cùng học đường hài tử hòa mình, còn có thể nhận thức đến tân bằng hữu. Ngay từ đầu có chút không thói quen, mỗi ngày đều sẽ lo lắng bọn họ quá đến được không. Hiện tại cũng liền tiêu tan tô tiểu noan cười cùng bách lý cần nói, nhìn dáng vẻ, thần nhi cùng cảnh nhi thích hứng đến cũng không tệ lắm. Có rất nhiều hài tử mới vừa cùng cha mẹ tách ra thời điểm, Sẽ phi thường không có cảm giác an toàn, hơn nữa sẽ bài xích đi hoàn cảnh lạ lắm. Bất quá trước mắt xem ra, thần nhi cùng cảnh nhi lá gan còn tính khá lớn, hơn nữa theo chân bọn họ phía trước ở tô tiểu nón nơi đó đạt được cũng đủ cảm giác an toàn cùng hạnh phúc cảm cũng có quan hệ. Như vậy hài tử trong lòng có cũng đủ tự tin, đương nhiên liền cái gì đều không sợ. Ân, chúng ta bảo hộ đến quá hảo, ngược lại đối bọn họ trưởng thành bất lợi. Bách Lý cần nói. Tô Tiểu Loan thật sâu mà thở ra một hơi, đúng vậy, dưỡng hài tử không chỉ là ở dạy bọn họ học đồ vật, chính chúng ta cũng có thể học được không ít đồ vật đâu. Bọn họ đều là lần đầu tiên làm phụ mẫu, tự nhiên sẽ có rất nhiều không đủ chỗ, chậm rãi sờ soạn sửa lại là được. Ở học đường bên ngoài trộm nhìn trong chốc lát, nhìn đến thần nhi cùng cảnh nhi cùng một đám các ca ca làm trò chơi, hai người an tâm thoải mái rời đi, thừa dịp bọn nhỏ đi học đường. Bách Lý Cẩn sẽ mang theo Tô Tiểu Noán khắp nơi tìm kiếm yêu hồn tung tích. Đương nhiên, bọn họ sẽ không ngủ quáng mà đi tìm, mà là cô ý đi một ít hẻo lánh thôn trang nhỏ. Nếu là yêu hồn xuất hiện ở người nhiều địa phương, khẳng định đã sớm khiến cho rối loạn. Kinh thành phụ Cận Sơn, Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noán đã đi tìm một lần, chỉ còn lại có có người cư trú thôn trang nhỏ không có đi qua. Hơn nữa yêu hồn không có khả năng cách bọn họ qua xa cho nên cũng chỉ yêu cầu tìm kinh thành phụ cận thôn trang là được. Bất quá hợp với tìm mười mấy, vẫn là không thu hoạch được gì. Kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng, kinh thành phụ cận không mấy cái thôn đâu, không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy. Lại là không hề thu hoạch mà về đến nhà, tô tiểu Loan cầm lấy chén trà mánh rót nước trà, sau đó mới thở phì phò nói. Chỉ là kinh thành phụ cận, liền có linh linh tinh tinh mấy trăm cái thôn, như vậy đi xuống không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được. Không đổi chúng ta chậm rãi tìm. Bách Lý Cẩn tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng tâm lý đồng dạng có chút sốt ruột. Cũng may vài ngày sau, phong dẫn bên kia rốt cuộc truyền đến một cái hữu dụng tin tức. Ta cảm ứng được, yêu hồn ở phía đông bắc hướng, ước chừng một trăm dặm. Cái này cảm ứng dùng hết phong dẫn không ít yêu lực, cho nên hắn hiện tại toàn bộ hồ ly nhìn qua đều lười biếng. Cũng may hắn là yêu vương hậu đại bằng không thật đúng là cảm ứng không đến. đa tạ. Bách Lý Cẩn nói xong tạ, ngày hôm sau liền mang theo tô tiểu Loan đi phong dẫn theo như lời địa phương. Nơi đó quả nhiên có cái thôn, bên trong ở thượng bách hộ nhân ra, đã xem như phụ cận khá lớn thôn trang. Cửa thôn cắm cái tấm bia đá, mặt trên trước mắt chữ viết, trải qua thời gian dài phong hóa, đã có chút thấy không rõ lắm. Cái thứ nhất tự hoàn toàn nhìn không ra hình dáng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nơi này là kêu mộ thân thôn. Từ cửa thôn hướng bên trong xem, trong thôn phòng ở đều là gạch một phòng, trên tường hòn đất loang lổ tan vỡ, hơn nữa sở hữu phòng ở đều có một bộ phận là cái dưới mặt đất, phòng chừng là vì giữ ấm. Lâm đi vào phía trước, tô tiểu Loan kéo lại Bách Lý Cẩn. Làm sao vậy? Bách Lý Cẩn dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi. Tô tiểu Loan giữa mày nhíu lại, hạ giọng nói, không biết vì sao. Ta tổng cảm thấy nơi này quái quái, chúng ta vẫn là đợi lát nữa lại vào đi thôi. Nơi này có loại nói không nên lời âm trầm cảm, làm nàng tổng cảm thấy có nguy hiểm. Bách Lý cẩn tự nhiên đồng ý, dù sao bọn họ đều đến nơi đây, cũng không kém này một chốc. Sau đó hai người liền làm bộ rời đi, kỳ thật là tránh ở chỗ tối. Đang âm thầm quan sát trong chốc lát, Tô Tiểu đoán rốt cũng biết, chính mình cảm thấy quái dị địa phương ở đâu, ngươi có hay không phát hiện? Thôn này, không nhiều ít sinh khí. Thật giống như, không ai cư trú giống nhau. Tô Tiểu noãn hạ giọng hỏi. Bách Lý Cẩn gật gật đầu, ân, xác thật không có sinh khí, thậm chí có thể nói là tử khí trầm trầm. Vừa rồi bọn họ chỉ lo tìm yêu hồn, không chú ý tới điểm này. Lúc này ở bên cạnh nhìn nhìn, mới phát giác quái gì chỗ. chương 674 yêu quái. Phía trước bọn họ đi qua những cái đó thôn. Ban ngày đều là tương đối náo nhiệt, rất nhiều phụ nhân sẽ ngồi ở một cây đại thụ phía dưới nói xấu, làm thủ công nghiệp. Các nam nhân hoặc là tụ ở bên nhau nói giỡn, hoặc là chính là ở làm việc. Nhưng cái này cái gì thần thôn, ban ngày như thế nào cũng chưa người ra tới. Đợi một hồi lâu, mới chờ đến một cái lao nhân tham đầu tham náo mà mở cửa, đi ra ngoài múc nước. Chờ đem thùng nước chứa đầy, lao nhân liền bắt đầu vội vội vàng vàng mà trở về đi như là sợ bị thứ gì đuổi theo dường như bách lý cẩn cùng tô tiểu ngoãn chạy nhanh gọi lại lão nhân kia a ta cái gì cũng không biết ta cái gì cũng không biết không nghĩ tới cái kia lão nhân đột nhiên thê lương mà gào một giọng nói sau đó quỳ trên mặt đất khắp nơi dập đầu đầu cũng không dám ngẩng lên tô tiểu ngoãn không dự đoán được hắn phản ứng sẽ lớn như vậy vội vàng nói lão nhân già chúng ta không phải người xấu chỉ là chúng ta đi ngang qua nơi này Nghĩ tới tới hỏi thăm một chút sự tình. Như thế nào lão nhân này đột nhiên trở nên thần thần thao thao. lão nhân hơi chút bình phục tâm tình, trộm nhìn thoáng qua bách lý cẩn cùng tô tiểu đoán, phát hiện bọn họ nhìn qua sắc thật thực lạ mặt, không giống như là mấy người kia, lúc này mới từ trên mặt đất bỏ dậy. Các ngươi êm đẹp, từ chúng ta thôn qua đi làm gì? Chạy nhanh đi thôi, nơi này là điểm xấu nơi. lão nhân giữ kín như bưng mà nói, tiếng nói ép tới rất thấp. Như là ở kiêng rẻ cái gì? Hắn thái độ này, làm tô tiểu Loan càng tò mò. lão nhân ra, ta xem nơi này hảo hảo, như thế nào sẽ là điểm xấu nơi đâu? Nàng hỏi. kia lão nhân hiển nhiên không muốn nói thêm nữa, vậy vây tay, nâng dậy vừa rồi đã đến thùng gỗ, một lần nữa đi đánh một số nước, sau đó thần sắc vội vàng mà trở về chính mình trong nhà. Tô tiểu Loan còn nghe được lạc khóa thanh âm. Nàng thử đi gõ gõ cửa thôn này mấy cái phòng ở môn, một chút động tĩnh đều nghe không được, càng không ai mở cửa. Tô Tiểu nón nhìn về phía Bách Lý Cẩn, nếu không, chúng ta trước tiên ở trong thôn tìm xem. ân Bách Lý Cẩn gật đầu đồng ý, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Vì thế hai người liền bắt đầu ở trong thôn khắp nơi tìm kiếm, chỉ là cuối cùng cũng không tìm được yêu hồn nơi chỗ. Thôn này phòng ở phân bố thật sự giải rác, bọn họ ở phụ cận tìm xong. Liền hao phi không ít thời gian. Có thể hay không ở địa phương khác? Tô Tiểu Nôn hỏi. Bách Lý cần lắc đầu, phong Duẫn cảm giác đến yêu hồn, hẳn là liền ở gần đây. Phong Duẫn chỉ có thể đại khái cảm giác một cái phạm vi, vừa rồi hắn đem phụ cận đều xem qua, hoàn toàn không có yêu hồn tung tích. Như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng, yêu hồn bị giấu ở nào đó thôn dân trong phòng. Tô Tiểu Nôn khôi phục một bộ phận ký ức. Cho nên còn nhớ rõ chính mình lúc trước đi tu chân giới, chính là vì cùng phong dẫn giải trừ khế đức, tự nhiên biết phong dẫn là ai. Nếu phong dẫn cái này yêu tộc đều nói là ở chỗ này, như vậy yêu hồn khẳng định ở gần đây mới đúng. Cứ nhiên có người như vậy lớn mật, dám đem yêu hồn giấu ở chính mình trong nhà. Tô Tiểu Loan sờ sờ lô thai, kinh ngạc mà nói, cũng không nhất định là chủ động, có lẽ là bị bắt. Nghĩ đến mới vừa rồi cái kia lao bá sợ hãi. Bách Lý Cẩn trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo ánh sáng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tổng không thể tiến những người này trong nhà cường lục xoát tô tiểu noán khuôn mặt nhỏ khổ xuống dưới, bất quá nàng thực mau liền lình quang chợt lóe. không đúng, còn có cái biện pháp. Bách Lý Cẩn chỉ chỉ thôn ngoại phương hướng, hai người sóng vai rời đi. Đi đến không xa không gần một cây trên đại thụ, Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu noán cùng nhau giấu ở trên cây, vung ra tinh thần lực. Hướng thôn này bên trong tìm kiếm. Bọn họ hai cái không cần giao lưu, liền đều biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nay tìm tòi mới phát hiện, nguyên lai like mỗi một chỗ trong phòng đều có người ở, mệt bọn họ một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Xác nhận tô tiểu nón hai người đã rời đi, các thôn dân mới cùng người nhà ghé vào một khối bắt đầu nhỏ rộng thảo luận. Bọn họ lại tới nữa sao? Không phải, ta nhìn không giống như là những người đó, phòng trường chỉ là đi ngang qua đi. Ai, ngươi nói chúng ta thôn cũng không ác nhân, như thế nào đã bị yêu quái theo dõi đâu? Chính là, còn hảo có huyền xuyên pháp sư ở, bằng không chúng ta mệnh liền đều giữ không nổi. Từ những người này thảo luận chung, tô tiểu noán hai người bắt giữ tới rồi một cái điểm mấu chốt. Có cái pháp sư, còn có yêu quái. Nàng cung bách lý cần liếm nhau, bất đắc dĩ mà nói, xem ra là gặp gỡ ham hại lửa gạt, mệt ta còn tưởng rằng là bao lớn chuyện này đâu. Kết quả chỉ là như vậy một chuyện nhỏ. Yêu tộc là tồn tại, nhưng là yêu quái không tồn tại. Cho nên tô tiểu Loan dám khẳng định, này đó cái gọi là yêu quái, xác định vững chắc là có người giả trang. Phòng chừng vấn đề liền ra ở cái kia huyền xuyên pháp sư trên người, chỉ là không biết cái này pháp sư hiện tại nơi nào. Bách Lý Cẩn liếm mắt trầm tư. Cuối cùng bọn họ hai người quyết định, trước tiên ở phụ cận tạm thời chú hạng, thời khác chú ý cái này gọi là gì thần thôn địa phương kiên nhẫn mà chờ đến buổi tối, các thôn dân rốt cuộc có động tính. Bọn họ ra tới đổ nước đổ nước, múc nước múc nước, còn có đi trong nhà người khác mượn lương thực, mượn đồ vật. Bất quá, phía bắc mấy cái trong phòng, vẫn luôn đều không có người xuất hiện, hơn nữa cũng dò xét không đến bất luận cái gì thanh âm, phòng trừng là phòng trống. Chờ những cái đó thôn dân đều vào nhà nghỉ ngơi, Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu noãn nhanh chóng đi kia mấy nhà trong phòng, tìm yêu hồn rơi xuống. Đáng tiếc vẫn cứ là không thu hoạch được gì. Rõ ràng đều biết yêu hồn ở chỗ này, cư nhiên như thế nào tìm đều tìm không thấy, thật đủ khó. Tô tiểu noan bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ tay. Yêu tộc bọn họ đều xông qua, không nghĩ tới sẽ thua ở một cái danh điểu chưa biết thôn nhỏ. Chúng ta chỉ có thể đợi. Bách Lý cần nói. Kỳ thật nếu là tưởng nhanh chóng biết được yêu hồn rơi xuống, cũng không phải không có đặc thù phương pháp, đó chính là chảo mấy cái thôn dân lại đây. Mạnh mẽ để ra nghi vấn. Bất quá bách ly cẩn cùng tô tiểu Loan không đến bị bất đắc dĩ, đều không nghĩ dùng phương thức này. Có thể tận lực điệu thấp mà giải quyết chuyện này là tốt nhất bất quá. Đợi mấy ngày, cái kêu huyền xuyên Pháp sư rốt cuộc xuất hiện. Hán tiến thôn, tiên lặng thật lâu thôn, thật giống như đột nhiên sống lại đây giống nhau. Các thôn dân sôi nổi mở ra nhà mình môn, nhiệt tình mà đón đi lên. Pháp sư, ngài rốt cuộc tới. Những cái đó yêu quái mấy ngày nay đều không có xuất hiện, đều là ngày công lao. Chúng ta vẫn luôn nghe theo ngày phân phó, không có ở ban ngày ra quá môn, cũng không có cùng người ngoài tiếp xúc. Mấy ngày hôm trước có hai cái người xa lạ đi ngang qua nơi này, bất quá bọn họ đã rời đi. Huyền xuyên Pháp Sư nghe thế câu nói, biểu tình ngưng ở một cái trước mắt, sau đó nói, người xa lạ, không phải quan binh đi, không phải, là một nam một nữ, nhìn như là bình thường phu thê. Phòng trường chỉ là đi ngang qua. Huyền xuyên pháp sư khẩn trương lúc này mới rút đi. Hắn nói tiếp, không cần tùy ý thu lưu người xa lạ, khó bảo toàn bọn họ không phải yêu quái biến. Phía trước tô tiểu nón bọn họ gặp được cái kia lão nhân vội vàng phụ họa. Ta xem bọn họ hai cái giống như là yêu quái. Người thường nào có lớn lên như vậy Tuấn, may mắn lao nhân ta không mắc yêu. Nghe thế đoạn lời nói Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu nón nhìn nhau liếc mắt một cái đều ở đối phương trong mắt thấy được vô ngữ. Chương 675 cho hay. Hợp lại ở cái này lao bá trong mắt, lớn lên đẹp đều là yêu quái. Bất quá trước mắt cũng không phải so đo cái này thời điểm, trước là minh bạch cái này huyền xuyên pháp sư mục đích, còn có thôn dân trong miệng yêu quái rốt cuộc là cái gì lại nói. Cuối cùng quả nhiên không có cô phụ bọn họ kỳ vọng, tới rồi trạng vạng thời điểm, thôn dân trong miệng yêu quái xuất hiện. Chân trời ánh sáng biến mất đến không sai biệt lắm. Lúc này bỗng nhiên từ bên cạnh trong rừng cây, toát ra tới mấy cái quần áo rách tung tué bóng người, bọn họ lỏa lộ bên ngoài làn da đều mạo lục quang, móng tay cũng là lại trường lại sắc nhọn, trong miệng còn không rừng phát ra kỳ quái tiếng hô. Yêu quái tới, yêu quái tới. Các thôn dân sôi nổi trốn vào nhà mình trong phòng, thông qua kẹt cửa quan sát bên ngoài tình huống. Những cái đó cái gọi là yêu quái, phía sau còn kéo thật dài đôi rắn, cái đôi trải qua địa phương hoa cỏ đều bị tanh tửi chất lỏng cấp an mòn. Lúc này, huyền xuyên Pháp sư không biết từ địa phương nào lấy ra mấy lá bừa, sau đó phao nước vào trong chén mặt, tới ở những cái đó yêu quái trên người. Nguyên bản nhanh chóng đi tới yêu quái, đồng nhiên phát ra từng trận kêu rên, còn có chi lạp chi lạp thanh âm, như là thứ gì bị nóng chín. Ô, ô, ô. Các yêu quái từ trong cổ họng phát ra âm thanh, sau đó lại nhanh chóng rời đi thôn, trốn vào phụ cận núi rừng trung không thấy bóng dáng. Các thôn dân lúc này mới dám từ trong nhà ra tới, bọn họ cầm giá cầm đến chiếu đến trên mặt đất kia từng hàng vết máu, đều bị sợ tới mức không nhẹ. Ít nhiều huyền xuyên Pháp Sư hôm nay lại đây, bằng không chúng ta đã có thể xong rồi. Đúng vậy, này đó yêu quái đều là mấy ngày hôm trước kia nói kỳ quái hồng quang mang đến, nhìn chính là điểm xấu chi vật. Pháp Sư, có thể hay không nhiều cho chúng ta lưu mấy lá bửa, bằng không chúng ta tánh mạng sợ là muốn giữ không nổi. Người này nhắc tới lên mua lá bùa, dư lại thôn dân cũng đều nóng lòng muốn thử. Huyền xuyên pháp sư ra vẻ khó xử trong chốc lát, cuối cùng tựa hồ có chút thỉnh tình không thể chối từ, miễn cương đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu, cũng hảo, tuy rằng tổ sư ra không cho ta trở dùng đạo pháp kiếm lời, bất quá đây cũng là vì cứu người, về tình cảm có thể tha thứ. buồn nói không thu các người bạn, các ngươi nguyện ý cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít đi, đến lúc đó buồn nói đem bạc đặt ở đạo quan, có thể giúp các ngươi tích lũy phú báo. Ta đem trong nhà tiền đều cho ngươi, đại sư. ngài nhưng nhất định phải ở đạo quan, nhiều cho chúng ta ra cách làm, phù hộ nhà của chúng ta người bình bình an an. lần này mở miệng người vẫn là phía trước cái kia khuyến khích đại gia mua lá bùa nam nhân. tô tiểu loan quay đầu nhìn về phía bách lý Cẩn không nghĩ tới cái này huyền xuyên pháp sư đạo hạnh còn rất cao. Biết tìm thác. Bách Lý Cẩn đuôi lông mày khe nhết, cái gì là thác? Chính là đồng loa ý tứ, tỉ như những cái đó diễn yêu quái, còn có cái này khuyến khích đại gia đào bạc. Tô tiểu noan chỉ chỉ đặc biệt sinh động cái kia thôn dân. Bách Lý Cẩn gật gật đầu, đích xác, này nhóm người phối hợp thật sự ăn ý, phòng trường thường xuyên làm loại chuyện này. Ở nam nhân kia mở miệng lúc sau, mặt khác thôn dân cũng không rảnh lo nghĩ lại, đều phía sau tiếp trước mà dâng lên chính mình bạc Sợ vãn trong chốc lát, lá bùa liền không có. Tô tiểu Loan không đành lòng nhìn này đó thôn dân bị lừa, đưa lô thai cùng bách lý cần nói, ta có cái chủ ý, có thể vạch trần cái này Pháp sư gương mặt thật. Liên ở Pháp sư Mỹ tư tư mà lấy tiền thời điểm, một cái tản ra xanh đậm quang mang ú hồn chậm gì gì mà phiêu lại đây. Kia đồ vật xa xem cũng chỉ là một khối bố, bên trong còn có hai cái phát ra quang đồ vật, như là u hồn đôi mắt. Ú hồn liền như vậy trống giống bay tới đại gia trước mặt. A, Quỷ a, Cái thứ nhất nhìn đến thôn dân, chính là cái kia Pháp Sư Thác, còn tưởng rằng đây là Pháp Sư tân tưởng chủ ý, lập tức rất phối hợp mà gân cổ lên đảo. Hắn ở trong lòng cấp Pháp Sư dơ ngón tay cái lên, thực sự có hắn, cái này ưu hồn, thoạt nhìn so với trước kia yêu quái có sức thuyết phục nhiều, cũng không biết là như thế nào làm cho. Hắn này một tiếng, Đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Pháp sư, mau dùng người nước bùa đuổi đi cái này quái vật. Đây là cái gì yêu quái, thoạt nhìn như là quỷ hồn, không phải là từ mồi chạy ra đi. Huyền xuyên Pháp sư cũng là lần đầu nhìn đến thứ này, trong lòng hoảng đến không được, mặt ngoài còn muốn ra vẻ trấn định. Hán tử trong tay lấy ra lá bùa, không biết dùng thứ gì, nhanh chóng làm lá bùa thiêu đốt lên. Sau đó đem cho tàn rơi tại kêu u hồn mặt trên. Hô to một tiếng, tật. Đáng tiếc, cho tàn sái đi xuống lúc sau, ú hồn run run hôi, chuyện gì đều không có. Pháp sư, xem ra cái này u hồn thực lực cao cường, sợ là đắc dụng ngươi lợi hại nhất chiêu số. Pháp sư thác chạy nhanh nhắc nhở. Pháp sư rút ra bản thân phía sau kiếm gỗ đào, trong miệng nghe he a a mà kêu chú ngữ, xoắn đến xoắn đi mà múa may kiếm gỗ đào. Đáng tiếc kêu u hồn quá giả hoạn, bận việc nửa ngày. Pháp sư cũng không đụng tới nó lập tức. U hồn thường thường hướng tới thôn dân bay qua tới, nó cái thứ nhất mục tiêu chính là cái kia pháp sư thác. Thôn dân đều không có thấy rõ ràng nó làm cái gì, chỉ thấy nó mới vừa bay qua đi, người kia liền ngã xuống. A. quỷ hồn giết người. Pháp sư, người rốt cuộc có thể hay không hành A. Các thôn dân bị một màn này hoảng sợ, dịu rít mà thúc giục pháp sư chạy nhanh dùng chiêu. Pháp sư bị thúc giục đến một trận đầu đại. Hắn nơi nào gặp qua loại này trận trượng, thứ này, căn bản không phải hắn trước tiên chuẩn bị tốt. Chính là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể không châu bắt chó đi cày, căng da đầu thượng. Thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân mau hiển linh. Cấp tốc nghe lệnh. Huyền xuyên pháp sư đem hắn biết đến sở hữu chú ngữ đều dùng một lần, trên người phụ chú, một kiếm, nước thánh, không ngừng hướng tới kia đồ vật trên người tạm, chính là một chút hiệu quả đều không có. Gấp đến độ hắn cái chán đều chảy ra không ít mồ hôi Pháp Sư, ngươi không phải nói chính ngươi đạo hạnh cao thâm sao Như thế nào liền một cái tiểu quỷ đều không đối phó được Đúng vậy, như vậy nhiều yêu quái ngươi đều có thể đối phó Như thế nào không đối phó được cái này Dân dân mà, có thôn dân bắt đầu hoài nghi Pháp Sư chân chính thực lực Pháp Sư mắt thấy cái kia u hồn hướng tới chính mình tới gần Rốt cuộc khống chế không được nội tâm sợ hãi Kéo một cái thôn dân tre ở chính mình trước mặt. Pháp sư, ngươi đang làm cái gì? Hắn cư nhiên muốn hại chết chúng ta, hắn căn bản không phải chân chính pháp sư. Đúng lúc này, tô tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn hai người, đạp ánh trăng vào thôn. Tô tiểu Loan nhẹ nhàng ở cái kia u hồn trên đầu gõ một chút, kia đổ vật liền nháy mắt mềm như bông mà ngã xuống, ở rơi trên mặt đất nháy mắt biến mất không thấy. Cái kia u hồn không thấy, khẳng định là bị nàng thu đi rồi. Nguyên lai like đây mới là chân chính Pháp Sư. Tô Tiểu Loan không để ý tới này đó thôn dân lời nói, mà là làm cho bọn họ đi chuẩn bị cây đuốc. Thôn dân cho rằng đây là trừ bỏ tà ám tất yếu bước đi, không có phản đối, đều đi lấy cây đuốc. Huyền xuyên Pháp Sư mẫn cảm mà nhận thấy được, này hai người sợ là nhầm vào hắn, cho nên muốn trốn trốn. Pháp Sư trước đừng đi, chờ lát nữa còn có trò hay xem đâu. Tô Tiểu Loan cười đến tươi đẹp, Chương 676 Nguyệt Thần. buồn nói còn có việc, liền đi trước một bước. Huyền xuyên Pháp Sư lại khôi phục kia phó ra vẻ cao thâm bộ dáng. Bất quá hắn mỗi lần vừa định rời đi, liền sẽ bị một cổ vô hình lực lượng nắm kéo trở về. Pháp Sư trong lòng vừa kinh vừa sợ, lại như thế nào đều chạy không ra được. Lúc này, những cái đó thôn dân cây đuốc đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cấp các vị xem cái đồ vật. Tô Tiểu Nôn nói, kéo kéo trong tay dây thừng. Mọi người lúc này mới nhìn đến, nguyên lai nàng phía sau nắm một chuôi đồ vật. Lấy cây bước một chiếu, này không phải phía trước yêu quái sao? Yêu quái như thế nào lại đã trở lại? Mau, mau dùng nước bùa đem bọn họ đuổi đi. Các thôn dân sợ hãi bất an mà nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, các ngươi nhìn kỹ xem, này đó có phải hay không thật sự yêu quái? Tô Tiểu nón lại lần nữa xả hai hạ dây thừng. Những cái đó cái gọi là yêu quái thành thật không ít. Có thôn dân đánh bạo cầm cây đuốc tiến lên, chiếu đến những cái đó yêu quái mặt sau, bọn họ mới phát hiện, kia cái gì cái gọi là đôi dây, đều là dùng dây thừng cột vào trên người. Này căn bản chính là cột lên đi đôi rắn. Bọn họ là người giả trang, trên người chỉ là đồ nước sơn, một sắt liền không có. Bọn họ trên người còn có huyết uối, đây là máu gà. Có cái tính tình tương đối táo bạo hắn tử, trực tiếp một chân đá vào những cái đó yêu quái trên người, mẹ nó Tự nhiên dám lửa lao tử, các người rốt cuộc có cái gì mục đích? Lúc này, có người phát hiện không thích hợp địa phương, không đúng à, nếu này đó đều không phải thật sự yêu quái, kia vì cái gì ở Pháp Sư giải nước đùa lúc sau, bọn họ sẽ sợ hãi mà chạy trốn đâu? Đúng vậy, chẳng lẽ nói, Pháp Sư theo chân bọn họ là một đám? Khẳng định là như thế này, cái này Pháp Sư cũng là cái đại kẻ lừa đảo. Tô Tiểu noan mừng rỡ ở một bên xem diễn, nhìn dáng vẻ. Căn bản không cần nàng tiếp tục giải thích, này đó thôn dân cũng có thể phát hiện sự tình chân tướng. Mấy cái thân thể khỏe mạnh hắn tử, đem pháp sư chói gô, một chân đá vào trên người hắn, nói, ngươi có phải hay không tới chúng ta thôn lừa tiền? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, rõ ràng ta đuổi đi chính là thật yêu quái, khẳng định là hai người kia vì vu hám ta, cố ý tìm tới vài người hãm hại ta. Cái kia pháp sư vẫn cứ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không chịu thừa nhận. Không nói đúng không, kia hảo, chúng ta ngày mai liền đem ngươi đưa quan, cho các ngươi mấy cái đều ăn lao cơm đi. Lại đem vừa rồi cái kia ú hồn mang lại đây, làm ú hồn đem bọn họ đều giết tính. Ta phi, còn tự xưng pháp sư đâu, vừa rồi đều mau bị dọa đến đáy trong quần. Mắt thấy cái kia pháp sư chết không thừa nhận, lại tưởng tượng đến bọn họ một cái trong tôn người, đều bị này vài người chơi xoay quanh. Trong thôn hán tử bắt đầu nhịn không được đối hắn tay đấm chân đá. Bị đánh đến đâu, pháp sư rốt cuộc bắt đầu xin tha, ta thừa nhận, ta đều thừa nhận, ta chính là cái kẻ lừa đảo, này đó đều là gạt người siếp. Hừ, ngày mai liền đem này vài người đưa quan, không biết bọn họ lừa bao nhiêu tiền tài. Chính là, không cho bọn họ tiến nhà tù, ta thề không bỏ qua. Sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm, tô tiểu nón lúc này mới hỏi, xin hỏi các vị gần nhất có hay không nhìn đến một đoàn kỳ quái hường quang, chư vị thôn dân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cái gì cũng chưa nói, này hai cái từ bên ngoài tới người là như thế nào phát hiện, trong đó một vị thôn dân phòng bị mà nhìn bọn họ, nên sẽ không cái kia hường quang, kỳ thật là các ngươi sẽ đi, ta nhưng nói cho các ngươi, chúng ta thôn người không phải như vậy hảo lừa, hắn lo lắng tô tiểu loan cùng bách lý cẩn hai người cùng huyền xuyên pháp sư giống nhau, cũng là tới giả danh lừa bịp. Chư vị yên tâm, chúng ta tới, chỉ là phụng sư phụ chi mệnh, đem kia yêu vật thu đi, lúc sau tuyệt không ở lâu. Tô tiểu noan cười nói. Nàng dung mạo xuất sắc, hơn nữa thanh âm dịu dàng, thực dễ dàng làm nhân sinh không dậy nổi phòng bị chi tâm. Cùng nàng nói chuyện hán tử không tự chủ được mà đỏ mặt, ơ đúng mà nói, cái kia đồ vật ở chúng ta trong từ đường. Thôn trưởng tức giận đến ở trên người hắn đánh một chút, ngươi như thế nào tùy tùy tiện tiện liền nói đi ra ngoài. Tô Tiểu Loan tiếp tục hỏi, xin hỏi, từ đường ở nơi nào? Chúng ta tuyệt đối không có ác ý, thu đi kia đồ vật liền đi. Thôn trưởng, ngươi liền dẫn bọn hắn qua đi đi, dù sao kia đồ vật nhìn liền tà môn, lưu tại chúng ta trong thôn cũng không phải chuyện tốt. Vừa rồi vẫn là bọn họ từ đoan hồn thủ hạ đã cứu chúng ta, chúng ta dù sao cũng phải tri ân báo đáp đi. Trải qua này vài vị thôn dân khuyên bảo, cuối cùng thôn trưởng vẫn là đáp ứng rồi dẫn bọn hắn đi từ đường đi theo ta. Thôn trưởng thở dài, ở phía trước dẫn đường. Nguyên lai từ đường liền giấu ở trong đó một chỗ không ai phòng chống. Chuẩn xác mà tôi nói là phòng chống ẩm. Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý cẩn phía trước lại đây điều tra thời điểm. căn bản không hướng có địa đạo phương hướng suy nghĩ, cho nên liền không có phát hiện. Thôn trưởng mở ra cơ quan, mang theo bọn họ dọc theo ám đạo đi. Không đi bao lâu, liền đến một chỗ thập phần rộng lớn trên quảng trường. Cái này địa phương. Phòng chừng có thể cất chứa đến hạ sở hưu thôn dân. Cung bình thường từ đường bài trí không sai biệt lắm, chính diện là từng hàng bài vị, phía dưới là cung phụng hương khói cùng cống phẩm cái bàn. Ở này đó đồ vật trung gian, nhảy lên một đoàn quỷ dị hường quang. Chuẩn xác mà tôi nói, này hai luồng hường quang, một lớn một nhỏ, đúng là Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn, khổ tìm đã lâu yêu hồn. Tô Tiểu Loan đang định đem yêu hồn thu vào trong không gian. Dư quang lại nhìn đến từ đường cây cột thượng, có kỳ quái hoa văn. Nàng theo bản năng hướng tới những cái đó cây cột đi đến. Đang xem thanh mặt trên hoa văn về sau, nàng khiếp sợ mà định ở tại chỗ. Này mặt trên tự, rõ ràng cùng phượng thành cái kia chùa miếu cây cột thượng dùng chính là cùng loại văn tự. Tuy rằng nàng không có biện pháp nhớ kỹ phượng thành cây cột thượng đồ vật, nhưng nàng đại khái có cái ấn tượng, hiện giờ mới vừa nhìn đến này đó cây cột mặt trên hoa văn. Nàng lập tức liền đem hai dạng đồ vật liên tưởng đi lên. Này cây cột mặt trên hoa văn, là ai khác? Tô Tiểu Loan khiếp sợ hỏi. Thôn trưởng đứng dậy, đây là chúng ta Nguyệt Thần Thôn đời đời lưu truyền tới nay, mỗi một thế hệ từ đường cây của thượng, đều sẽ khắc này đó. Ngươi nói, các ngươi thôn này, gọi là gì? Tô Tiểu Noan trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo ánh sáng, mau đến làm nàng cơ hổ chảo không được. Nguyệt Thần Thôn A, cửa thôn không phải viết sao? Thôn trưởng đương nhiên mà nói. Nguyệt thần thôn, Nguyệt thần. Tô Tiểu Noan nhớ rõ, phía trước ở Phượng Thành, nghe được cái kia về kia tòa vô danh chùa miếu truyền thuyết. Truyền thuyết bên trong, Phượng Thành người cung phụng thần chi, chính là Nguyệt thần. Này thật sự chỉ là trùng hợp sao. Vẫn là ngàn vạn năm trước kia, thật sự có Nguyệt thần tồn tại. Này mặt trên hoa văn, các ngươi nhưng nhận thức. Các ngươi là dựa theo cái gì, đem hoa văn trước mắt tới. Tô Tiểu Loan có chút vội vàng hỏi. Bạch Lý Cẩn tuy rằng không biết nàng vì cái gì kích động như vậy, nhưng cũng có thể đoán được nàng khẳng định là nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng, cho nên liền không có mở miệng quấy giày, mà là lẳng lặng mà đứng ở một bên. Này mặt trên hoa văn chúng ta không quen biết, bất quá, chúng ta trong thôn có một quyển lưu truyền tới nay thư, ghi lại loại này hoa văn. Chương 677 An Bảo Lão bá, có không cho ta xem một cái quyển sách này? Tô Tiểu nón vội vàng hỏi. Năng Liên ở suy đoán, nếu thôn này không có người nhận thức loại này hoa văn, nếu muốn đem hoa văn hoàn toàn chuyển xuống tới, dù sao cũng phải có cái tham chiếu vật đi. Xem ra cái này tham chiếu vật, chính là một quyển sách. Có thể nhưng thật ra có thể, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Thôn Trường nói, từ bàn thờ trong ngăn kéo, lấy ra một quyển hơi mỏng ra dê thư. Tô Tiểu nón mở ra quyển sách này. Liền thấy bên trong tất cả đều là cùng cây cột thượng giống nhau hoa văn. Cái gì giải thích đều không có, nàng liền như vậy ngạnh xem nói, hoàn toàn xem không hiểu. Tô Tiểu nón đưa cho Bách Lý Cẩn, ngươi có manh mối sao. Bách Lý Cẩn lật xem vài tờ, nhưng thật ra đoán được một chút khả năng, ta cảm giác này đó văn tự, có điểm như là văn tự cổ đại, tỉ như cái này, thoạt nhìn giống như là một con cá, có thể là cá tự, còn có cái này, thoạt nhìn như là hỏa. Tô Tiểu Loan nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc cảm giác bế tắc giải khai. Chắc không được nàng nhìn đến cái này hoa văn trong ngay mắt, liền cảm thấy này đó căn bản không phải hoa văn, mà là văn tự đâu. Nơi này vẫn là có mấy cái nàng nhận thức tượng hình tự, chỉ là lúc trước nàng ở chùa miếu quá sốt ruột, cho nên không có tính hạ tâm tới tự hỏi. Nếu là tưởng đọc hiểu quyển sách này, sợ là chỉ có thể đi học văn tự cổ đại. Tô Tiểu Loan cảm thắn nói. Tuy rằng nghe tới khó khăn không nhỏ, nhưng ít ra có phương hướng, không cần giống như trước như vậy không có manh mối. Đây là nguyện thần thôn truyền thừa xuống dưới đồ vật, bọn họ tự nhiên không thể lấy đi. Bất quá tô tiểu loan còn không có học được loại này văn tự, lấy đi cũng không dùng được. Chờ nàng học xong, lại qua đây xem một lần thư thượng nội dung, cũng liền cái gì đều đã biết. Một lần nữa trở lại kinh thành, Bách Lý Cẩn mới tìm được cơ hội hỏi nàng. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đối loại này văn tử cảm thấy hứng thú? Hắn nghĩ thầm, khẳng định là có cái gì đặc biệt địa phương hấp dẫn nàng. Ngươi còn có nhớ hay không? Phượng thành truyền thuyết, phượng thành nhân dân cung phụng thần đã kêu người thần. Hơn nữa ta đã từng đi qua cái kia kỳ quái địa phương, cây cột thượng cũng có khắc loại này văn tử. Cho nên ta liền ở phòng đoán, này trong đó nhất định có cái gì nguyên do? Tô Tiểu Năm nói, bách lý cần nghe vậy, không cấm ngây ngẩn cả người. Trên đời này nào có cái gì chân chính trùng hợp, sở hữu trùng hợp mặt sau, đều cất giấu tất nhiên. ân xem ra nếu muốn đạt được cái kia cơ duyên, cần thiết muốn trước hết nghĩ biện pháp học tập văn tự cổ đại. Bách Lý cần nói, tô tiểu noan gật gật đầu, đúng vậy chỉ là này cũng không biết là bao nhiêu năm trước văn tự, rất nhiều đồ vật khả năng đều đã không thể nào khảo chứng. Từ đầu học một loại ngôn ngữ vốn là rất khó. Hùng chi là tại đây loại khuyết thiếu tương quan tư liệu tiền đề hạ. Bất quá tô tiểu nón hiện tại một chút cũng không lo lắng. Ngay từ đầu yêu hồn, đến bây giờ ra dê thư, văn tử cổ đại, đều làm nàng có loại vận mệnh chú định đều có chú định cảm giác. Chỉ cần làm từng bước mà đi bước một đi xuống đi, khẳng định có thể đạt được thuộc về nàng cơ duyên. Vẫn là trước ăn vào yêu hồn rồi nói sau. Bách Lý Cẩn lấy ra hai cái yêu hồn, trực tiếp đem tiểu nhân cái kia một ngụm nuốt vào. Rốt cuộc liền phong dẫn đều nói, dùng yêu hồn có thể nhìn đến kiếp trước kiếp này, chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Ai biết yêu tộc ngoạn ý như này, đối thân thể có hay không hại, chỉ có thể hắn tự mình thử một lần mới biết được. Tô Tiểu Loan còn không kịp phản ứng, hắn cũng đã ăn xong đi. Nàng đương nhiên minh bạch, hắn đây là ở thế nàng từ độc. Trong lúc nhất thời, dường như có một con bàn tay to gắt gao mà nắm lấy nàng trái tim, làm nàng trong lòng một nắm một nắm đau. Nàng cương khởi động một mạng ý cười, từ bách lý cẩn trong tay cầm đi dư lại cái kia, không đợi hắn cự tuyệt, liền một ngụm ăn luôn. Ai nha, yêu hồn hương vị cư nhiên còn có điểm ngọt, khá tốt an. Tô tiểu noan cười nói, nàng mới không cần bách lý cẩn ngây ngốc mà lấy thân phạm hiểm đâu. Hắn nếu là bởi vì nàng đã chết, kia nàng còn sống làm gì? Bách lý cẩn đồng tử sậu súc, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Hai người liền như vậy lẳng lặng mà chờ. Từ ban ngày chờ đến trời tối, sự tình gì đều không có phát sinh. Nên sẽ không, này yêu hồn căn bản là tô tiểu noãn một câu hoàn chỉnh nói còn không có nói xong, liền nhận thấy được vô số ký ức đoạn ngắn, điên cuồng hướng tới nàng trong đầu dũng đi. Từ nàng ở kiếp trước làm cô nhi, khó khăn mới trưởng thành, đến mặt sau vong mua một cái phúc túi, lại bị cái này phúc túi đưa tới nơi này, lại đến sau lại, nàng vì giải trừ khế ước, đi tu chân giới cùng tu chân giới Bách Lý Cẩn vượt qua 500 năm. Nay từng cọc, từng cái, đều giống phi ngựa đèn dường như, ở nàng trước mắt nhất nhất bày ra. Nàng rốt cuộc, đem sở hữu sự tình đều nghĩ tới. Chỉ là, không phải nói yêu hồn có thể nhìn đến kiếp trước kiếp này sao? Như thế nào nàng chỉ có thấy kiếp này, không thấy được kiếp trước? Bách Lý Cẩn cũng nhắm mắt lại, tiêu hóa chính mình ký ức. Không có kiếp trước ký ức. Hắn mở to mắt, chính là những lời này. Mới vừa rồi sửa sang lại chính mình như vậy nhiều năm ký ức, hắn hoàn toàn không phát hiện có bất luận cái gì kiếp trước dấu vết. Tô tiểu Loan cũng nói, ta cũng giống nhau, chỉ có này một đời ký ức toàn bộ khôi phục. Có lẽ yêu hồn lực lượng cũng không có như vậy cường, chỉ có thể làm người khôi phục này một đời ký ức, cái gì kiếp trước kiếp này, quá khứ tương lai, đều là gặt người. ân mặc kệ này đó, biết quá khứ tương lai, đối chúng ta tới nói cũng không có gì dùng. Chỉ cần ngươi có thể khôi phục ký ức cùng tu vi liền hảo. Bách Lý Cẩn cuối cùng nói. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Tô Tiểu noan nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó do dự mà mở miệng, ta cảm giác ta khôi phục tu vi cũng không phải bởi vì khôi phục ký ức, mà là bởi vì yêu hồn bản thân mang đến lực lượng. Phía trước Bách Lý Cẩn khôi phục ký ức thời điểm liên quan khôi phục 500 năm tu vi. Liên làm cho bọn họ hai cái trong đầu vẫn luôn dự thiết này hai việc có liên hệ. Nhưng vừa rồi ăn vào yêu hồn lúc sau, tô tiểu nón nhớ rõ rành mạch, nàng là trước cảm giác được chính mình tu vi cọ cọ mà hướng lên trên trướng, sau đó mới dần dần khôi phục ký ức. Nay liên thuyết minh, khôi phục ký ức cùng khôi phục tu vi, cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Bách Lý Cẩn cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện ăn vào yêu hồn sau, chính hắn thực lực cũng có tăng lên. Chỉ là vẫn như cũ không có thành thần mà thôi. Cứ nhiên sẽ như vậy. Ta đây lần trước vì sao sẽ khôi phục tu vi. Hắn hữu mày khó hiểu. Tô Tiểu noan lắc đầu, đồng dạng là không hiểu ra sao. Không biết, ta cảm giác chúng ta bên người bí ẩn càng ngày càng nhiều. Còn có một cái điểm, chúng ta vẫn luôn xem nhẹ. Bách Lý Cẩn vừa rồi một lần nữa trải vớt một lần chính mình ký ức, phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Địa phương nào? Tô Tiểu luôn hỏi, lúc trước ở tu chân giới, ngươi lần đầu tiên xuyên qua thời không kẽ nứt thời điểm, chỉ là dùng tinh thần lực khống chế con dối đi, còn là thiếu chút nữa chết. Nhưng là 500 năm sau lần đó, ta khi đó đôi mắt đông nhiên biến thành kim sắc, sau đó mang theo ngươi cùng phong dẫn cùng nhau thông qua thời không kẽ nứt, chúng ta đều không có gặp được nguy hiểm. Bách Lý Cẩn hơi chút tạm dừng trong chốc lát. Lúc sau, hắn tiếp tục nói ra càng kỳ quái sự tình. Chương 678 Lỗ Hồng Ta chính mình cũng không biết, ta thiếu hụt một đoạn ký ức, chính là ta chính mình trong mắt biến thành kim sắc về sau kia đoạn, ta vẫn luôn cho rằng, là chúng ta ba cái trời xui đất khiến thông qua thời không kẽ nước. Bách Lý Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy, chỉnh chuyện đều lộ ra quỷ dị. Kỳ thật rất nhiều người liền tính thiếu hụt một bộ phận không quan trọng ký ức, cũng sẽ không quá để ý, nhiều lắm chính là cảm thấy chính mình chỉ là nghĩ không ra mà thôi. Hơn nữa người ký ức là không có như vậy chính xác, nói cách khác, người khả năng nhớ rõ thật lâu phía trước một ngày nào đó buổi sáng chính mình làm cái gì, nhưng lại không nhớ rõ chiều hôm đó làm cái gì. Không có người sẽ cảm thấy chuyện như vậy rất kỳ quái, bởi vì chúng ta tổng hội quên đi, liền tính không có kia đoạn ký ức, lại có thể thế nào đâu. Ngay lúc đó Bách Lý Cẩn, chính là loại này ý tưởng, hắn khôi phục 500 năm ký ức về sau hoàn toàn sẽ không đi để ý xuyên qua thời không kẽ nứt thời điểm, nhưng cái đó chi tiết nhỏ, chỉ biết nhớ rõ đại khái quá trình cùng kết quả. Nhưng hôm nay từ đầu hồi tưởng một lần, hắn đột nhiên phát hiện, hắn ký ức có thực rõ ràng phay được gãy. Liên ở hắn đôi mắt biến thành kim sắc trong ngáy mắt, hắn cảm giác chính mình dường như đột nhiên tỉnh ngộ tới rồi rất nhiều quan trọng ký ức, nhưng kia đoạn vốn nên nhớ ký ký ức, hiện tại lại hoàn toàn hồi tưởng không đứng dậy, cho dù là dùng yêu hồn cũng không có thể làm hắn nhớ tới này đoạn ký ức. Cho nên hắn không có biện pháp tưởng tượng ra tới, lúc trước hắn vì cái gì đột nhiên liền hạ quyết tâm, mang theo phong dẫn cùng tô tiểu Loan cùng nhau xuyên qua thời không kẻ nức. Rõ ràng ngay từ đầu tính toán, chỉ là đưa tô tiểu Loan chính mình trở về mà thôi, hắn còn muốn tiếp tục lưu tại tu chân giới, bảo hộ nhân tộc, đối kháng yêu tộc. Rốt cuộc hồi tưởng nổi lên cái gì, làm hắn đông nhiên thay đổi chủ ý. Hắn không thể tưởng được chính mình khi đó đã xảy ra cái gì. duy nhất nhớ rõ chính là hắn thiếu này đoạn ký ức. Tô Tiểu Loan cẩn thận hồi tưởng một chút kia đoạn ký ức, nguyên bản không cảm thấy có cái gì, cẩn thận hồi tưởng lên, nàng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Bách Lý, ta cảm giác chúng ta sợ là lâm vào cái gì kỳ quái sự tình giữa. Tô Tiểu Loan suy yếu mà nói, Bách Lý cần lo lắng mà đỡ lấy nàng bả vai. Làm sao vậy? Ta có thể nói. Ta quá khứ trong trí nhớ, đồng dạng không có đôi mắt của ngươi biến thành kim sắc một đoạn này sao. Ở khôi phục ký ức phía trước, ta cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Nếu không phải hôm nay dùng yêu hồn, ngươi vừa rồi lại nhắc tới chuyện này, ta cố ý đi siêu tầm ký ức, căn bản không có khả năng sẽ nhớ rõ. Thật giống như, bị người dùng sương mủ cố ý chặn này bộ phận ký ức giống nhau. Tô tiểu non cái chán mổ hôi lạnh ưa ra. Nếu không phải hôm nay nàng dùng yêu hồn, Căn bản không có khả năng phát hiện chính mình cùng Bách Lý Cẩn giống nhau, đều có một bộ phận ký ức thiếu hụt. Này rõ ràng không phải trùng hợp. Một người quên mất còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nếu là hai người đều quên mất, vậy quá kỳ quái. Bách Lý Cẩn ánh mắt hơi ngừng, theo sau hắn trộm tới phong dẫn, hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lúc trước là như thế nào xuyên qua thời không kẽ nước sao? Còn không phải là như vậy xuyên qua sao? Yêu vương lại đây tập kích. Sau đó ngươi thoát khỏi hắn công kích, mang theo ta cùng tiểu nhoắn đã trở lại. Phong dẫn kỳ quái mà nhìn về phía hắn, khó hiểu hỏi. Vậy ngươi có nhớ hay không? Ta ngay lúc đó đôi mắt là kim sắc. Bách lý cần hỏi. Phong dẫn run run, run nhọn nhọn hồ ly mặt, bùn đại ra chẳng lẽ là người mù sao? Liên đôi mắt của ngươi cái gì nhan sắc đều nhìn không thấy, rõ ràng là màu đen A không đúng. Ngươi muốn hỏi như vậy nói, ta giống như không nhớ rõ. Nhưng là nếu đôi mắt của người thật biến sắc, ta khẳng định sẽ nhớ rõ đi. Hắn cảm thấy đi qua lâu như vậy, hắn sẽ quên ngay lúc đó chi tiết cũng không kỳ quái. Bất quá hắn không nhớ rõ Bách Lý Cẩn đôi mắt có biến quá nhan sắc, như vậy kỳ quái sự tình, nếu đã xảy ra, khẳng định sẽ nhớ rõ. Nếu không nhớ rõ, đã nói lên không phát sinh. Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu nón lướt nhau, trong lòng có đáp án. Xem ra, bọn họ ba cái, đều bị mệt hoặc. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng lên, còn có một chút rất kỳ quái. Ta lúc ấy như thế nào đều tiếp cận không được thời không kẹ nước xuất khẩu. Nhưng ngươi lại đây đẩy ta một chút, ta thực nhẹ nhàng liền đi qua. Tô Tiểu nón lại nghĩ tới điểm này. Bách Lý Cẩn cùng Phong Duẫn đều ngây ngẩn cả người. Ta không nhớ rõ có đẩy quá ngươi. Đây là Bách Lý Cẩn nói. Hắn đẩy ngươi sao? Đây là Phong Dẫn nói. Hai người một hồ hai mặt nhìn nhau. Phong Dẫn! cảm giác giống như phát hiện cái gì khó lường đại sự trước không nói phong duẫn rốt cuộc hắn không có an vào yêu hồn ký ức khả năng sẽ xuất hiện một ít sai lầm nhỏ nhưng là tô tiểu Loan cùng bách lý cẩn đều là vừa rồi đem sở hữu ký ức đều hồi tưởng lên người ngay cả lúc còn rất nhỏ nguyên bản không nên nhớ kỹ ký, ký ức bọn họ cũng đều nghĩ tới đây đều là tuyệt đối chân thật tô tiểu nhoãn lần này là cả người đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh không thể nào ngươi không có đẩy ta kia lúc ấy đẩy ta rốt cuộc là ai? không, hẳn là ta đẩy, nhưng là ta ký ức lại bị hủy diệt. bách lý cẩn không nghĩ nàng như vậy sợ hãi, vội vàng an ủi nói. so sánh với có mặt khác đổ vật đẩy nàng một phen, tô tiểu loan vẫn là tương đối có thể tiếp thu, là bách lý cẩn đẩy, chỉ là bách lý cẩn không nhớ rõ mà thôi. tổng hợp chúng ta ký ức tới xem, chỉ có ta chính mình nhớ rõ, ta đôi mắt đã từng biến thành kim sắc. Nhưng là các ngươi ký ức đều bị hủy diệt. Ở đôi mắt biến thành kim sắc về sau, ta hồi tưởng nổi lên thứ gì, lúc sau lại làm cái gì, ta chính mình cũng không nhớ rõ, chỉ có bị đẩy đường sự, cũng chính là tiểu noan nhớ rõ. Ta tưởng, đây là sau lưng nào đó thần bí lực lượng lưu lại một cái lỗ hồng. Cái này lực lượng mục đích là, làm chúng ta tất cả mọi người không nhớ rõ ta đôi mắt đã từng biến thành kim sắc. Nhưng là vì làm chúng ta ngày sau nhớ tới không cảm thấy hợp lý, cũng chỉ cấp đương sự để lại một ít tiểu manh mối. Nếu không phải yêu hồn tồn tại, làm chúng ta xác định, chúng ta ký ức là tuyệt đối chân thật, liền tính chúng ta hôm nay ngồi ở cùng nhau thảo luận lúc trước sự tình, cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Rốt cuộc này đó chi tiết nhỏ, đều có thể dùng nhớ lầm tới giải thích. Bách lý cần một hơi, đem sở hữu sự tình đều xuyến lên. Chỉ có Tô Tiểu Noãn nhớ rõ nàng bị đẩy một chút, là vì không cho Tô Tiểu Noãn hoài nghi nàng lúc ấy là như thế nào không thể hiểu được đi vào thời không kẽ nước ánh sáng chung. Chỉ có bách Lý Cẩn nhớ rõ chính hắn đôi mắt đã từng biến sắc, là vì làm hắn nghĩ lầm chính mình gặp ảo giác, bằng không như thế nào giải thích, Tô Tiểu Noãn cùng Phong Duẫn đều không nhớ rõ đâu. Đến nỗi vì cái gì muốn lưu trữ hắn cho rằng chính mình đôi mắt biến sắc ký ức, phòng trừng cũng là cái lỗ hổng, nói cách khác Tiếc cổ lực lượng không nghĩ tới, hắn cùng Tô Tiểu Nhoan sẽ dùng yêu hồn, đem này đó nguyên bản bị sương khói che lại ký ức, toàn bộ đều đào ra tới. Nếu muốn chân chính tẩy bỏ cái này bí ẩn, có lẽ chỉ có thể đi phượng thành nơi đó. Tô Tiểu Loan thở dài nói. Bách Lý Cẩn Nghĩ nghĩ lại nói, không, còn có một cái cơ hội. Chúng ta có thể hỏi một thứ. Thứ gì? Phong Duân theo bản năng hỏi. Chương 679 khát vọng. Tô Tiểu Nhoan lại nháy mắt minh bạch bách lý cần ý tứ. Hắn là là ám chỉ nàng, hỏi một chút hệ thống. Cẩn thận hồi tưởng này đó sở hữu ký ức, Tô Tiểu Loan phát hiện, nàng càng ngày càng xem không hiểu hệ thống. Tại đây chuyện giữa, hệ thống rốt cuộc sắm vai thế nào nhân vật? Lúc trước, là ngươi nói cho ta, đi tu chân giới là có thể cởi bỏ ta cùng phong dẫn khế ước. Tô Tiểu Loan nhắm mắt lại, ở trong đầu hỏi. Cho đến ngày nay, nàng cũng không muốn tin tưởng. Hệ thống sẽ phản bội nàng. Nay trong đó, tất nhiên có rất nhiều bí mật. Hệ thống đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này, bất quá, nó thật sự không thể nói. Chủ nhân, ta chỉ là ở hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh ngài tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại ngài. Hệ thống suốt ruột mà nói, nó hận không thể một cổ não đem sở hữu sự tình đều nói ra, nhưng là chỉ sợ ở nó xuất khẩu trong ngay mắt, nó liền sẽ bị thiên đạo mà sát. Như vậy nó tưởng truyền lại tin tức cũng truyền lại không được. Hảo, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tiếp theo kiện nhiệm vụ là cái gì? Tô Tiểu Ngoan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng không phải ngốc tử, từ hệ thống mang nàng tới trường thịnh vương triều, sau lại lại bởi vì muốn giải trừ cùng phong dẫn khế ước, mang nàng đi không biết là cái nào thời kỳ tu chân giới. Nhìn như là nàng chính mình quyết định, kỳ thật sau lưng đều có hệ thống quạt gió thêm tuổi. Cho nên cùng với nói là nàng muốn đi tu chân giới không bằng nói là hệ thống muốn cho nàng đi tiếp theo kiện nhiệm vụ là đưa chủ nhân đi một thế giới khác học tập văn tử cổ đại hệ thống mại thanh mại khí mà nói trong thanh âm đều mang lên khóc nước nở Tô tiểu nonan không giận phản cười thật đúng là một vòng khấu một vòng ta bên này mới vừa phát sầu như thế nào học văn tử cổ đại đâu người bên kia liền có đối sách hệ thống nhận thấy được chủ nhân sinh khí không dám nói lời nào Cuối cùng, tô tiểu noán đành phải thở dài, hảo, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi nếu là muốn hại ta, ta đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần, ta không trách ngươi. Hệ thống tâm tình lập tức liền lại bay lên, thật sự. Chủ nhân, ngươi thật tốt, ta cùng quá rất nhiều chủ nhân, ngươi là cái thứ nhất đối ta tốt như vậy, vô điều kiện tín nhiệm ta. Tô tiểu noán bắt giữ tới rồi nó trong giọng nói một cái điểm mấu chốt. Hệ thống đã từng có rất nhiều chủ nhân. Nếu nó chỉ là cái tu tiên hệ thống, như vậy điểm này liền không dùng được. Nhưng hôm nay Tô Tiểu Noan suy đoán, hệ thống kỳ thật có rất nhiều đặc thù địa phương, nó đã từng cùng qua rất nhiều người, liền tính là một cái điểm mấu chốt. Chỉ là nàng trước mắt hiểu biết đến tin tức quá ít, đã biết điểm này, cũng không có biện pháp sâu lên tới, chỉ có thể chờ tiếp theo cái manh mối Chờ nàng mở mắt ra, Bách Lý cần hỏi, thế nào? Tô Tiểu Noan lắc đầu, nó nói nó không thể nói. Bất quá, ta tổng cảm thấy nó sẽ không hại ta. Bách Lý Cẩn tin tưởng Tô Tiểu Loan sức phán đoán. Nếu nàng nói kia đồ vật vô hại, vậy hẳn là vô hại. Nếu có một ngày, cái kia đồ vật thật sự yếu hại nàng, hắn sẽ cái thứ nhất động thủ làm nó hoàn toàn biến mất. Phong dẫn vẻ mặt mờ mịt, ta nói, các ngươi tại đây đánh cái gì bí hiểm đâu. Nó là ai? Tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Tô Tiểu Noan nói, Bách Lý Cẩn liền không khách khí nhiều nói ngươi cũng không hiểu, đây là hắn cùng Tiểu Nhoãn chi gian bí mật, người khác sao có thể sẽ minh bạch? Phong Duẫn khó thở, dưới sự giận dữ bước chân ngắn nhỏ rời đi. Hừ, bổn đại gia mới không cần cùng các ngươi ở bên nhau đâu, chờ các ngươi có việc muốn nhờ thời điểm, đừng trách bổn đại gia không lưu tình. Tô Tiểu Nhoãn đem hệ thống tính toán nói cho hắn, nó nói, ta kế tiếp muốn đi một cái khác địa phương, học tập văn tự cổ đại. Bách Lý cẩn khụi tay chống ở trên bàn. Đôi tay đỡ chán, nhắm mắt suy tư. Nghe hệ thống y tứ, lần này nói, hẳn là tô tiểu Loan một người tiến đến. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn như vậy thiết kế, nhưng là tựa hồ Bách Lý Cẩn muốn đi cũng đi không được, không biết là có cái gì hạn chế. Lại nhiều manh mối, nàng liền hỏi không ra tới. Cuối cùng, Bách Lý Cẩn mệt mỏi mở to mắt, hỏi, muốn bao lâu? Hắn không nghĩ cùng tô tiểu Loan tách ra lâu lắm. Bọn họ tách ra số lần đã đủ nhiều. Tô Tiểu Ngoan hỏi hệ thống, bên kia là tình huống như thế nào, cùng nơi này thời gian tốc độ chảy giống nhau sao? Không giống nhau, phòng trừng chờ chủ nhân trở về, bên này khả năng mới qua đi không mấy ngày. Hệ thống mềm mại thanh âm nói. Có những lời này, Tô Tiểu Ngoan liền an tâm rồi. Không mấy ngày là có thể trở về. Bách Lý Cẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại đến cái 5 năm năm. Hắn nhất định sẽ hoàn toàn điên mất. Hảo, sớm một chút trở về. Bách Lý Cẩn nói. Tô Tiểu Loan chủ động dối tay ôm lấy hắn. Ơn, ta không vội mà đi, quá hai ngày lại đi. Nàng mới vừa khôi phục ký ức, như thế nào đều đến lại cùng bọn nhỏ ở chung mấy ngày. Còn có Bách Lý Cẩn cũng muốn hảo hảo chấn an một chút. Bách Lý Cẩn nhìn nhìn sắc trời, phòng trừng ly bọn nhỏ từ học đường trở về, còn có một đoạn thời gian. Hắn vùi đầu với nàng cần cổ trầm thấp thanh âm nói, ta suy nghĩ, không có hoàn toàn khôi phục ký ức tiểu đoán, cũng có được sở hữu ký ức tiểu đoán, đương nhiên là không quá giống nhau. Hơn nữa, tưởng tượng đến nàng lại muốn một mình đi trải qua như vậy nhiều chuyện tình, hắn trong lòng luôn có chút không thoải mái, bức thiết mà muốn thông qua phương thức này chứng minh bọn họ quan hệ. hắn nghĩ nhiều bồi nàng a. tô tiểu Loan nháy mắt thiêu đỏ mặt, nàng vây quanh được hắn cổ cánh tay buộc chặt, không có trả lời, nhưng là thái độ rõ ràng. Nàng đối hắn, trước nay đều là dung túng. Bách Lý Cẩn trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, đi trong phòng trên giường lớn. Bởi vì phía trước chủ cái kia sân thật sự quá tiểu, cho nên Bách Lý Cẩn làm người đem hai cái giữa sân hoàn toàn đả thông, còn mở rộng phòng ngủ. Từ trước phòng ngủ chỉ có mấy trương tiểu giường, hiện tại chính là có được một trương cũng đủ hai cái đại nhân tùy tiện ngủ giường lớn. Bọn nhỏ phòng ngủ cũng đã phân ra đi, trải qua đi cục đá thôn kia chàng lữ hành, Thần nhi cùng cảnh nhi đã có thể chính mình ngủ một gian phòng. Phòng ngủ chính bên trong mang một cái nhi phòng, không gian không tính tiểu, có thể ở bên trong tắm gội. Bách Lý Cẩn ngày thường đều là rất có kiên nhẫn, nhưng hôm nay hắn tâm tình không tốt, liền có vẻ so ngày thường cấp bách rất nhiều. Tô tiểu nón rất phối hợp mà ôm hắn, thừa nhận hắn. Không bao lâu, trong phòng giường lớn liền truyền đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Màn rơi rụng, che khuất trên giường cảnh tượng. Kỳ thật chân chính làm Bách Lý Cẩn không thoải mái, không phải ngắn ngủn tách ra mấy ngày. Mà là hắn biết, tô tiểu nón sẽ rời đi thật lâu thật lâu, mấy ngày thời gian căn bản không đủ học văn tử cổ đại. Vậy thuyết minh, thế giới kia thời gian tốc độ chạy so nơi này mau rất nhiều. Tưởng tượng đến nàng lại muốn một mình vượt qua lâu như vậy thời gian, hắn trong lòng liền rất đau. Từ trước Bách Lý Cẩn còn không có như vậy mãnh liệt, muốn thành thần dục vọng. Nhưng hôm nay, hắn lần đầu phát hiện, Hắn có được tưởng trở thành chân thần, khống chế thế gian khát vọng. Hắn không nghĩ lại cùng nàng phân biệt, chẳng sợ một ngày. Bách Lý Cẩn đem sở hữu cảm tình đều đầu nhập trong đó, lực độ tự nhiên liền không thể so ngày thường Ô Nhu. Cũng may hắn còn thanh tỉnh, sẽ không bị thương nàng. Tô Tiểu Loan uống nước thời điểm, nhìn nhìn sắc trời, phỏng chừng bọn nhỏ mau trở lại. Chương 680 uống thuốc. Tô Tiểu Loan đẩy đẩy Bách Lý Cẩn, hờn dỗi nói, bọn nhỏ mau trở lại. Ngươi đừng lại. Dư lại nói nàng ngựa ngùng nói ra. Bách lý cẩn lại không để ý tới, tiếp tục vùi đầu cày thấy. Chờ thân nhi cùng cảnh nhi nhảy nhót mà từ học đường trở về, lại phát hiện trong nhà khóa môn. Tới đón bọn họ ám vệ ca ca đi tới cửa, biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nói, các ngươi cha cùng mẫu thân hẳn là có việc muốn nội, ta đưa các ngươi đi lâm phủ đi. Thân nhi cùng cảnh nhi liền đi lâm phủ dùng bữa tối. Xác nhận bọn nhỏ đã rời đi, tô tiểu Loan mới không cần cố tình áp lực chính mình thanh âm. Thẳng đến trăng lên giữa trời, Bách Lý Cẩn mới rốt cuộc buông tha nàng. Tô tiểu Loan rõ ràng tu vi đã rất cao, nhưng chính là bị lăn lộn đến chạm đều đứng không vững. Cuối cùng là Bách Lý Cẩn giúp nàng rửa sạch thân mình. Tô tiểu Loan tự nhiên không có biện pháp lên nấu cơm, Bách Lý Cẩn lại chủ nghệ không tin chỉ có thể phân phó hạ nhân làm một đốn bữa tối. Ăn cơm thời điểm, Tô Tiểu loan chỉ cảm thấy cả người đều toan. Nguyên lai like chuyện này chú ý còn rất nhiều. Liên tính thời gian giống nhau, lực độ không giống nhau, kia cuối cùng cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Tuy nói cuối cùng nàng đều mau mệt chết, nhưng không thể không thừa nhận, xác thật còn. Rất thoải mái. Bách Lý Cẩn nhưng thật ra tinh thần thật sự, hắn trực tiếp đem bàn nhỏ dọn đến trước giường. Một chiếc đũa một chiếc đũa uy tô tiểu Loan ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Bách Lý Cẩn đống nhiên nghĩ đến, chúng ta còn muốn hải tử sao. Tô tiểu Loan suy nghĩ trong chốc lát, thôi bỏ đi, tạm thời không nghĩ muốn. Nàng cảm thấy có thần nhi cùng cảnh nhi như vậy đủ rồi. Hơn nữa mang thai sinh con, thật là một cái thực tra tấn người quá trình. Ra đây trong chốc lát tìm đại phu đi xứng điểm dược Bách Lý Cẩn vừa lúc cũng đang có ý này. Hắn ý tưởng càng đơn giản không hy vọng lại có hài tử phân đi tô tiểu noan lực chú ý. ân Tô tiểu noan trong miệng uống táo đỏ bo bo cháo, hàm hồ mà đồng ý. Nàng theo bản năng cho rằng, Bách Lý Cẩn là muốn đi cho nàng mua tránh tử canh. Rốt cuộc trước kia ở trong tiểu thuyết nhìn đến, loại này dược đều là nữ nhân uống. Lúc sau, Bách Lý Cẩn đi thần y ghi ở nơi đó một chuyến, trở về về sau lại tự mình đi phòng bếp sắc thuốc, tô tiểu noan lặng lặng mà ở trên giường chờ uống dược. Cuối cùng chờ dược ngao hảo, nàng tay đều vòi qua, Bách Lý Cẩn lại bưng lên chén thuốc, một ngụm liền đem, đem đen tuyển nước canh cấp uống hết. Tô Thiểu Loan tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, này, này không phải cho ta dược sao. Ngươi như thế nào uống lên? Bách Lý Cẩn uống xong đau khổ chén thuốc, lại cầm lấy nước trà mánh rót hai khẩu, mới cười nói, ai nói là cho ngươi. Hắn hôm nay cố ý hỏi qua thần Y Diệ, nói là nam nhân cùng nữ nhân uống tránh tử canh đều có. Bất quá nam nhân uống càng khổ một ít. Bách Lý Cẩn không bỏ được tô tiểu loan uống khổ dược, cũng sợ là dược ba phần độc, đối thân thể của nàng không tốt, cho nên liền phải nam nhân uống tránh tử canh. Dù sao chỉ cần kết quả cuối cùng là, không cần làm nàng chịu mang thai sinh con khổ thì tốt rồi, ai uống đều là giống nhau. Người uống đây là, nam nhân tránh tử canh. Tô tiểu loan chỉ chỉ không chén thuốc. Bách Lý Cẩn cười khẽ gật đầu, ân, hiệu quả là giống nhau. Có khổ hay không? Tô tiểu Loan hốc mắt hơi sắc Có điểm nói, bách lý cẩn thấu lại đây, ở môi nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút, hiện tại không khổ. Tô tiểu Loan cười ở trên người hắn đấm một chút, giả vờ tức giận nói, miệng lươi chân chu trách không được kiếp trước có người nói, làm ngươi uống thuốc nam nhân, đều không phải hảo nam nhân. Nguyên lai like những lời này ở đâu cái thời đại đều là áp dụng. Nếu là thật sự thích, lại như thế nào sẽ bỏ được ngươi chịu khổ đâu? Lúc sau hai người tự nhiên lại là một phen thân mật. Hôm nay buổi tối thần Nhi cùng Cảnh Nhi ở tại Lâm Phủ, đến ngày hôm sau mới trở về. Giữa trưa bọn họ từ học đường trở về, Tô Tiểu noan tự mình làm phong phú cơm trưa. Mẫu thân, ngày hôm qua ngươi cùng cha làm cái gì đi? Cảnh Nhi tò mò mà chớp đôi mắt hỏi. Tô Tiểu Loan tức khắc mặt giá đỏ lên. Nàng âm thầm trừng mắt nhìn Bách Lý Cẩn liếc mắt một cái, đều do ra hỏa này, hai tử đều về nhà. Cũng không biết nghỉ một lát nhi, làm đến bọn nhỏ chỉ có thể đi bà ngoại gia trụ một ngày. Đi làm việc. Bách Lý Cẩn tiếp thu đến Tô Tiểu Loan tầm mắt, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Áo, chúng ta hôm nay ăn cái gì a? Cảnh nhi không có tiếp tục truy vấn, ngược lại hỏi cơm trưa. Này đó đều là đại nhân chi gian sự tình, bọn họ hỏi cũng không hiểu. Tô Tiểu Loan đang suy nghĩ như thế nào nói sang chuyện khác đâu, Cảnh nhi liền chủ động cho nàng đệ bậc thang. Hôm nay chúng ta ăn hồng tam bam, củ sen xương sườn canh, tỏi hương cà tím, còn có một đạo thịt kho tàu." Tô Tiểu Loan cười nói. Thần Nhi cùng Cảnh Nhi trong miệng một lời hỏi, "Mẫu thân, cái gì là hồng tam bam a?" Mặt khác đồ vật, bọn họ đều nghe nói qua, nhưng là cái này đồ ăn vẫn là lần đầu nghe nói. Hơn nữa từ tiên thượng, không có cách nào phán đoán ra dùng cái gì tài liệu. Trong chốc lát các ngươi sẽ biết." Tô Tiểu Loan thần bí mà chớp chớp mắt. Theo sau, nàng chui vào phòng bếp, cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau thịnh đồ ăn. Thừa dịp bọn nhỏ không ở, Bách Lý Cẩn nhẹ nhàng ôm một chút nàng, vất vả. Được rồi, mau thịnh đồ ăn đi. Tô Tiểu noan gương mặt từng đỏ, chạy nhanh nói. Nàng nấu cơm thời điểm, Bách Lý Cẩn cũng ở bên cạnh hỗ trợ, còn muốn bắt đầu từ con số không một chút học nấu ăn. Lại nói tiếp, hắn so nàng càng vất vả. Đem sở hữu đồ ăn đều thịnh thượng bàn. Thần Nhi cùng Cảnh Nhi tầm mắt tức khắc đều bị một đạo kỳ quái đồ ăn cấp hấp dẫn ở. Món này bên trong sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều bị băm, hồng lục giao nhau, nhìn còn khá xinh đẹp, bất quá sẽ ăn ngon sao? Cái này chính là hồng tam băm, bên trong thả ớt cay đỏ, hồng tiếp theo còn có hồng da. Tô tiểu noan hương cái này trong chén thả cái sạch sẽ tiểu muỗng gỗ, chờ lát nữa có thể dùng muỗng gỗ đem đồ ăn múc tiến trong chén. Hồng da chính là cà chua ở chỗ này cách gọi. Người một nhà một người múc một ngũống, đảo tiến trong chén. Tô Tiểu Nói là biết thứ này mỹ vị, cho nên nàng một chút đều không có do dự, trực tiếp tới một đại ngũống, sau đó dùng nước canh cùng thịt vụn quay cơm. Cái này hương vị, có điểm như là tao ớt xào thịt, đều là ngọt cay khẩu, cay vị thức nhẹ. Bất quá hồng tam băm so tao ớt xào thịt nhiều cà chua đặc có toan vị, cho nên chỉnh thể nếm lên dùng chua ngọt tới hình dung càng thỏa đáng. Đỏ rực nước canh ngâm quá cơm vừa thơm vừa mềm, cà chua chua ngọt, ớt cay ngon miệng, thịt vụn mang theo nồng đậm mùi thịt, xứng ở bên nhau quả thực chính là nhất ăn với cơm tổ hợp. Xem tô tiểu noan ăn đến như vậy hương, thần nhi cùng cảnh nhi cũng thử tới một ngụm. Mới vừa ăn một cái muống, bọn họ hai cái đôi mắt liền sáng lên. Hảo hảo ăn a, chua chua ngọt ngọt. Một chút đều không cay, còn thực ăn với cơm. Bạch lý cẩn đối tô tiểu noan chủ nghệ là hoàn toàn tín nhiệm. Ở bọn nhỏ còn không có phát hiện thứ này ăn ngon thời điểm, hắn cũng đã dùng hồng tam băm quay ăn xong rồi một chén cơm. Chứ bỏ món này bên ngoài, mặt khác đồ ăn tự nhiên càng không cần phải nói, hương vị đều là nhất đỉnh nhất hảo. Ăn cơm xong, tô tiểu nón đối bọn nhỏ nói, mẫu thân có một việc muốn nói. Chương 681 dụng cụ cắt gọn. Chuyện gì a? Thân nhi cùng cảnh nhi đang ở ngoan ngoãn mà thu thập chén đũa. Tô tiểu nón nhìn thoáng qua bách lý cẩn. Thấy người sau gật gật đầu, nàng tiếp tục nói, mẫu thân quá hai ngày có chuyện này nhi, phải rời khỏi mấy ngày, các ngươi muốn ngoan ngoan nghe cha nói. Ân, chúng ta đã biết. Mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài đi. Tô Tiểu Loan vui mừng mà cười. Xem ra trong khoảng thời gian này giáo dục rất có hiệu quả, bọn nhỏ không hề giống như trước giống nhau dán cha mẹ. Nói thật, kỳ thật Tô Tiểu Loan trong lòng hơi chút có một chút thất vọng. Bất quá đây là làm cha mẹ nhất mâu thuẫn lúc đi, một bên hy vọng bọn nhỏ có thể dương cánh bay cao, một bên lại hy vọng có thể cùng chức kia giống nhau cả ngày ở bên nhau. Bất quá vì bọn nhỏ tương lai, nàng vẫn là lựa chọn ở thích hợp thời điểm buông tay. Lúc sau, nàng cùng Bách Lý Cẩn Thương Lượng một chút, liền định ở hậu thiên xuất phát. Yên tâm đi, lần này đi địa phương không phải tu chân giới, không ai có thể bị thương đến ta. Tô Tiểu loan biết hắn trong lòng không yên lòng. Cho nên cố ý khuyên đủ. Bách Lý Cẩn lo lắng mà nhìn nàng, ngươi lần này, cũng muốn trước tiên định hảo thời gian trở về sao. Tô Tiểu Loan lắc lắc đầu, ta không xác định bên kia tốc độ chảy như thế nào, cũng không xác định bao lâu có thể học được văn tử cổ đại, cho nên khó mà nói. Trước tiên định hảo thời gian nói, vạn nhất trở về sự tình gì cũng chưa làm tốt, vậy không xong. Vậy ngươi như thế nào trở về? Bách Lý Cẩn lập tức khẩn trưng lên. hắn nhớ tới. Ở Tô Tiểu Noan lần đầu tiên đi tu chân giới thời điểm, bởi vì tu chân giới hắn ngăn trở, thiếu chút nữa liền không có thể trở về. Yên tâm, nó nói ta sẽ kịp thời tìm được xuất khẩu. Tô Tiểu Loan nói nó, tự nhiên chính là chỉ hệ thống. Hệ thống cùng nàng nói qua, bảo đảm nàng kịp thời trở về, cũng ở nó nhiệm vụ trong phạm vi. Cho nên nàng không cần lo lắng vấn đề này. Tô Tiểu Loan thậm chí có loại dự cảm. Ngay cả nàng ở tu chân giới không cẩn thận tiến vào tô trà trong cơ thể, chuyện này khả năng đều là trước tiên thiết kế tốt. Nàng càng ngày càng cảm thấy, nàng ở dựa theo nào đó đã định quy đạo đi tới. Bách Lý Cẩn suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi hết thể cẩn thận. Ta sẽ. Tô Tiểu Loan xinh đẹp cười, mi mắt cong cong giống như trăng non giống nhau. Tới rồi ước định tốt thời gian, Bách Lý Cẩn đưa Tô Tiểu Loan đi một cái an toàn địa phương. Theo sau, tô tiểu nón nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, cùng hệ thống câu thông, có thể, đi thôi. Tốt, chủ nhân, ngài khẳng định sẽ ở nửa tháng trong vòng trở về, cho nên ở bên kia cái gì đều không cần lo lắng, hết thể dựa theo nội tâm chỉ thị đi là được. Hệ thống mềm mại thanh âm nói. Lúc sau, tô tiểu nón liền nhận thấy được trước mắt tối sầm, sau đó linh thể đã bị hít vào thời không loạn lưu giữa. Nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình ở vào một mảnh thật lớn rừng cây giữa. Sở dĩ nói thật lớn, là bởi vì này đó cây tối cơ hồ mỗi một cây đều che trời, liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh. So nàng ở trường thịnh vương chiều gặp qua sở hữu thụ đều phải cao, cùng trước kia ở TV thượng nhìn đến quá nhiệt đới rừng mưa không sai biệt lắm. Nàng tùy tiện tìm cái phương hướng tiến lên, liền phát hiện mỗi một thân cây đều thô tráng vô cùng, cơ hồ có 2-3 người ôm hết như vậy thôi, lá cây cũng xanh đun tươi tốt. Chỉ có thưa thất dương quang xuyên thấu qua lá cây Rơi trên mặt đất Hình thành loang lổ quang khối Đây là địa phương quỷ quái gì Tô tiểu noãn lầm bẩm Không phải nói muốn đưa nàng đi học văn tử cổ đại sao Cái này địa phương một bóng người đều không có Nơi nào tới văn tự cổ đại con hảo nàng hiện tại là linh thể trạng thái Không cần ăn uống Cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệnh Bằng không chỉ là ở bên trong này cầu sinh liền đủ khó xử Tô Tiểu Loan không có đầu mối mà xoay hai vòng, phát hiện căn bản không có bất luận cái gì manh mối, dứt khoát liền tùy tiện chọn cái phương hướng, một cổ náo mà đi phía trước hướng. Đương nàng đi ra ngoài không ngắn một đoạn đường sau, ở phía trước nghe được đánh nhau thanh âm. Giống. Một tiếng tràn ngập táo bạo thu giống, thổi quét vô tận tức giận, khuyết tán đến chúng quanh. Tô Tiểu Loan nghĩ thầm, nhưng xem như làm nàng tìm được một chút vật còn sống, liền lập tức nhanh hơn tốc độ. Chạy tới chiến đấu địa điểm Tới rồi về sau Nàng mới phát hiện Cư nhiên là một người ở cùng một con láo hổ đánh nhau Người nọ bên hông vây quanh váy ra Trên người cũng ăn mặc bằng da ngực Lỏa lộ bên ngoài hai điều cánh tay bảy biện Da khỏe mạnh tiểu mạch sắc Thô tráng hữu lực hắn cả người nhìn qua tuy rằng rắn chắc hữu lực Nhưng bởi vì thân hình thon dài Cho nên cũng không có vẻ quá mức cường tráng Người này điên rồi sao Tô tiểu nón ở trong lòng lầm bầm nói Một người cư nhiên dám khiêu chiến lão hổ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nơi này lão hổ cũng so nàng trước kia gặp qua đều phải cường tráng. Theo lão hổ nhảy lên, nó trên người lưu sướng cơ bắp đường cong là như vậy rõ ràng, tỏ do nó có bao nhiêu cường đại bạo phát lực. Phanh! Lão hổ đột nhiên nhảy hướng người nọ, lại bị nam nhân kia nhanh nhảy mà né tránh, cuối cùng nặng nghề mà rơi trên mặt đất, kích khởi một vòng bụi đất. Tô tiểu Loan dù sao cũng không có chuyện gì rút khoát liền dựa ngồi ở dưới gốc cây, tiểu chân bắt chéo xem náo nhiệt. nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là nam nhân kia hạ xuống hạ phòng, nhìn kỹ trong chốc lát lúc sau mới phát hiện, nguyên lai vẫn luôn là lão hổ bị nam nhân kia nắm cái mũi đi. nhìn dáng vẻ, không dùng được bao lâu, kia lão hổ liền sẽ kiệt sức, đánh mất sức chiến đấu. quả nhiên, bởi vì mỗi lần công kích đều sẽ bị dễ dàng né tránh, lão hổ hiển nhiên đã thực táo bạo, cho nên lúc sau công kích hoàn toàn không có lưu thủ. Mỗi một chút đều buộc phát ra nó toàn bộ lực lượng, là muốn đem trước mắt cái kia không biết cái gọi là nhân loại sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng như vậy tới nay, nó thể lực tiêu hao tốc độ đang không ngừng bay lên, không chịu đựng được vài cái công kích, nó liền thở hổn hển rừng, chỉ dùng một đôi mắt hổ giận trừng mắt nam nhân kia. Tô Tiểu nón nhìn không tới kia nam nhân chính mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn cao lớn bóng dáng. Nàng ở trong lòng cấp người này điểm cai tán, lại cường hãn lại có đầu óc, không tồi. Lão hổ không có sức lực, liền đến viên nam nhân chủ động xuất kích. Hắn rơi chân dùng sức, cả người nhảy dựng lên, giống như linh hoạt chim én giống nhau, dừng ở lão hổ trên lưng. Lão hổ táo bạo mà dừng chân tại chỗ, không ngừng ném đầu hổ, tưởng đem hắn tử trên người ném xuống đi. Ngao ô, ngao ô. Đình hai như cóc tiếng hô hôn loạn lão hổ phẫn nộ chuyển tới thật xa. Nam nhân không chút khách khí mà cầm lấy trong tay vũ khí, đột nhiên cắm vào lão hổ thân thể. Sau đó lại lần nữa rút ra, lại đột nhiên cắm vào cốt nhục trung. Tuần hoàn mấy lần, chung quanh thổ nhưỡng đều bị máu tươi cấp tầm ướt. Hung mãnh lao hổ rốt cuộc chống đỡ không được, ầm ầm ngã xuống đất. Nam nhân chính mình cũng mệt mỏi đến không nhẹ, từ lao hổ trên người xuống dưới, ngồi dưới đất không ngừng thở dốc. Tô Tiểu Loan tò mò mà hướng tới hắn phương hướng đi đến. Nàng tò mò không phải hắn người này, mà là trong tay hắn công cụ. Nếu nàng vừa rồi không có nhìn lầm nói Người nam nhân này trong tay cầm cũng không phải nàng trong tưởng tượng dụng cụ các gọi, mà là đem cục đá ma tiêm lúc sau làm thành vũ khí. Vì cái gì sẽ có người sử dụng loại này vũ khí đâu? Hơn nữa hắn xuyên vẫn là áo da thú phục, nơi này rốt cuộc là nào? Chương 682 Trấn quý. Tô Tiểu Loan hướng tới nam nhân nơi địa phương thổi đi, mới vừa đi đến hắn phụ cận, liền thấy hắn đông nhiên phòng bị mà đứng lên, giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay nàng. Ngươi có thể nhìn đến ta? Tô tiểu noan nghi hoặc hỏi. Nàng hiện tại là linh thể trạng thái, theo đạo lý tới nói, chỉ có tu vi tới trình độ nhất định nhân tài có thể nhìn đến nàng. Bất qua trước mắt người nam nhân này, tuy rằng sức lực không nhỏ, nhưng là thấy thế nào đều không giống như là tu sĩ. Nam nhân trên mặt không biết dùng thứ gì đồ hoa văn, làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bất quá cặp kia hàn quang lấp lánh mắt phượng, lại làm tô tiểu noan trong lòng dâng lên rất quen thuộc cảm giác. Nàng kéo kéo khoe miệng, sẽ không giống nàng tưởng như vậy đi. Người là, Bách Lý Cẩn. Tô Tiểu noan thử thăm dò mở miệng. Vừa rồi còn không cảm thấy, lúc này hắn ở nàng trước mặt đứng yên, nàng mới phát hiện, hắn dáng người cùng nàng quen thuộc Bách Lý Cẩn cơ hồ không có sai biệt, chỉ là trước mắt nam nhân dáng người muốn hơi càng tráng một ít, hơn nữa làn da cũng càng hát. Lại nhìn kỹ xem hắn ngũ quan, trừ bỏ những cái đó hoa văn bên ngoài, tia sắc bén mặt mày hình dáng rõ ràng dung mạo, rõ ràng chính là Bách Lý Cẩn. Trước mắt cái này cường hãn nam nhân, thình linh chính là viễn cổ bản Bách Lý Cẩn. An mặc ra thú nam nhân cảnh giác mà nhìn nàng, trong mắt hàn mang hiện ra, từ trong cổ họng phát ra trầm thấp thanh âm, ngươi là cái nào bộ lạc? Tô tiểu non càng mờ mịt. Bộ lạc? Vì cái gì sẽ có người hỏi như vậy người xa lạ, chẳng lẽ nơi này người đều là từng bước từng bước bộ lạc ở cùng một chỗ sao? Ta cũng không biết ta là cái nào bộ lạc, ta không nhớ rõ. Tô Tiểu Noan chỉ có thể nói như vậy. Nam nhân nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, đồng nhiên rối tay dùng trong tay hắn vũ khí, hướng trên người nàng thử thăm dò chạm chạm, kết quả lại phát hiện, hắn vũ khí có thể mặc qua thân thể của nàng. Hắn trong mắt tức khắc xuất hiện nghi hoặc khó hiểu. Vừa rồi hắn đột nhiên nhìn đến có người lại đây, theo bản năng liền dọn xong công kích tư thế. Bất quá thực mau, hắn liền phát hiện. Trước mắt người này không ngừng ăn mặc kỳ quái, thân thể nhìn qua cũng quái quái. Hắn thử chọc một chút, không nghĩ tới cư nhiên không gặp được nàng. Này rốt cuộc là thứ gì? Người không gặp được ta, ta không có thân thể, chỉ có hư giống. Tô Tiểu nón ở hắn chung quanh phiêu hai vòng, cười nói. Nam nhân tựa hồ có chút không cam lòng, đột nhiên lại đối nàng khởi sướng tiến công. Cũng mặc kệ hắn như thế nào làm, cũng chưa biện pháp thương đến nàng một phân một hảo. Cái này làm cho hắn càng sợ không được đầu góc. Cuối cùng, hắn dứt khoát xem nhẹ tô tiểu đoán, lo chính mình ngồi xổm trên mặt đất, xử lý chính mình chiến lợi phẩm. Vừa rồi hắn cùng lão hổ đánh nhau động tĩnh như vậy đại, không biết có thể hay không hấp dẫn những người khác hoặc là dã thu lại đây, cho nên hắn phải nhanh một chút đêm này chỉ lão hổ xử lý. Tô tiểu đoán nhàm chán mà ngồi sổm hắn bên người, nhìn hắn thuần thục mà cấp lão hổ lở ra. Sau đó lại đem láo hổ trên người thịt từng khối chặt bỏ tới Dùng cây mây trói thành một chuỗi Khiêng ở trên người Làm xong này hết thảy Hắn lại từ bên cạnh đào điểm thổ chôn ở dư lại láo hổ thi thể thượng Lúc sau Nam nhân liền khiêng láo hổ thịt Tính toán rời đi Tô tiểu noán vội vàng đuổi kịp Đừng đi theo ta Nam nhân bực bội mà phất phất tay thạch khí Hắn chán ghét không biết đồ vật Bởi vì ở thế giới này Không biết rất nhiều thời điểm liền ý nghĩa nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Ta chỉ thấy được ngươi, không đi theo ngươi, ta cũng không biết muốn đi đâu nhì. Tô Tiểu Noán vẫn như cũ không thuận theo không cào mà đi theo hắn phía sau. Nếu gặp Bách Lý Cẩn, kia nàng khẳng định muốn đi theo hắn A. Kỳ thật Tô Tiểu Noán trong lòng có chút suy đoán, có lẽ nàng đi vào thế giới này, chính là vì trước mắt người nam nhân này. Có phía trước ở tu chân giới trải qua, Tô Tiểu Ngoan đã đem trước mắt Bách Lý Cẩn, cũng trở thành chân chính Bách Lý Cẩn tới đối đãi. Nam nhân nghe xong nàng lời nói, không cấm nhanh hơn bước chân. Bất quá mặc kệ hắn chạy trốn nhiều mau, phía sau người kia đều có thể kịp thời theo kịp. Mắt thấy sắc trời tiệm vãn, hôm nay là không kịp hồi bộ lạc, nam nhân liền ở phụ cận tìm cái ẩn nấp khô ráo sân động, khiêng hổ thịt đi vào. Hôm nay tiêu hao không ít năng lượng, hắn bụng đã sớm nói là, dứt khoát ngồi ở trên tàng đá. Ôm láo hổ thịt liền bắt đầu sinh gặm. Tô tiểu Loan tức khắc thạch hóa ở tại chỗ. Nàng nhìn thấy gì? Luôn luôn tự phụ ưu nhã Bách Lý Cẩn, cư nhiên ôm một khối thịt tươi gặm, còn gặm đến như vậy doan người. Chờ nàng Bách Lý Cẩn khôi phục này đoạn ký ức, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một màn này thật sự quá huyết tinh quá chấn động, tô tiểu Loan quay đầu, không dám tiếp tục xem. Nàng có tân phòng đoán, có lẽ thế giới này, so nàng ngay từ đầu tưởng còn muốn nguyên thủy. Ngươi như thế nào không cần hòa thịt nướng? Tô tiểu Loan nghi hoặc hỏi. Nam nhân lý cũng chưa lý nàng. Tô tiểu Loan bám giết không tha mà đuổi theo hắn. Hiện tại thiên còn không có hắc. Ngươi chạy nhanh tìm điểm nhánh cây nhóm lửa đi. Bằng không ăn thịt tươi sẽ sinh bệnh. Nếu là người khác còn chưa tính. Trước mắt cái này rõ ràng chính là nàng nam nhân. Nàng mặc kệ ai quản Vạn nhất hắn ăn thịt tươi tiêu chạy làm sao bây giờ? Còn có buổi tối nếu không hòa nói. Sẽ thực lãnh. Nhóm lửa, nam nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mùi lửa chân quý vô cùng, vẫn luôn đều ở trong bộ lạc phóng, cái này kỳ quái giống cái chẳng lẽ không biết sao. Hơn nữa mùi lửa đều là trời cao ban ân, hắn chưa từng nghe nói qua nhóm lửa cái này từ. Ngươi sẽ không nhóm lửa sao? Ta dạy cho ngươi, ngươi đi trước tìm hai căn nhánh cây khô, lại đi tìm một ít làm lá cây tới. Tô tiểu non may mắn chính mình còn nhớ rõ một ít đánh lửa chi thức. Nam nhân có chút do dự, không biết muốn hay không dựa theo nàng nói đi làm. Ngươi yên tâm đi, ta không có ác ý. Nếu là không thành công, ngươi cũng không có tổn thất, không phải sao? Tô Tiểu Loan khuyên đủ, nàng chỉ có thể dưới đáy lòng cầu nguyện. Cái này Bách Lý Cẩn cũng cùng nàng Bách Lý Cẩn giống nhau thông minh, không biết có phải hay không nàng cầu nguyện rốt cuộc nổi lên tác dụng. Nam nhân tuy rằng không có đáp lại nàng, nhưng vẫn là dựa theo nàng nói, ở phụ cận tìm nổi lên làm lá cây cùng làm rêu phong. Trên thực tế, hắn ý tưởng là, tuy rằng nhóm lửa cái này cách nói quá kinh người, nhưng chuyện này cũng thực sự quá mê người chút. Bộ lạc ngồi lửa một khi tắt, liền phải hao phí rất lớn sức lực, đi mặt khác bộ lạc cầu tới, còn muốn trả giá không ít ra thú cùng đồ ăn. Cho nên chẳng sợ biết rõ khả năng tính rất nhỏ, hắn cũng vẫn là muốn thử xem. Nếu không thành công, kia hắn cũng chỉ là phí một phen sức lực mà thôi, cũng không có cái gì tổn thất. Ngươi ở cái này nhánh cây mặt trên toàn một cái khổng, sau đó đem này căn nhánh cây bỏ vào bên trong. Tô tiểu Loan ý bảo nói. Nam nhân dựa theo nàng nói làm. Toàn bộ hành trình hắn đều không nói một lời, nhưng là động tác lại không có dừng lại. Đem làm lá cây cùng làm rêu phong đặt ở mặt trên, sau đó nhanh chóng chuyển động mặt trên nhánh cây. Tô tiểu Loan trống cầm ngồi sổm hắn bên người, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nghiên cứu. Nam nhân trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Chỉ là như vậy liền có thể nhóm lửa sao. Hắn nên không phải là bị treo chọc đi. Bất quá đều làm được này một bước, thử lại một lần cũng không sao. Hắn nhanh chóng xoa xoa mặt trên gậy gỗ. Không bao lâu, hai căn gậy gỗ ra hội địa phương, liền toát ra một sợi sương khói. chương 683 cẩn. Nam nhân nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này điên, là chỉ có ở mùi lửa thiêu đốt thời điểm mới có thể vọng lại. Ngươi nhẹ nhàng thổi một hơi. Đừng thổi quá dùng sức. Tô tiểu noãn bị hắn trinh lăng bộ dáng làm cho tức cười. Không nghĩ tới người Nguyên Thủy Bách Lý Cẩn còn rất đáng yêu. Ân. Nam nhân lần này chủ động đáp lại nàng. Sau đó hắn quỳ dạp trên mặt đất. Đối với gậy gỗ nhẹ nhàng thổi. Thật cẩn thận bộ dáng, Thật giống như ở đối đãi khó gặp bảo bối. Cuối cùng, ngọn lửa phốc mà một chút thiêu lên. Thiếu chút nữa đốt tới tóc của hắn. Nam nhân kích động mà nhìn trước mắt đống lửa. Còn ngây ngốc mà duỗi tay đi thử nó độ ấm. Đây là thật sự mùi lửa. Cùng hắn ở trong bộ lạc nhìn thấy giống nhau như lúc, đều rất sáng, thực năng, còn có hồng hồng ngọn lửa ở nhảy lên. Hiện tại ngươi biết, nên như thế nào nhóm lửa đi. Chạy nhanh thịt nướng ăn đi, ngươi khẳng định nói là. Tô tiểu nón ngọt ngào mà cười. Tới phía trước, nàng chỉ là ôm hoàn thành nhiệm vụ ý tưởng lại đây, hoặc nhiều hoặc ít có điểm bài xích tâm lý. Chính là đi vào nơi này lúc sau, thấy được nơi này bách lý cẩn, nàng đông nhiên cảm thấy này một chuyến còn rất thú vị. Nàng cho chính mình định ra tân mục tiêu, ở học được văn tử cổ đại bên ngoài, nàng còn muốn dạy bách lý cẩn các loại tri thức, làm hắn hảo hảo ở thế giới này sinh tồn đi xuống. Nam nhân bắt lấy tới một chuối nhất nột thịt, dùng nhánh cây sâu lên tới, đặt ở đống lửa thượng nướng. Bất quá hắn động tác hiển nhiên không quá thuần thục, cuối cùng nướng ra tới thịt đều có điểm cháy đen. Nướng hổ cũng so ăn sinh hảo. Tô tiểu Loan chính như vậy nghĩ, đột nhiên nhìn đến chính mình trước mắt nhiều một chua thịt. Cho ta. Nàng hỏi. Nam nhân khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm túc, nhìn nàng gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Bách Lý Cẩn, bất quá ta hiện tại không thể ăn cái gì, ngươi xem. Nói, tô tiểu Loan hé miệng, cắn thượng kia khối thịt. Nàng đương nhiên không ở thịt thượng lưu lại dấu vết, bởi vì nàng hiện tại là linh thể trạng thái. Nam nhân túc khẩn mày, chính mình thử cắn một ngụm, trong miệng thịt chín đặc có mùi hương nói cho hắn, hắn cắn xuống dưới một ngụm, nhưng vì cái gì cái này giống cái cắn không xuống dưới. Hơn nữa hắn cũng không gặp được nàng, thật là kỳ quái. Có lẽ nàng đến từ cái gì đặc thù bộ là đi. Cuối cùng, hắn đem kia khối nhất nộn nhất phì thịt đặt ở bên người nàng, sau đó chính mình cầm lấy mặt khác thịt, đặt ở đống lửa thượng nướng nướng ăn luôn nhất vì thịt đại biểu cho có thể cho người cung cấp nhiều nhất chắc bụng cảm. Ở thời đại này, thịt mỡ tầm quan trọng, là xa xa lớn hơn thịt nạc. Tô Tiểu Nói nhìn bên người kia khối nướng đen thịt, trong lòng so ăn mật còn ngọt. Ngây ngốc Bách Lý Cẩn, thật là đáng yêu. Đến cuối cùng, nam nhân ăn luôn không ít thịt, nhưng đều không có động hắn cho nàng kia một hối. Ăn xong, hắn ru mắt, thấp giọng nói, ta không cứ gọi Bách Lý Cẩn, ta kêu Cẩn. Bọn họ bộ lạc không có người tên gọi có như vậy trường. Cho nên cái này giống cái khẳng định là đến từ một cái đặc thù bộ lạc đi, nàng ở trong bộ lạc, đại gia tên đều rất dài, còn không gặp được đồ vẩn. ta kêu tiểu đoán. Tô tiểu đoán cười nói. Cần lại nhìn nàng một cái, thực mô liền thu hồi tầm mắt. Hắn xoay người đi ra sơn động, tìm một đống lớn cỏ khô, sau đó trên mặt đất phô hai cái đống cỏ khô. Sơn động không gian không nhỏ. Phóng hai cái đống cỏ khô tạo thành đơn sơ giường cũng dư dả. Lúc sau, cần dập tắt đống lửa. Hắn đã nắm giữ nhóm lửa phương pháp, ngồi lửa liền không như vậy quan trọng. Tô Tiểu Nó nằm ở hắn làm trong đó một cái đống cỏ khô thượng, trong lòng mỹ đến nứa ra phào. Tuy rằng nàng sẽ không cảm giác được lánh, nhưng bị thích người quan tâm cảm giác, thật sự là ngọt đến làm người tưởng nết môi, cao hứng mà cười rộ lên. Trước khi đi ngủ, cần miệng giật giật. Không tiếng động mà phun ra hai chữ, tiểu noãn. Thật là cái kỳ quái tên. Bất quá, còn khá tốt nghe. Ngày hôm sau thái dương mới vừa dâng lên tới thời điểm, cẩn liền đã tỉnh. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là chạy nhanh tìm hai căn nhánh cây khô, cùng một đống lớn làm lá cây, một lần nữa thử thử nhóm lửa bước đi. Nhìn đến quen thuộc tiểu ngọn lửa ở không chung nhảy lên, hắn dẫn theo tâm lúc này mới buông xuống. Tô tiểu Loan buồn cười mà nhìn hắn. cẩn Ngươi phải về bộ là sao? Nàng to mò hỏi. Ân, ta muốn mang theo con ngồi trở về. Hắn nói. Lúc sau, cần liền dẫn theo ngày hôm qua láo hổ thịt đi ở phía trước, tô tiểu noãn đi theo hắn phía sau. Nàng có thật nhiều thật nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Bất đồng với ngày hôm qua lạnh nhạt, hôm nay nàng hỏi cái gì, cần đều sẽ nhất nhất đáp lại. Trong bộ lạc có rất nhiều người sao. Chúng ta là tiểu bộ lạc, chỉ có mấy chục cá nhân. Giống cái cũng rất ít. Giống cái? Vậy ngươi là giống được sao? Ân. Cần ở trong lòng nghi hoặc, vì cái gì cái này tiểu giống cái liền như vậy cơ bản đồ vật cũng không biết. Các ngươi thịt nướng thời điểm, thứ gì đều không bỏ sao? phóng cái gì? Muối a, tớt cay a gì đó. Cần lắc lắc đầu, ta không biết ngươi nói này đó là cái gì. Nói nói, Tô Tiểu Loan liền nhìn đến phía trước có một mảnh đỏ rực ớt cay mà. Cái kia chính là ớt cay, có thể đồ ở thịt nướng mặt trên, ăn rất ngon." Tô Tiểu Loan Chỉ và ớt cay nói. Cẩn cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc, đó là ma quỷ quả, ăn sẽ đau bụng. Đã từng trong bộ lạc có người đói đến chịu không nổi, thử ăn 2 viên, kết quả bụng đau một ngày. Từ đó về sau, không còn có người dám ăn ma quỷ quả. "Cái kia không phải ma quỷ quả, chúng ta nơi đó kêu ớt cay, ăn rất ngon." Tô Tiểu Loan chạy đến ớt cay bên cạnh. Làm ra ngắt lấy tư thế. Cần buông trong tay đồ vật, đi đến ớt cây mà bên cạnh, duỗi tay đi chích ma quỷ quả. Nếu nàng muốn ăn, vậy chích một ít đi. Phải cẩn thận không cần đem ớt cây lộng phá, bên trong đồ vật đụng tới đôi mắt sẽ rất đau. Tô tiểu Loan nhắc nhở nói. ân. Cần hái được một phen ớt cây, đặt ở hắn trong túi mặt. Tô tiểu Loan lúc này mới phát hiện, trên người hắn xuyên ra thú váy cùng ra thú trên lưng, đều phùng một đám túi tiền. Gia thu tính dai thực hảo, có thể Trang không ít đồ vật. Trang một túi ớt tay, bọn họ tiếp tục hướng bộ lạc phương hướng đi. Các ngươi bộ lạc, cách nơi này còn có xa lắm không a? Tô tiểu Loan đảo đi ở hắn phía trước, tò mò hỏi. Ăn cơm chưa phía trước là có thể đến? Cần nói. Nơi này còn không có chuẩn xác mà dùng để nói thời gian phương pháp, cho nên hắn mới chỉ có thể dùng loại này hàm hồ cách nói tới nói. Áo. Tô tiểu Loan tiếp tục đảo đi. Vừa đi vừa nói với hắn lời nói. Cẩn thận. Cẩn bỗng nhiên hô một tiếng, sau đó nhanh chóng vươn tay, muốn ngăn lại nàng. Kết quả, cánh tay hắn lại từ thân thể của nàng xuyên qua đi. Hắn lúc này mới nhớ tới, nàng là không gặp được đồ vật. Tô tiểu Loan nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Không có gì. Cẩn trong lòng dâng lên nhàn nhạt không vui. Tô tiểu Loan không hỏi lại, bất quá nàng xoay người, nhìn đến phía trước bụi gai tùng. Trong lòng liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là hắn sợ nàng sẽ đụng phải bùi gai tùng, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng mà sông lên. Nàng mơ hồ nghe thấy được mùi máu tươi, theo hương vị nhìn lại, lúc này mới phát hiện cẩn cánh tay bị bùi gai hoa bị thương. Chương 684 biểu thị Nhận thấy được nàng tầm mắt, cẩn theo bản năng liền tưởng đem cánh tay cấp giấu đi. Người bị thương Bất quá hắn động tác chậm một bước, tô tiểu nón đã phát hiện. Quá hai ngày thì tốt rồi. Cần không thèm để ý mà nói. Không được, sẽ cảm nhiễm. Tô Thiểu Loan vừa nói, một bên ở khắp nơi tìm kiếm có thể giảm nhiệt cầm máu dự thảo. Nàng vận khí cũng không tệ lắm, thực mau liền tìm tới rồi từ trước ở thư thượng nhìn đến dự thảo. Ngươi mau tới đây bên này. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, đối với cẩn nơi phương hướng hô. Cẩn không chút do dự đi tới bên người nàng. Ngươi dùng cục đá đem cái này thảo tập thoái. Sau đó bôi trên miệng vết thương thượng, có thể cho miệng vết thương của ngươi hảo đến càng mau. Tô tiểu Loan nguyên bản tưởng nói nhai toái cái này dược thảo, bất quá tưởng tượng đến còn không xác định này dược thảo có hay không độc, cho nên lời nói đến bên miệng vẫn là đổi thành dùng cục đá tạp. Cần hoàn toàn không có hoài nghi nàng lời nói, rốt cuộc nàng là liền nhóm lửa đều biết đến người. Nàng trong bộ lạc nhất định có rất cường đại vu, cho nên nàng mới có thể hiểu được nhiều như vậy đồ vật. Cần dựa theo tô tiểu noán lời nói, nổ xuống tới mây viên dược thảo, dùng cục đá tắp nát, ấn ở miệng vết thương thượng. Miệng vết thương bị dược thảo kích thích, truyền đến một trận tê tê nhức nhức đau ý, cùng có con kiến ở cắn dường như. Bất quá một lát sau, hắn đem dược thảo bắt lấy tới lúc sau, lại phát hiện chính mình miệng vết thương đã không còn đổ máu. Cần còn tìm điều dòng suối nhỏ, rửa sạch rất chính mình trên người lục lục thảo nước. Mới vừa rồi còn ở không ngừng đổ máu miệng vết thương. Lúc này cư nhiên thật sự cầm máu. Cái này dược thảo có thể trị thương. Cần lại lần nữa về tới tìm được kêu phiến dược thảo địa phương, ngồi sổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm những cái đó nhìn qua, cùng mặt khác thảo cũng không có cái gì bất đồng dược thảo. Ân, ngươi có thể nhiều đào một ít mang về bộ lạc. Tô Tiểu Nôn nói, cần đang có ý này, hắn lấy ra treo ở bên hông thạch khí, đang định đem này đó dược thảo trực tiếp cắt bỏ. Trước đừng như vậy chém. Ngươi có thể đem chung nó liền căn đào ra, như vậy liền có thể loại ở trong đất. Tô tiểu loan vội và ngăn lại hắn. Loại này dược thảo thực hào loại, sinh mệnh lực thực ngoan cường, cho nên tô tiểu nón mới có thể như vậy đề nghị. Cần không rõ cái gì là loại, nhưng hai ngày này trải qua, làm hắn không tự chủ được mà tin tô tiểu nón nói. Vì thế hắn đem này đó dược thảo căn cũng đều đào ra tới, sau đó đều thu vào chính mình trong túi mặt. Trải qua như vậy một chí hoãn, bọn họ trở lại bộ lạc thời gian so dự tính chậm trong chốc lát, đã bỏ lỡ ăn cơm trưa thời gian. Bộ lạc vì bảo hộ môi lửa, mỗi ngày ăn cơm thời gian đều là cố định, chỉ có tại đây đoạn thời gian nội, đại gia mới có thể đi tộc trưởng nơi đó xin tí lửa loại. Bất quá, nhìn đến bộ lạc cường đại nhất cần trở về, tộc trưởng lựa chọn phá lệ, làm hắn ở cái này thời gian đi lấy hỏa. Có mấy cái tộc nhân rõ ràng không rất cao hứng. Dựa vào cái gì chúng ta bỏ lỡ thời gian chỉ có thể ăn thì tươi, cần lại có thể xin tí lửa. Ai làm cẩn là chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đâu. Thích, lần sau bộ lạc tỷ thí, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Nói chuyện chính là một cái lớn lên lưng hùn vai gấu, cao lớn thu kịch nam nhân. Kỳ thật hắn ngũ quan còn rất đoan chính, mày dầm mắt to. Hắn tiêu khâu, đã sớm đối cẩn rất bất mãn. Khâu, ngươi xem cẩn phía sau chính là ai. Là hắn mang về tới giống cái sao. Khâu nghe vậy, lập tức nhìn về phía cẩn, quả nhiên ở hắn bên cạnh thấy được một vị Mỹ lệ giống cái. Đó là cái nào bộ lạc giống cái, lớn lên hảo Mỹ. Nàng cung mây trên trời giống nhau bạch, đôi mắt giống hải giống nhau. Là cẩn từ mặt khác bộ lạc đoạt lấy tới giống cái sao. Lập tức, Khâu cũng không rảnh lo cùng cẩn đối nghịch, vội vàng đi đến tô tiểu noan bên người, hướng hắn triển lãm chính mình cường tráng cơ bắp. Tô tiểu đoán vẻ mặt một bước. Nói tốt người khác đều nhìn không thấy nàng đâu. Như thế nào tất cả mọi người thấy được. Đây là hệ thống ra bột sao. Trước mắt tình hình miễn cưỡng là nàng có thể tiếp thu, bất quá kế tiếp phát sinh sự tình, làm nàng thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu đi. Bởi vì khâu ở triển lãm xong chính mình cơ bắp về sau, liền thoải mái hào phóng mà giải khai chính mình ra thu váy, hướng nàng triển lãm chính mình giống được lực lượng. Tô tiểu đoán. Hảo hận vừa rồi không có nhắm mắt lại chính mình. Nàng hiện tại tự chọc hai mắt còn kịp sao. Cần thấy như vậy một màn, không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái. Hắn trực tiếp đứng ở tô tiểu noãn trước mặt, chắn nàng nhìn về phía khâu tầm mắt. Tộc trường, ta lần này trở về, ở trên đường cứu vị này dông cái, nàng nói cho ta nhóm lửa biện pháp. Cần cảnh cáo mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khâu, ngay sau đó đối tộc trưởng nói. Đây là hắn ở trên đường cùng tô tiểu noãn thương lượng tốt. Nếu nói là ngẫu nhiên gặp được nói, khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi nàng có thể hay không dụng tâm kín đáo. Bất quá nếu nói nàng là bị cần cứu tới, như vậy trong bộ lạc người liền sẽ không hoài nghi. Tộc trường tên gọi là Húc, hắn vừa rồi cũng ở trộm xem cần mang đến giống cái. Nhóm lửa phương pháp Ha Húc nói nói, mới rốt cuộc lĩnh ngộ đến này hai chữ ý tứ, cái gì? Người nói nhóm lửa. Ân. Chỉ cần dùng nhánh cây cùng làm lá cây, chúng ta liền có thể nhóm lửa, không cần lại đi mặt khác bộ lạc, dùng ăn thịt trao đổi mùi lửa. Cần nghiêm túc mà nói. Hắn nói xong, khâu là cái thứ nhất tỏ vẻ không tin. Hắn phẫn nộ mà nói, sao có thể, mùi lửa là trời cao ban ân, chỉ có bầu trời mới có thể rơi xuống mùi lửa. Cần, ngươi nói nói như vậy sẽ trọc giận trời cao, về sau trời cao liền sẽ không ban cho chúng ta mùi lửa. Đúng vậy, Cần. Ngươi hẳn là tôn trọng thiên ban ân. Cẩn không để ý đến bọn họ nghi ngờ, mà là tiếp tục kiên định mà nhìn về phía tộc trưởng. Húc dôi giấm mà nhìn nhìn tộc nhân, lại nhìn nhìn Cẩn. Hắn biết Cẩn tính cách, nếu không có vạn toàn nắm chắc, Cẩn là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Nếu ngươi nói có thể, vậy biểu thị cho chúng ta xem đi. Húc trầm mặt một lát, cuối cùng nói. Tuy rằng hắn trong lòng cũng không tin, trên đời này còn có có thể nhóm lửa biện pháp. Bất quá hay là nên cấp cẩn một cái cơ hội Cần liên đi phụ cận tìm tới nhánh cây khô cùng lá cây Ở cần làm chuẩn bị công tác thời điểm Tô Tiểu Nón đã không sai biệt lắm hoàn thành đối bộ lạc quan sát Toàn bộ bộ lạc đều tọa lạc ở trong rừng rậm Nay phiến rừng cây so địa phương khác muốn thưa thất một ít Ánh mặt trời cũng càng tốt Trong bộ lạc người đều ở tại dùng nhánh cây cùng cỏ khô đắp lên trong phòng Chỉ có tộc trưởng ở tại trong sân động Bảo hộ duy nhất ngồi lửa Ở trong bộ lạc Đại bộ phận người đều là giống đực, giống khâu cùng cẩn giống nhau cường tráng. Còn có số ít mười mấy giống cái, các nàng làn da đồng dạng ngăm đen thô ráp, thân hình cũng so bình thường nữ tính chất dị. Trên người ăn mặc da thú ngực cùng da thú váy. Cẩn tìm được rồi sở hữu yêu cầu đồ vật về sau, liền đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, nghiêm túc mà cọ sát lên. Dùng gậy gỗ liền có thể đạt được ngồi lửa sao? Không biết, bất quá cẩn không phải ái nói mạnh miệng người. Đúng vậy. Hắn nếu nói, liền nhất định có thể làm được. Khâu đối này khịt mũi coi thường, hừ, liền tính chuyện khác hắn có thể làm được, nhóm lửa chuyện này, hắn khẳng định làm không được, trừ phi hắn là không gì làm không được tiên. Chương 685 chứa được. Cần đối này đó thanh em mắt điết ai ngơ, chỉ là tiếp tục kiên nhẫn mà ma trong tay nhánh cây. Hắn thử qua hai lần, cuối cùng đều lấy được thành công, như vậy lần này, cũng nhất định sẽ thành công. Tô tiểu nón lẳng lặng mà ngồi sổm hắn bên người. Đồng nhiên, cẩn thủ hạ gậy gỗ, toát ra một sợi yên. Hắn thuần thục mà hướng bước khói địa phương thổi một ngụm, thật nhỏ ngọn lửa liền nhảy lên xuất hiện. Ngọn lửa liếm đến khô ráo lá cây, hỏa thế thực mau liền mở rộng không ít. Toàn bộ bộ lạc đều có trong nháy mắt tiến tĩnh. Lúc sau, đại gia bắt đầu dịu rít mà thảo luận. Thật sự, thật sự nhóm lửa. Cần chỉ dùng nhánh cây cùng lá cây là có thể nhóm lửa Hắn thật là lợi hại. Không hổ là chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Khâu kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. cư nhiên thật sự có thể nhóm lửa, hơn nữa chỉ cần dùng nhánh cây cùng lá cây. Húc kích động đắc thủ đều ở Phát run, Hắn cũng làm ra lúc trước Cẩn đã từng đã làm cái kia động tác, sở trường đi đụng vào ngọn lửa. Thật là năng. Đây là mồi lửa không sai. Cẩn, ngươi thật là quá lợi hại, có chế tạo mồi lửa biện pháp. Chúng ta giống cái cùng hài tử liền sẽ không bởi vì ăn thịt tươi mà sinh bệnh. Húc Kinh Hỷ mà nói. Này đối với toàn bộ bộ lạc tôi nói, đều có phi phạm ý nghĩa. Nếu là giống cái cùng hài tử sinh tồn cơ hội có thể đề cao, như vậy bộ lạc về sau là có thể có càng nhiều dũng sĩ, bọn họ nhất định có thể biến thành càng cường đại bộ lạc. Cần là chúng ta bộ lạc dũng sĩ. Hắn so ngông ngươi bộ lạc vu còn muốn lợi hại. Hắn chính là chúng ta bộ lạc vu. Mông năm bộ lạc giống được cùng giống cái đều sôi trào. Bọn họ trong bộ lạc không có vu, vẫn luôn đều ở vào nhược thế địa vị, hiện giờ bọn họ rốt cuộc ra một cái vu. Không nghĩ tới, bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, đồng thời vẫn là một người vu, thật là quá lợi hại. Tô Tiểu loan từ bọn họ đôi câu vài lời chung, phỏng đoán ra, ở này đó người trong mắt, vu chính là người thông minh hoặc là có phi phàm năng lực người đại danh tử. Này không phải ta phát hiện. Là ta cứu tới tên này giống cái phát hiện cần không hề có muốn kể công ý tứ, hắn còn tiếp tục nói, tên này giống cái còn nói cho ta, loại này Thảo có thể ngừng miệng vết thương huyết. Nhưng này chỉ là bình thường Thảo. Cần lộ ra chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, ta hôm nay bị thương, chính là dùng cái này Thảo cầm máu. Với lúc, lúc này trong bộ lạc mặt khác vài vị dung sĩ cũng đã trở lại. Bọn họ bốn người một khối đi săn thú. Phế đi thật lớn một phen công phu mới giết chết này đầu lỡ rừng, bất quá bọn họ cũng bị thương không nhẹ, mỗi người trên người đều có không ít miệng vết thương. Cái này Thảo có thể cầm máu. Cần nói. Thật vậy chăng? Mau cho ta thử xem. Nói chuyện chính là dẫn, hắn luôn luôn nhất nghe Cần nói. Tô Tiểu nón nhìn đến dẫn mặt, thầm nghị quả nhiên. Kia không phải là phong dẫn người nguyên thủy phiên bản sao. Quả thực cùng hắn bản nhân giống nhau như lúc. Chẳng qua chính là đen điểm, tráng điểm. Cần đi qua đi, dùng cục đá tạp thoái dược thảo, sau đó bôi trên dọn trên người. Dọn trên người miệng vết thương không nhiều lắm, tô lên dược thảo lúc sau, thực mau liền dừng lại huyết. Mông năm bộ lạc người đều vây quanh lại đây, ngạc nhiên mà nhìn tới nhìn lui. Thật sự có thể cầm máu, cái này chúng ta không bao giờ sợ bị thương chết mất. Chúng ta bộ lạc vu thật lợi hại. Tô tiểu noán vội vàng đối cần nói. Loại này dược Thảo hiệu quả hữu hạn, chỉ có thể trị liệu tương đối tiểu nhân miệng vết thương, gặp được đại miệng vết thương, hiệu quả liền không tốt lắm. Cần đem nàng lời nói nói cho cho đại gia. Tuy rằng này Thảo cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy thần kỳ, bất quá có thể thực mau cho người ta ngừng huyết, đã rất lợi hại. Húc đi đến tô tiểu Loan bên người, thành khẩn hỏi, xin hỏi vị này giống cái, ngươi là đến từ cái nào bộ lạc? Chúng ta bộ lạc không có tên ta ở chỗ này là đường, sau đó bị cần cứu xuống dưới. Tô Tiểu Nương nói: các ngươi bộ lạc khẳng định có rất lợi hại vu đi, ta là Mông Nam bộ lạc tộc trưởng Húc, khẩn cầu ngươi lưu lại, làm chúng ta bộ lạc vu. Húc công hạ thân tử thỉnh cầu nói: Mông Nam bộ lạc những người khác cũng sôi nổi nói, giống cái một người ở trong rừng rậm sẽ rất nguy hiểm, huống chi là ngươi như vậy mỹ lệ giống cái, ngươi vẫn là lưu tại chúng ta bộ lạc đi. đúng vậy. Chúng ta bộ lạc có rất nhiều dũng sĩ, có thể bảo hộ ngươi Các dũng sĩ sẽ vì vu tìm kiếm tốt nhất hắn thịt, dựng tốt nhất nơi. Khâu là nhất kích động, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chung cái này mỹ lệ giống cái, cho nên hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp khuyên bảo nàng lưu lại. Cần cũng đồng dạng khẩn trương mà nhìn về phía nàng, sợ nàng sẽ cự tuyệt. Tô tiểu noan nguyên bản liền tính toán lưu tại bách lý cẩn bên người, cho nên liền đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu. cuối cùng Cần ở chính hắn phòng ở bên cạnh, cấp tô tiểu noan nhanh chóng dùng nhánh cây cùng lá cây, cùng với cỏ khô, dựng một hình tam giác liều trại. Đây là nàng về sau trụ địa phương. Đắp hảo phòng ở, cần đem trong bộ lạc người đều triệu tập lên, tự mình dạy bọn họ như thế nào nhóm lửa. Theo một đám đống lửa dâng lên tới, mông năm bộ lạc người cao hứng mà cơ chân múa tay, mỗi người đều lấy ra con mồi thượng tốt nhất thịt, nướng đến lại hương lại nột. Chỉ là cũng có nhân tâm không thoải mái. Người kia chính là Lệ. Ở tô tiểu noan tới phía trước, nàng mới là trong bộ lạc đẹp nhất giống cái, khâu vốn dĩ cũng nên cùng nàng ở bên nhau. Nhưng ở tô tiểu noan tới lúc sau, này hết thể đều thay đổi. Khâu cùng cần đều vây quanh nàng một người chuyển, hơn nữa đại gia giống như đều thực thích nàng bộ dáng. Lệ trong lòng thực hụt hẫng Nàng cùng chính mình hảo bằng hưu nói, vũ đều là giống được, sao có thể sẽ là giống cái đâu. Hơn nữa ta tổng cảm thấy nàng thoạt nhìn rất kỳ quái, nàng quần áo cũng rất kỳ quái. Chúng ta bộ lạc lâu như vậy cũng chưa đã tới người ngoài, nàng đột nhiên xuất hiện, cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không người xấu. Lệ vốn dĩ ở trong bộ lạc uy vọng liền không tồi, nàng mở miệng nghi ngờ về sau, cũng có mấy người bắt đầu hoài nghi tô tiểu đoán. Bất quá bọn họ còn nhớ tô tiểu noãn đối bọn họ bộ lạc có ân, cho nên cũng không sẽ đi thương tổn nàng. Chỉ là trong lén lút nhìn chầm chằm nàng mà thôi. Tô tiểu nón đối này có điều phát hiện, bất quá nàng cũng không sẽ để ở trong lòng. Dù sao bọn họ cũng hại không đến nàng. Nàng hiện tại lớn nhất nhiệm vụ, một là trợ giúp Bách Lý Cẩn quá thượng càng tốt sinh hoạt, nhị là sớm một chút học được văn tử cổ đại. Buổi tối, mọi người tan đi lúc sau, Cẩn cùng tô tiểu Loan trở về bọn họ từng người phòng ở ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Cẩn liền lại muốn đi săn thú. Tô Tiểu nón đi theo hắn cùng nhau. Với lúc thuận tiện nhìn xem trên đường có hay không cái gì ăn, hoặc là gia vị. Cẩn, người đánh tới con mồi, nếu không có ăn xong nói, làm sao bây giờ đâu? Tô Tiểu nón hỏi. Ngày hôm qua Cẩn đánh tới kia chỉ lá hổ, dư lại thịt đều phân cho trong bộ lạc bọn nhỏ ăn. Kia nếu có dư thừa thịt đâu? Thịt phóng thời gian lâu rồi sẽ hư, ăn sẽ sinh bệnh. Cẩn cho rằng nàng không biết đạo lý này. Tô Tiểu Loan nghi hoặc hỏi, đó chính là nói, các ngươi không có chứa đựng đồ ăn biện pháp. Chúng ta sẽ đem đồ ăn đặt ở thông gió địa phương, nhưng đồ ăn vẫn là sẽ hư. Cần nói, Hàn Tổng cảm thấy Tiểu Loan có lẽ sẽ có biện pháp. Chương 686 Mỹ Thực Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, kia chờ lát nữa đi trở về, ta dạy cho ngươi như thế nào hơn thịt đi, như vậy ăn thịt liền có thể phóng thật lâu. Nàng còn nhớ rõ hơn thịt phương pháp, còn có thịt muối làm thịt khô, cũng đều có thể đem thịt tốt lắm chứa đựng lên. Cần tâm lập tức bùn bùn nhảy dựng lên. Mùa đông con mồi rất ít, trong bộ lạc chỉ có thể ăn trước tiên chứa đựng tốt trái cây, cùng thịt. Bất quá mấy thứ này cũng không thể phóng lâu lắm, chờ đồ vật đều hỏng rồi, bọn họ cũng chỉ có thể đói bụng, hoặc là đi ăn vỏ cây thảo can. Cho nên mỗi một năm mùa đông, trong bộ lạc đều sẽ có rất nhiều người chết đi. Nếu đồ ăn có thể lâu dài mà bảo tồn xuống dưới, Chia trong bộ lạc có thể ăn đồ vật liền càng nhiều, những cái đó nhỏ yếu bọn nhỏ cũng liền càng có cơ hội an toàn mà vượt qua mùa đông. Đánh không mấy con mồi, cần liền vội vã đi trở về. Hắn quá muốn biết như thế nào bảo tồn con mồi. Trở về về sau, tô tiểu nhoắn làm hắn dâng lên đống lửa, đi bước một dạy hắn như thế nào hơn thịt. Mông năm bộ lạc những người khác cũng thò qua tới, tò mò mà nhìn cần động tác. Bọn họ tính toán trước tiên ở bên cạnh nhìn. Nếu cuối cùng làm thành công, bọn họ lại đi như vậy xử lý chính mình con ngồi. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống cẩn như vậy cường tráng, có thể đánh tới rất nhiều con ngồi. Đối với mông năm trong bộ lạc những người khác tới nói, ăn thịt là rất khó đến. Kỳ thật tô tiểu nón nguyên bản còn tính toán giáo cẩn như thế nào làm thịt khô, đáng tiếc không có mới. Các ngươi nơi này có ăn lên hàm hàm đồ vật sao? Tô tiểu nón hỏi, cẩn không hiểu cái gì là hàm. Chính là màu trắng, có kỳ quái hương vị, cùng mồ hôi có điểm giống. Tô tiểu Loan tận lực dùng hắn có thể lý giải nói tới giải thích. Cần lần này minh bạch, ngươi nói chính là bạch tinh. Ta không xác định, ngươi có thể lấy tới cấp ta nhìn xem sao. Tô tiểu non nói, cần liền đi chính mình trong phòng lấy tới một khối. Kia đồ vật phòng trừng có hai cái nắm tay như vậy đại, mặt ngoài gập đèn. Hơn nữa bên trong cũng không phải thuần khiết màu trắng, có rất nhiều tạp chất. Bất quá thoạt nhìn, hẳn là chính là nàng trong miệng muối. Cái này các ngươi dùng để làm cái gì? Nàng to mò hỏi. Nếu không ăn thì tôi nói, liền phải thường xuyên liếm một liếm thứ này, bằng không liền sẽ chết. Cần nói. Đây là tổ tiên lưu truyền tới nay kinh nghiệm, hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn không thích thứ này, đau khổ, còn có loại không thể nói tới hương vị. Tô tiểu noan cái này có thể trăm phần trăm xác định, thứ này chính là nàng muốn tìm muối. Bất quá cái này mới thạch thoạt nhìn độ tinh khiết không quá cao, đến trước loại bỏ một chút tạp chất. Ngươi có thể giúp ta tìm có thể trang thủy đồ vật sao?" Tô Tiểu Loan hỏi. Cần đối nàng lời nói nói gì nghe nấy. Hắn đi chính mình trong phòng lấy tới một cái thạch chén, là hắn ngày thường dùng để uống nước đồ vật. Tô Tiểu Loan làm hắn bẻ xuống dưới một khối bạch tinh ném vào đi, xoa nát, sau đó đảo rất mặt trên bay giờ đồ vật, lại đặt ở thái dương phía dưới phơi nắng. Cũng may mùa thu chính ngọ thời điểm, ngày vẫn là rất cường liệt, cho nên không mấy ngày, liền đem muối cấp phơi khô. Thạch trong chén không có những cái đó hắc hoàng tạp chất, dư lại chính là bông tuyết giống nhau trắng tinh muối viên. Cần ngạc nhiên mà nhìn dơ hề hề bạch tinh biến thành như vậy. Mông năm bộ lạc những người khác cũng thập phần tò mò. Tô tiểu noan không tiếp tục cút rút mở mở, thứ này có thể đổ ở thịt nướng mặt trên, lại bôi lên ma quỷ quả, sẽ ăn rất ngon. Ma quỷ quả có thể ăn sao? Khâu hỏi. Hắn vì chứng minh chính mình là đệ nhất dũng sĩ, trước kia trộm hưởng qua mọi người đều nói không thể ăn ma quỷ quả. Kết quả mới vừa ăn một ngụm hắn liền phun ra, thật sự là quá đau. Chắc không được đều kêu nó ma quỷ quả đâu. Có thể ăn, chỉ là không thể ăn quá nhiều. Tô Tiểu Nôn nói. Cần nghe xong nàng lời nói, lập tức ngay tại chỗ dâng lên đống lửa, sau đó ở thịt nướng mặt trên đồ một tầng màu trắng mới. Thịt nướng thời điểm, muốn vẫn luôn chuyển, như vậy mới sẽ không hổ. Tô tiểu loan kiên nhẫn mà dạy hắn như thế nào thịt nướng. Khâu nhìn đến nàng đối cẩn như vậy hảo, trong lòng có chút không cân bằng. Vì thế hắn cũng dâng lên đóng lửa, sau đó lấy ra chính mình hôm nay mới vừa đánh tới lộc thịt, đặt ở hỏa thượng nướng. Hắn không có muối, chỉ có dơ hề hề bạch tinh. Khâu tưởng từ cẩn thạch trong chén lấy một ít muối, cẩn nhìn đến hắn dơ tay. Vội vàng lấy ra chính mình thạch chén. Cẩn, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy, đợi lát nữa ta cho ngươi càng nhiều bạch tinh. Khâu cho rằng hắn là không bỏ được cho chính mình. Không nghĩ tới, kỳ thật cẩn chỉ là ghét bỏ hắn dơ. Cẩn cầm phiến lá cây, từ thạch trong chén đổ một ít muối ở lá cây thượng. Khâu không do nguyên do, trực tiếp cầm lấy muối bôi trên chính mình thịt mặt trên. Lúc sau, tô tiểu noãn giáo bách lý cẩn như thế nào đem ớt cay dùng thạch khí cắt nát. Sau đó rơi tại thịt nướng thượng. Đỏ dứt ớt cây bị cực nóng một năng, mùi hương lập tức liền ra tới. Thơm quá a! Trong đám người nào đó giống cái nhịn không được nói. Tô tiểu Loan cũng có thể ngửi được hương vị, nàng giật giật cái mũi. Tuy rằng không có xào rau như vậy hương, bất quá so ngay từ đầu cái gì ra vị đều không bỏ thịt nướng khá hơn nhiều. Cần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm chính mình nướng thịt. Hắn lần đầu phát hiện, nguyên lai thịt nướng có thể như vậy hương. Hơn nữa trừ bỏ mùi thịt bên ngoài, còn kèm theo nào đó hắn nói không nên lời mặt khác hương vị. Cơ hồ toàn bộ ngông năm bộ là người, đều bị này nói mùi hương cấp câu ra tới, mắt thèm mà đứng ở bên cạnh. Đây là cẩn cùng khâu ở thịt nướng sao. Như thế nào như vậy hương? Bọn họ thả ma quỷ quả, còn có bạch tinh. Ma quỷ quả? kia đồ vật có thể ăn sao? Không biết, nhưng là nghe rất hương. Theo mùi hương càng ngày càng nùng cẩn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngồi ở hắn bên cạnh tô tiểu đoán, vừa lúc thấy được hắn động tác, cũng thấy được hắn hầu kết trên dưới lăn lộn cảnh tượng. Nàng không thể không nói, bách lý cẩn thật sự rất có nam nhân vị. Mỗi lần hắn làm cái này động tác, đều hormone bạo liều, quả thực xoáy ngây người. Rốt cuộc thịt nướng nướng hảo, cẩn tự nhiên thấy được đại gia trong mắt chờ đợi, bất quá hắn không tính toán đem này phân thịt cho bọn hắn ăn. Hắn tiên tiên phòng, thiết hạ nhất vì một miếng thịt. Dùng sạch sẽ lá cây lót, đặt ở tô tiểu noan bên cạnh. Sau đó hắn cầm dư lại thịt, làm cho mọi người mặt cắn một ngụm. Mọi người đều ở chờ mong mà nhìn hắn. Cẩn, ăn ngon sao? Ma quỷ quả có đau hay không? Nướng chín thịt mới vừa vừa vào khẩu, hắn liền ăn tới rồi cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau đặc thù hương vị. Nguyên bản khô cằn, không có gì hương vị thịt nướng, đột nhiên trở nên lại hương lại nột, còn có mặt khác mùi hương. Cẩn không biết những cái đó hương vị gọi là hàm vị còn có cay vị quả thực ăn quá ngon cần không trả lời bọn họ mà là một ngụm so một ngụm ăn đến mau thực mau liền đem một khối to thịt nướng cấp ăn xong rồi khâu thịt nướng rốt cuộc cũng hảo từ vừa rồi khởi hắn đã bị bên cạnh truyền đến thịt nướng hương cấp thèm đến không được hắn không rảnh lo năng há mồm liền cắn thượng chính mình thịt nướng a a đau quá khâu ma quỷ quả phóng nhiều cho nên ngay từ đầu liền nếm tới rồi cay vị Bất quá nhai hai hạ, hắn phát hiện mặt khác hương vị tồn tại, cây vị cũng liền không quan trọng, ăn ngon, ăn ngon thật. Những người khác không hiểu ra sao, rốt cuộc là đau, vẫn là ăn ngon. Khâu, rốt cuộc ăn ngon không a. Chương 687 trừng phạt. Khâu ăn đến so cẩn còn muốn hung tàn, từng ngụm từng ngụm mà cắn đi xuống, như là ở đối đãi không đội trời chung kẻ thù. Hắn căn bản không rảnh lo hồi phục những người khác, bởi vì này thì nướng. Thật sự là ăn quá ngon. Như vậy một đối lập, hắn mới phát hiện, trước kia ăn đến thì nướng, quả thực liền không thể nhập khẩu. Bất quá, không cần khâu trả lời, nhìn đến bộ dáng này của hắn, những người khác cũng đã biết án. Cần hào phóng mà đem chính mình phơi tốt mối phân cho đại gia, chỉ chưa hắn gần nhất hai ngày muốn ăn. Hắn làm như vậy, một là vì làm trong bộ lạc người đều ăn tốt nhất ăn đồ ăn, nhị cũng là vì làm trong bộ lạc những người khác. Đối tô tiểu noan càng hữu hảo càng tôn kính. Rốt cuộc nàng là mới tới bộ lạc, luôn có vài người hoài nghi nàng có bất hảo dụng tâm. Ma quỷ quả liền không cần phân, thứ này khắp nơi đều có. Trong bộ lạc gian đất trống thượng, thực mau liền dâng lên rất nhiều đống lửa, giống cái cùng giống được đều lấy ra chính mình con mồi, học vừa rồi cần phương pháp thịt nướng. Nông đậm mùi thịt tức khắc tràn ngập ở toàn bộ mông nam bộ lạc. Chờ đại gia thịt đều nướng hảo, không cần phải nói. Mỗi người đều nhịn không được cắn một mồm to. Hảo năng, hô hô, ăn ngon thật, thơm quá hảo nộn. Ma quỷ quả như thế nào một chút cũng không đau. Bạch tinh cũng không khổ. Đại gia khí thế ngất trời mà ăn mỹ vị thì nướng. Đúng lúc này, một đạo không quá hải hòa thanh âm phiêu ra tới. Vu, ngươi như thế nào không ăn? Thanh âm này đến từ chính lệ, nàng trộm quan sát vài thiên, phát hiện mới tới cái này giống cái, giống như trước nay đều không ăn cái gì. Cái này giống cái vào nhà thời điểm, mỗi lần đều là cần giúp nàng vén dèm lên. Rất nhiều điểm đáng ngờ, làm lệ hoài nghi nàng có phải hay không có cái gì vấn đề. Theo này thanh nghi ngờ, đại gia tầm mắt đều nhìn lại đây, sau đó phát hiện tô tiểu noan bên người sát thật có một khối thịt nướng, vẫn là nhất phì nộn kia một khối. Đây là cần thói quen, hắn mỗi lần thịt nướng, đều phải đem tốt nhất một khối để lại cho nàng. Đúng vậy, vu, ăn ngon như vậy thịt nướng. Ngươi vì cái gì không ăn đâu? Có cái giống cái hỏi. Nàng cung lệ mục đích bất đồng, nàng chỉ là thuần tuy xuất phát từ tò mò mà thôi. Rốt cuộc ở nàng xem ra, ăn ngon như vậy thì nướng, hẳn là sẽ không có người có thể cự tuyệt nó dụ hoặc. Tô tiểu nón đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một khắc. Trên mặt nàng thay bi thương biểu tình, sau đó nói, chúng ta bộ lạc đã từng rất cường đại, bởi vì chúng ta trong bộ lạc có rất nhiều vu. Chúng ta sinh hoạt ở một mảnh rất mỹ lệ địa phương, nơi đó có ăn không hết đồ ăn, còn không có nguy hiểm. Cho nên chúng ta trong bộ lạc người bắt đầu nghiên cứu như thế nào nhóm lửa, như thế nào bảo tồn đồ ăn. Chính là chúng ta nơi đó có một cái quy củ, chính là không thể đem chúng ta biết đến sự tình, nói cho những người khác, bằng không liền sẽ trọc giận trời cao, vĩnh viễn đều đụng vào không đến bất cứ thứ gì. Ta không cẩn thận đem những việc này nói đi ra ngoài, sau đó đã bị trừng phạt sau lại ta ở trong rừng rậm lạc đường, là cẩn đã cứu ta. tô tiểu nó nói, bắt tay rồi hướng về phía đống lửa. cẩn theo bản năng liền muốn bắt trụ cánh tay của nàng, rồi lại là bắt cái không. liền tính qua lâu như vậy, hắn cũng vẫn cứ không thể thói quen, nàng cái gì đều không gặp được chuyện này. thiên, nàng bắt tay vói vào hỏa, cư nhiên còn không có bị thương. vừa rồi cẩn muốn bắt trụ nàng, cũng không có bắt lấy. xem ra nàng nói đều là thật sự nàng thật sự bị trời cao trừng phạt, nói lên trời cao trừng phạt, mông năm bộ lạc không vài người sẽ không sợ, nơi này người đều thực sợ hãi thiên nhiên, bởi vì thiên nhiên hơi chút một phát giận, bọn họ sinh tồn hoàn cảnh liền sẽ ác liệt gấp trăm lần, sẽ có vô số người đều trả giá sinh mệnh. chính là, tưởng tượng đến tô tiểu nhoãn là vì trợ giúp người khác, nói ra không nên nói bí mật mới bị phạt, bọn họ trong lòng sợ hãi đã bị cảm kích thay thế, trước hết mở miệng. Cư nhiên là lệ, nàng ấy nấy mà nói, thực xin lỗi, vu ta không nên nghi ngờ ngươi, ngươi là vì chúng ta những người này mới bị phạt. Kỳ thật nơi này nhân tính tử đều là thẳng thắn khỉ nộ rõ ràng. Cho nên, nơi này thật đúng là không có đời sau cái loại này, sẽ cho người sau lưng ngáng chân âm hiểm tiểu nhân. Lệ ngay từ đầu cũng chỉ là bởi vì không cam lòng chính mình chú ý bị người khác cướp đi, cho nên mới sẽ theo bản năng nhằm vào tô tiểu đoán. Bất quá ở đã biết chuyện này về sau, nàng không bao giờ sẽ nhầm vào mới tới Vu. Vu nguyện ý chia sẻ ra tới chính mình trí tuệ, thậm chí cam nguyện lưng đeo trừng phạt, nàng thật sự là quá vĩ đại. Vu thật sự là quá đáng thương, cư nhiên không thể đem chính mình phát hiện sự tình nói ra. Dù sao cũng là nhóm lửa cùng chứa đựng đồ ăn như vậy thần kỳ sự tình, có thể cho chúng ta càng tốt mà sống sót. Nếu không có Vu, chúng ta là tuyệt không sẽ phát hiện. Vu. Vậy ngươi hiện tại nói cho chúng ta biết làm tốt ăn thịt nướng, cũng sẽ bị phạt sao? Tô Tiểu Loan kỳ thật chỉ là tùy tiện biên cái lời nói dối, miễn cho chính mình bị đuổi ra bộ lạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mông năm bộ lạc người cư nhiên đều tin. Sẽ không, ta đã như vậy, liền sẽ không bị phạt. Kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, như vậy ta liền sẽ không bị giã thú ăn luôn. Tô Tiểu Loan không nghĩ làm cho bọn họ như vậy hay nấy, vội vàng bổ cứu nói. Mông Nam bộ lạc người nhìn về phía ánh mắt của nàng càng tôn kính, còn kèm theo đồng tình. Cỡ nào vĩ đại giống cai a? Vì không cho bọn họ ấy nấy, còn cố ý tìm như vậy lý do, chính là không thể ăn cái gì, cái gì đều không gặp được, tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu? Tuy rằng Vu không phải bởi vì nói cho bọn họ mà đã chịu trừng phạt, nhưng là bọn họ cũng được đến Vu ân huệ, cho nên về sau phải đối Vu càng thêm tôn kính. Vĩ đại Vu. Ngươi nhất định là chuyên môn tới cứu vớt chúng ta lệ nói nói, cư nhiên khóc ra tới, có ngươi, chúng ta mới có thể chế tạo mùi lửa, còn có ăn ngon đồ ăn. Tô tiểu noan càng ốc. Vừa rồi cái này cô nương không phải còn tưởng nhầm vào nàng tới sao, như thế nào nháy mắt liền phản chiến. Còn có cần cũng khiếp sợ mà nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có đau lòng cũng không đành lòng. Hào đi, làm nơi này chỉ số thông minh cao điểm bách lý cẩn đều tin nàng lời nói chỉ có thể nói hoặc là chính là nàng vừa rồi kỹ thuật diễn thật tốt quá hoặc là chính là nơi này người thật sự thực thuần pháp Tô Tiểu Loan càng thiên hướng với sau một cái khả năng ở sinh tồn hoàn cảnh ác liệt dưới tình huống trong bộ lạc người tất cả đều bận rộn sinh tồn nào có công phu đi làm cái gì âm mưu quỷ kế cho nên làm cho bọn họ đều không có quá phức tạp tâm tư. Vì thế ở Tô Tiểu Loan biên cái này lời nói dối nàng hoàn toàn dung nhập vào mông năm bộ lạc. Đại gia đối nàng đều thực hữu hảo, thật giống như nàng nguyên bản chính là mông 5 bộ lạc người giống nhau. Được đến mối về sau, tô tiểu non giáo cần như thế nào làm hơn thịt, thịt khô, còn có đào đất hầm chứa đựng đồ ăn. Cần không chút nghi ngờ, nhất nhất làm theo. Qua một đoạn thời gian, cần làm hơn thịt cùng thịt khô đều hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới bộ lạc tất cả mọi người bắt đầu học loại này phương pháp, chứa đựng ăn thịt. Hôm nay, tô tiểu non ngồi sổm bên cạnh. Chỉ đạo cẩn biên giỏ che Đây là nàng ngẫu nhiên nhìn đến Có người mang về tới một đoạn cây trúc Cho nên mới đột nhiên dâng lên ý niệm Chính là cẩn cái này Đại nam nhân chân tay vụ về Làm việc tốn sức có thể Làm loại này tinh tế sống liền không quá am hiểu Lệ chủ động đưa ra hỗ trợ Vũ, ngươi dạy ta đi Ta tới làm Ta là trong bộ lạc nhất sẽ khâu vá quần áo Chương 688 vật trứ Hảo A Vì thế tô tiểu noãn liền nói cho lệ, dùng như thế nào thon dài chúc phiến biên chế giỏ tre. Không thể không nói, lệ thật sự thực thông minh, nàng thực mau liền nắm giữ kỹ xảo, đem giỏ tre cái đấy cấp biên hảo. Đúng vậy, chính là như vậy, lệ ngươi tay thật sự hảo xảo. Tô tiểu noãn không nghĩ tới lệ sẽ học được nhanh như vậy, cứ như vậy, nàng giáo lên liền rất dùng ít sức. Ta từ nhỏ liền sức lực tiểu, leo cây cũng không am hiểu, cái gì đều làm không tốt cũng chỉ có thể làm một ít tinh tế việc. Lệ có chút thẹn thùng mà cười. Thời đại này giống cái cũng không giống Tô Tiểu Loan trước kia ở thư thượng nhìn đến như vậy ham ăn biếng làm. Giống được nhiệm vụ là săn thú, còn có thủ vệ bộ lạc. Nhưng là giống cái cũng có chính mình nhiệm vụ, đó chính là bò đến trên cây trích trái cây, chứa hàng bộ lạc đồ ăn, có đôi khi cũng sẽ có cường tráng rồng, cái dẫn dắt các vị giống cái đi đánh một ít tiểu nhân con ngồi. Tô Tiểu Loan vẫn luôn đều không có nhìn kỹ lệ. Lúc này nghiêm túc xem, mới phát hiện kỳ thật lệ lớn lên cũng khá xinh đẹp. Nàng đôi mắt rất lớn, như là thịnh một thông thủy, cái mũi cũng rất cao rớt, môi hơi có chút hậu, nhưng nhiều vài phần tục thằng mỹ, duy nhất không được hoàn mỹ, khả năng chính là làn da thô ráp một ít. Bất quá ở thời đại này, đại gia liền bụng đều điền không no, cũng liền sẽ không có đời sau những cái đó về giá người cùng diện mạo khuôn sáo. Kỳ thật Tô Tiểu Loan vẫn luôn cảm thấy. Hiện đại xã hội đối nữ tính nhan giá trị cùng dáng người có như vậy cao yêu cầu, đều là nhất ba người nhàn không có chuyện gì, mới có thể cân nhắc ra nhiều chuyện như vậy. Mỗi người đều có chính mình độc đáo mỹ, chỉ cần không ảnh hưởng khỏe mạnh, như thế nào đều là có thể. Chờ lệ đem giỏ tre biên hảo, tô tiểu noan vây quanh nhìn một vòng, liên thanh tán thưởng, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo, chính là như vậy. Lệ đem dây mây cũng biên vào giỏ tre. Như vậy liền có thể bối ở trên người. Thứ này thật tốt, như vậy chúng ta đi ngắt lấy trái cây thời điểm, liền không cần một chuyến một chuyến qua lại chạy. Lệ cong soạn, cao hứng mà xoay vài vòng. Mặt khác giống cái cũng sôi nổi đi tới, vây quanh lệ giỏ che tò mò mà sở tới sờ lui. Dùng chút điều cư nhiên có thể biên ra vật như vậy, thật là quá thần kỳ. Chúng ta vu nói cho chúng ta biết sự tình, nào một kiện không thần kỳ. Cũng là, nhóm lửa chứa lượng đồ ăn, còn có chế tác mỹ vị thì nướng, đều là Vu nói cho chúng ta biết. Vì thế nguyên bản đối rõ che tiến hành khen đề tài, lại chuyển rời đến khen ngợi tô tiểu nhoãn trên người. Tô tiểu nhoãn đều bị các nàng nói được có điểm ngượng ngùng. Lệ, ngươi có thể giáo các nàng cũng biên chế giỏ che sao? Chúng ta ngày mai cùng đi trong núi tìm kiếm trái cây. Tô tiểu nhoãn đề nghị nói. Hảo a, Lệ cao hứng mà đồng ý vừa lúc nàng cũng tưởng nhiều làm quen một chút giỏ che biên chế quá trình. Lúc sau, trong bộ lạc giống cái đều vây ở một chỗ cùng lệ cùng tô tiểu đoán, học tập như thế nào biên chế giỏ che. Tô tiểu loan còn dạy các nàng như thế nào biên rổ, có phía trước cơ sở, các nàng lại học lên liền rất dễ dàng. Duy nhất không rất cao hứng, chính là vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, giúp không được gì cũng cắm không thượng miệng cẩn. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn không tốt lắm, môi cũng vẫn luôn nhấp. Thừa dịp đông đảo giống cái vô cùng náo nhiệt mà nghiên cứu chút điều, Tô Tiểu Loan tiến đến cẩn bên người, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn thực không cao hứng. Cẩn quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó thực mau rời đi tầm mắt, không có, không có gì. Hắn không phải không cao hứng, chỉ là cảm thấy chính mình quá vô dụng mà thôi. Liên điểm này việc nhỏ đều giúp không được gì. Như vậy rõ ràng trột dạng, Tô Tiểu Loan không có khả năng nhìn không ra tới. Được rồi, người sức lực đại, thích hợp săn thú, thủ công cụ, mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu sự tình a. Tô Tiểu noãn lôi kéo hắn tay háo, Nguyễn Thanh An ủi nói. Tuy rằng mỗi lần đều không gặp được, nhưng nàng vẫn là thói quen cùng hắn có như vậy tứ chi thượng Tiểu đụng vào. Đây là nàng cùng Bách Lý Cẩn Chi gian thói quen, tới rồi nơi này cũng không có biện pháp thực mau từ bỏ. ân, ta đây hiện tại liền đi săn thú. Cần nghe nàng nói như vậy. Đột nhiên liền đảo qua vừa rồi khói mù, tỉnh lại lên. Tô tiểu Loan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, chờ nàng rốt cuộc phản ứng lại đây thời điểm. Cái kia thẳng cân não cẩn đã cầm vũ khí rời đi bộ lạc, chỉ chưa cho nàng một cái tiêu sai bóng dáng Ai? Ai? Tô tiểu Loan tưởng kêu hắn trở về, chính là đã nhìn không tới người của hắn ảnh. Nàng thở dài, bất đắc dĩ mà cười. Thật là, nàng nói hắn am hiểu săn thú. Hắn liền lập tức gấp không chờ nổi mà đi săn thú. Trong chốc lát đều nhàn không xuống dưới. Tô tiểu loan liền tiếp tục giáo trong bộ lạc giống cái biên chế đồ vật. Chờ giỏ che cùng sọt đều có không ít, nàng liền cùng mặt khác giống cái cùng đi rừng rậm tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Có tô tiểu loan nói hầm, về sau bọn họ bộ lạc trái cây cũng có thể phóng thượng thật lâu, mà không cần lo lắng thối giữa. Vu, khu rừng này là chúng ta mông 5 bộ lạc lãnh địa. Giống được giống nhau đều sẽ ở gần đây săn thú, người ngoài là không thể tự tiện xông vào lãnh địa của chúng ta, nơi này thực an toàn. Lệ vừa đi, một bên cùng Tô Tiểu Noãn giải thích. Nguyên lai là như thế này a Tô Tiểu Noãn hiểu rõ. Chắc không được nàng này dọc theo đường đi đều trước nay chưa từng thấy mặt khác bộ lạc người đâu. Nguyên lai đều là dựa theo lãnh địa phân chia. Tuy rằng trong bộ lạc giống cái đều ra tới. Nhưng là tộc trưởng an bài cường tráng giống được thay phiên lưu tại bộ lạc thủ đồ ăn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Đi ra ngoài một đoạn đường về sau, tô tiểu loan liền phát hiện không ít nàng biết rõ trái cây. Lệ các nàng tuy rằng kêu không lên này đó trái cây tên, nhưng là này đó trái cây có thể ăn, các nàng vẫn là biết đến. Đây đều là tổ tiên một đám thí ra tới. Có giống cái bò đến trên cây, phụ trách đem trái cây đánh hạ tới dư lại giống cái liền ở dưới dùng ra thú vay tiếp theo, như vậy trái cây liền sẽ không nện ở trên mặt đất hư rớt. Tô tiểu noan giúp không được gì, chỉ có thể ở bên cạnh tiếp tục tìm có thể dùng ăn trái cây. Cuối cùng trái cây không tìm được, nhưng thật ra làm nàng tìm được rồi một mảnh thật lớn rừng trúc. Phòng trưng trong bộ lạc trước hai ngày mang về tới kia tiệt cây trúc, chính là từ nơi này đã được. Này đó cây trúc cũng là dị thường thô tráng. Cùng những cái đó che trời đại thụ tuy rằng vô pháp so, nhưng đem cây trúc chém đức, dùng để làm chén loại này vật chứa lại thích hợp bất quá. Tô tiểu Loan đi đến lệ bên người, ta nhìn đến bên kia có một loại thực vật, chém khai về sau có thể làm vật chứa. Lệ ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Người mau mang ta đi, ta mang lên công cụ. Cùng tô tiểu Loan ở bên nhau trong khoảng thời gian này, trong bộ lạc người đều đã biết công cụ, vật chứa này đó từ là có ý tứ gì. Tô Tiểu Noan đem nàng đưa tới rừng trúc bên cạnh, lệ đối nàng lời nói không chút nghi ngờ, xách lên thạch đao liền thượng. Đáng tiếc lệ sức lực không đủ đại, chém nửa ngày cũng không chém đứt cây trúc. Cuối cùng là trong bộ lạc một vị khác giống cái lại đây, vai cái tử liền dựa theo Tô Tiểu Noan nói, chém đứt cây trúc. Cái này giống cái gọi là tùng, là trong bộ lạc sức lực lớn nhất giống cái, so có giống được còn lợi hại. Thật tốt quá, cái này có thể dùng để trang thủy. Về sau chúng ta liền không cần tạp cục đá. Tùng cầm trong tay chúc chén, có chút yêu thích không buông tay, trong mắt yêu thích rõ ràng. Chương 689 ấm. Chúc chén lại sạch sẽ lại huyển chuyển nhẹ nhàng, còn mang theo nhàn nhạt thanh hương, hơn nữa đạt được phương pháp cũng càng dễ dàng, chắc không được tùng sẽ như vậy thích. Phía trước dùng trúc phiến biên chế rõ che thời điểm, giống được đã trước tiên đem cây trúc cấp chém nước, cho nên liền không có người chú ý tới bên trong kết cấu là cái dạng này. Vu, ngươi thật sự quá lợi hại, ngươi quả thực không gì làm không được. Tùng kích động mà nhìn về phía Tô Tiểu Noãn. Tô Tiểu Noãn cười cười, chúng ta bộ lạc cũng có loại này thụ, cho nên ta sẽ biết, ngươi mang theo đại gia nhiều chém điểm cây trúc đi. Không nghĩ tới loại này thụ có thể dùng để biên giỏ tre, còn có thể dùng để làm vật chứa. Tùng cao hứng mà nói. Lúc sau, nàng liền dẫn dắt giống cái nhóm cùng nhau chém cây trúc, được đến rất nhiều vật chứa. Nay một chuyến giống cái nhóm có thể nói là tháng lợi trở về, không chỉ có đạt được rất nhiều qua mùa đông thời điểm có thể ăn trái cây, còn phải tới rồi tân vật chứa. Cây trúc phẩm chất không đông nhất, tương đối tế cây trúc chỉ có thể dùng để làm trúc chén, tương đối thô cây trúc tắc có thể dùng để làm trúc nổi. Có này đó cây trúc, trong bộ lạc liền có thể ăn đến hầm nấu đồ ăn. Trên đường trở về, còn làm tô tiểu noan có ngoại ý muốn chi hỉ. Đây là, hòa tiêu thụ. Tô Tiểu Loan xa xa mà nhìn đến một cây quen thuộc thụ, chạy nhanh nhanh hơn bước chân đi qua. Đến gần vừa thấy, nhánh cây thượng chuế đầy rầm rạp màu đỏ tươi tiểu hoa ớt, nhìn liền khả quan. Lệ, các ngươi còn có túi tiền phóng mấy thứ này sao? Tô Tiểu Loan kinh hỉ hỏi. Lệ vô vô chính mình trên quần áo túi tiền, có, chúng ta có thể phóng rất nhiều. Các ngươi trích một ít cái này trở về đi, cái này có thể dùng để làm ăn. Tô Tiểu Loan chỉ chỉ trên cây hoa tiêu. Lệ vừa nghe đến có thể làm ăn, lập tức liền hương phấn lên. Tô Tiểu Loan nói cho các nàng như thế nào trích hoa tiêu, trong bộ lạc giống cái xôi nổi đi lên bận việc, thực mau liền trích tới rồi không ít. Này đó vậy là đủ rồi, chúng ta đi trước đi. Nguyên bản Tô Tiểu Loan còn ở cảm thán, không nghĩ tới các nàng vận khí tốt như vậy, cư nhiên đụng phải tốt như vậy ra vị. Đi tới đi tới, nàng phát hiện. Nàng vận khí xa xôi trong tưởng tượng còn muốn hảo. Bởi vì nàng kế tiếp lại phát hiện bát giác vỏ quế chờ gia vị, cũng đủ dùng để hầm một nồi mỹ tư tư canh thịt. Loại này nấm cũng có thể ăn. Tô tiểu noan chỉ vào dưới tảng cây mặt một bụi bạch ma. Lệ có chút do dự, bởi vì ở nàng chi nhớ, trong tộc lao nhân nói qua, rừng rậm nấm rất kỳ quái, đôi khi không có độc, đôi khi liền sẽ đột nhiên có độc tính. Vu. Chúng ta trong bộ lạc có người ăn qua loại đồ vật này, sẽ bụng đau." Lệ rối rắm mà nói, "Là loại này màu trắng nấm sao? Nấm có rất nhiều loại, có có thể ăn, có không thể ăn." Tô Tiểu Noãn giải thích nói, "Cái này lại đến phiên lệ kinh ngạc, ta cho rằng chúng nó đều là không sai biệt lắm đồ vật đâu." Trong bộ lạc đối với nấm cái nhìn là, loại đồ vật này rất kỳ quái, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể ăn. Bởi vì nói không chừng liền gặp có độc nấm. Bọn họ kinh nghiệm hữu hạ, còn không có biện pháp phân biệt ra này đó nấm là có độc, này đó nấm là có thể ăn, cho nên chỉ có thể làm tộc nhân toàn bộ đều không cần ăn, như vậy càng an toàn. Vì thế kế tiếp dọc theo đường đi, Tô Tiểu Loan nói cho các nàng, cái dạng gì nấm là không thể ăn, cái dạng gì nấm không có độc tính. Gặp được một loại màu vàng nấm, lệ sợ hãi cực kỳ, lần trước có người ăn cái này. Thực mau liền đã chết. Đây là có độc nấm, không thể ăn, tốt nhất chạm vào đều đừng đụng. Tô Tiểu Nôn nói. Lệ Cùng Tùng còn có mặt khác giống cái đều có chút sợ hãi mà nhìn trong rổ thải tốt nấm. Này đó nấm trừ bỏ nhan sắc không giống nhau bên ngoài, lớn lên đều không sai biệt lắm, các nàng không xác định có thể ăn được hay không. Nhưng Vu nói là có thể ăn. Vậy trước mang về bộ lạc đi. Trở lại bộ lạc. Tung An bài đại gia đem trái cây phân cho mỗi một cái tộc nhân, giống cái nhóm phân đến trái cây, đều gửi ở tộc trưởng hầm. Mùa thu qua đi, liền sẽ đến khó nhất ngao mùa đông. Mùa đông tiến đến thời điểm, sở hữu giống cái đều sẽ ở tại tộc trưởng trong sân động, bởi vì giống cái thân thể nhược, chỉ có nơi đó có thể tránh né phong tuyết. Giống được nhóm còn lại là tiếp tục ở tại chính mình đơn sơ nhà cỏ bên trong. Lúc này, cần bọn họ cũng đã săn thú trở về. Không cần phải nói, cần nhất định là đánh tới con ngồi nhiều nhất kia một cái. Các tộc nhân đều đã biết bảo tồn ăn thịt phương pháp, con ngồi mới vừa đánh trở về, bọn họ lưu ra tới chính mình gần nhất muốn ăn thịt, giữ lại toàn bộ làm thành hơn thịt thịt khô, phương tiện chứa được. Mỗi cái dung sĩ đánh tới con ngồi, đều sẽ lấy ra tới cố định một bộ phận, phân cho trong tộc giống cái, lao nhân, cùng bọn nhỏ. Giữ lại, liền tất cả đều thuộc về giống được chính mình, đánh tới nhiều. Mùa đông là có thể ăn nhiều một ít, cho nên mỗi cái giống đực đều thực ra sức. Tô tiểu Loan cao hứng mà chạy đến cẩn bên người, hôm nay chúng ta đi ra ngoài, thu hoạch rất nhiều đồ vật đâu. Ngươi xem, có rất nhiều trái cây, còn có tân vật chứa, còn có gia vị. Gia vị? Cẩn không rõ đây là thứ gì? Chính là cùng bạch tinh cùng ma quỷ quả giống nhau đồ vật, có thể cho ăn thịt trở nên càng tốt ăn. Tô tiểu Loan hơi hơi nghiêng đầu, cười nhìn về phía hắn. Tưởng tượng đến sau lại nướng ra tới ăn thịt mỹ vị, cần đôi mắt tức khắc sáng. Chẳng lẽ còn có càng tốt ăn đồ ăn sao? Tô Tiểu Loan thấy được hắn trong mắt chờ mong, vì thế nàng làm cẩn đi trước lấy một cái trúc nổi, sau đó dâng lên đống lửa, đem cây trúc nổi đặt tại hỏa mặt trên. Đây là muốn làm cái gì? Không biết, bất quá nếu là Vu phải làm, khẳng định có nàng đạo lý. Chúng ta trước nhìn xem đi. Thức mau, cẩn đống lửa bốn phía liền vây quanh một vòng tộc nhân. Hướng cái này cây trúc trong nổi mặt thêm một ít thủy. Tô tiểu Loan đi bước một dạy hắn. Thực mau thủy liền sôi trào. Cây trúc đấy nổi bộ chỉ là thiêu đen, nhưng là cũng không có muốn hư rất dấu hiệu. Tô tiểu Loan trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, có cây trúc có thể dùng để làm vật chứa. Nàng chính mình cũng không có thật sự nếm thử quá, cho nên ngay từ đầu còn có chút thấp vọng Cũng may kết quả cuối cùng là thành công. Chơ thủy bắt đầu ủng ủng ủng mạo phao, đã nói lên thủy khai, về sau các ngươi có thể uống thiêu quá thủy, như vậy không dễ dàng sinh bệnh. Tô tiểu non nói, sau đó đem thịt cắt thành từng khối từng khối, bỏ vào trong nồi, lại phóng thượng nấm, còn có này đó gia vị. Tô tiểu non chỉ vào trong rổ nấm nói, cần nhìn đến này đỏ nấm, đồng dạng có chút kiên kỵ, thứ này có thể ăn sao. Bất quá hắn chỉ là do dự một cái trước mắt liền cầm nấm đi bên cạnh dòng suối nhỏ rửa sạch. Tộc nhân không rời đi thủy, cho nên bọn họ kiến tạo bộ lạc thời điểm, là rửa gần dòng suối nhỏ kiến tạo, ngày thường dùng thủy liền đi thượng du lấy, đổ nước liền đảo đến hạ du. Nhìn cần đem một đám nấm bỏ vào trong nồi, mông năm bộ lạc các tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong lòng đều có cùng cái hoài nghi, an ta nấm, thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao. Theo cần đem đủ loại gia vị bỏ vào trong nồi, Nguyên bản nồng đậm thịt hương vị trung gian, dần dần hỗn loạn mặt khác đặc thù hương khí, đặc biệt là ma quỷ quả chín về sau, quay cuồng ra nồng đậm kích thích mùi hương, dẫn tới dân cư thủy chảy giòn. Chương 690 Vu Thuật. Ngay từ đầu đại gia còn tại hoài nghi những cái đó nấm có thể ăn được hay không, bất quá chờ trong nồi hầm ra mùi hương về sau, bọn họ liền không để bụng này đó. Sở Hưu tộc nhân đều rối giải cổ hướng bên này xem. Xanh đậm sắc cây trúc trong nồi mặt, hâm một nồi nồng đậm canh thịt, bên trong thịt heo khối như ẩn như hiện, đủ loại nấm phù phù trầm trầm, canh thịt mặt ngoài còn nổi lơ lửng hoa tiêu, bát giác trở gia vị. Đây là bọn họ chưa bao giờ có gặp qua liệu lý đồ ăn phương thức. Quá thần kỳ, quả thực giống như là vu thuật. Đúng vậy, ăn thịt cư nhiên có thể làm như vậy. Tô Tiểu Loan nghe bọn họ nghị luận, tức khắc đầy ngập vô ngữ. Nàng chỉ là chỉ huy cần làm cơm mà thôi. Như thế nào liền biến thành vụ thuật? Hẳn là có thể ăn, cẩn, chờ nồi không năng, ngươi lại đem canh đảo tiến trong chén. Tô tiểu noan sợ ra hỏa này lại cùng phía trước giống nhau, dùng tay đi thăm dò độ ấm. Cẩn khuôn mặt cũng có trong nháy mắt cứng đờ. Hắn không có như vậy ngốc, phía trước chỉ là nhìn đến nhóm lửa quá kích động mà thôi. Cẩn dùng ra thú lót, đem nồi từ hỏa mặt trên lấy xuống dưới. Trung quanh một vòng tộc nhân đều cầm chính mình trúc chén ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn. Bọn họ cũng hảo tưởng nếm thử, vu thuật làm được thịt sẽ là cái gì hương vị. Ngay từ đầu các tộc nhân còn tại hoài nghi nấm có thể hay không có độc, bất quá tưởng tượng đến đây là Vu đại nhân dạy cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không sợ. Cần không phải ít kỷ người, hắn đem hầm tốt canh thịt, cho mỗi cá nhân trong chén đổ một chén. Chỉ là một cái trong nổi phóng không bao nhiêu thịt hối, cho nên mỗi cái tộc nhân chỉ có thể phân đến một hối. Cùng trước kia giống nhau, cần đem nhất phì một miếng thịt để lại cho tô tiểu đoán. tuy rằng biết nàng ăn không đến. Nhìn đến khâu tính toán dùng tay bắt lấy thịt ăn, tô tiểu Loan vội và ngăn cản, cái này phải dùng chiếc búa ăn. Cái gì là chiếc búa? duẫn tò mò hỏi. Tô tiểu nhoãn liền cho bọn hắn khoa tay muối chân một chút, chính là như vậy hai căn gậy gộc, có thể đem thịt khối kẹp lên tới, như vậy liền không cần làm dơ canh. Cần cái thứ nhất phản ứng lại đây. Lấy phía trước chuẩn bị tức lòng tin phiến cây trúc lại đây, lưu loát mà chém ra hai căn tinh tế gậy gộc. Hắn làm chiếc đua nhưng thật ra ra dáng ra hình, bất quá hắn sẽ không dùng. Cho nên cuối cùng, cần là đem chiếc đua cắm vào thịt bên trong, đem thịt khối cấp lấy ra tới. Tô Tiểu nón ở một bên ngoan ngoãn nhìn. Những người khác cũng học hắn động tác, dùng trúc đua đem thịt bỏ vào trong miệng. Thương quá, cùng thịt mỡ giống nhau nột. Khâu trước hết nhìn không được cảm thắn nói. Rốt một ngụm đem thịt heo khối toàn bộ ăn đi xuống, quai hàm đều là phình phình. ân, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thịt, so thịt nướng còn ăn ngon. Cái này canh cũng thực hảo uống, quá mỹ vị, hơn nữa uống vào bụng nóng hầm hập, thật thoải mái. Lệ phủng chén uống một hớp lớn thơm nồng canh thịt, khiếp mắt thỏa mãn không thôi. Hoa, wow, thật sự cùng ngươi nói giống nhau, cái này chúng ta mùa đông sẽ không sợ đông chết. Tùng cao hứng mà nói. Mỗi năm mùa đông đều có rất nhiều tộc nhân bị đông chết, bởi vì khuyết thiếu mùi lửa cùng đồ ăn. Hiện giờ bọn họ trong bộ lạc có mùi lửa, có cũng đủ đồ ăn, còn có có thể giữ ấm canh thịt. Này sẽ là bọn họ từ trước tới nay, vượt qua tốt đẹp nhất và an toàn nhất mùa đông. Có tộc nhân đánh bảo an đệ nhất khối nấm, thực mau liền phát hiện nấm hương vị không thể so thịt kém. Hơn nữa nấm thịt thực phi mềm, cắn một ngụm đều sẽ chảy ra rất nhiều nước suốt, thật sự là quá ngon miệng. ta ăn nấm. Nhưng là cũng không có bụng đau, này nhất định là vu vu thuật ở phù hộ ta. Khâu ngây ngốc mà nói. Tô tiểu nón nhịn không được nở nụ cười, nàng đối các tộc nhân nói, này đó nấm là có thể ăn, mặt khác nấm đại gia gặp tạm thời không cần ăn, bởi vì khả năng sẽ có độc. Nàng làm cần đem có thể ăn nấm bay ở đại gia phía trước, giống nhau giống nhau dạy bọn họ nhận thức. Đặc biệt là nhan sắc thực tươi đẹp nấm, độc tính rất mạnh, ngàn vạn không cần nếm thử. Nói không chừng ăn liền sẽ chết. Tô Tiểu nón một lần một lần mà nói cho bọn họ, chỉ có một bộ phận nấm mới có thể ăn. Không phải nàng lo lắng quá độ, mà là trong bộ lạc người đều quá thẳng cân não, cho nên nàng cần thiết muốn theo chân bọn họ cường điệu hảo chuyện này. Luôn mãi cường điệu lúc sau, trong bộ lạc người đều bình tĩnh xuống dưới, nghiêm túc mà đêm này đó có thể ăn nấm ghi tạc trong lòng. Ngay hôm sau, trong bộ lạc giống được liền đi chém càng nhiều cây trúc. Đạt được cũng đủ vật chứa, lúc này trong bộ lạc mỗi một nhà đều có cây trúc làm nồi chén đũa tử, còn có trúc buồn. Con mồi xương cốt cũng có thể dùng để hầm canh thịt, hương vị không thể so canh thịt kém, mùa đông uống tốt nhất. Tô Tiểu nón đem canh xương hầm sự tình nói cho cẩn. Nàng nhìn đến trong bộ lạc săn thú đạt được xương cốt đều vứt bỏ, cảm thấy thực đáng tiếc, cho nên mới sẽ như vậy đề nghị. Canh xương hầm có thể bổ canxi, hơn nữa càng dễ dàng chứa đựng. Như vậy mùa đông không đổ vật tan thời điểm, uống một chén nóng hầm hập canh thịt cũng là thứ tốt. Cần lập tức đem chuyện này nói cho tộc trưởng, tộc trưởng lại truyền đạt cho trong bộ lạc mọi người. Trong lén lút, cần nghiêm túc mà nhìn tô tiểu đoán, ta có thể gặp được người, thật sự là quá tốt, này nhất định là trời cao chỉ dẫn. Tô tiểu đoán dở khóc giờ cười mà nói, mới không phải cái gì chỉ dẫn đâu. Ta chính là tới tìm người a không nghĩ tới người nguyên thủy bách lý cẩn còn rất buồn luôn nhìn đến bọn họ tất cả mọi người ăn mặc không có phương tiện ra thu vé tô tiểu nón lại dâng lên dạy bọn họ làm quần áo ý niệm nàng khoa tay muối chân ra một cái quần cuộc hình dạng cần dựa theo nàng nói dùng nhánh cây trên mặt đất họa ra quần cuộc hình thức ban đầu lúc sau nàng cùng cẩn nói đúng vậy chính là như vậy làm hai mảnh như vậy ra thú sau đó phùng ở bên nhau thì tốt rồi cần nghiên cứu trong chốc lát Sau đó chỉ chỉ ông quần, từ nơi này đem lui người ra tới sao. Ấn, cho nên muốn rửa theo chân phẩm chất tới làm. Tô Tiểu Nôn nói. Cần nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền về phòng, dùng thạch khí đem ra thu cắt thành họa ra tới hình dạng. Trong bộ lạc đã nắm giữ may kỹ thuật, chỉ là còn tương đối đơn sơ. Bọn họ sẽ dùng xương cá ở ra thu thượng trọc cái động sau đó đem tuyến xuyên qua đi, liền có thể đem quần áo phùng đi lên. Bọn họ dùng tuyến là một loại con mồi gân, tuy rằng thô điểm, nhưng là tính dai thực hảo, hơn nữa như vậy cũng tương đối dễ dàng từ trong động xuyên qua đi. Xương cá làm thành mang lỗ nhỏ châm vẫn là tương đối có khó khăn, trong bộ lạc tạm thời còn không có công cụ có thể làm được, tô tiểu Loan cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp, chỉ có thể tiếp tục dùng loại này vụng về khâu và phương pháp. Đến cuối cùng, cẩn thật sự làm ra tới thế giới này điều thứ nhất con đùi. Tô Tiểu Loan chủ động phiêu đi ra ngoài, để lại cho hắn thay quần áo thời gian. Chờ cần có chút không được tự nhiên mà ăn mặc rộng thùng thình ra thú quần đùi ra tới, lỏa lộ bên ngoài hai điều chân dài thẳng tắp mà hữu lực, Tô Tiểu Loan đều thiếu chút nữa xem ngây người. Quả nhiên người lớn lên xinh đẹp, liền tính mặc vào như vậy nguyên thủy một bộ quần áo, nhìn qua cũng tràn ngập ra tính mị lực. Cần chạy nhanh đi tộc trưởng trong phòng, đem quần đùi chế tác phương pháp nói cho tộc trưởng. Hai người nghiên cứu một chút, còn cân nhắc ra quần dài cách làm. Chương 691 Tân phòng. Cần mỗi lần học được tân đồ vật, đều sẽ trước nói cho tộc trưởng, sau đó làm tộc trưởng giáo thụ cấp tộc nhân. Nguyên nhân một cái là hắn sợ phiền thoái, nhị là không nghĩ đoạt tộc trưởng uy vọng. Húc biết cần dụng ý, cho nên cũng không sẽ bởi vì Cẩn sẽ đồ vật nhiều, liền ở trong lòng oán trách Cẩn. Thật tốt quá, có loại này quần, chúng ta mùa đông liền có thể càng ấm áp. Húc liên tục gật đầu. Trước kia mùa đông thời điểm, tộc nhân đều là bên trong ăn mặc da thú váy cùng ngực, bên ngoài phủ thêm một đại trương da thú. Chính là da thú váy rõ ràng không có quần phương tiện giữ ấm. Nếu trong bộ lạc người đều có thể mặc vào quần, mặc kệ là săn thú, vẫn là leo cây, đều sẽ phương tiện rất nhiều. Ta đây liền triệu tập tộc nhân, đem chế tác quần phương pháp nói cho bọn họ. Húc kích động mà nói. Sau đó, Húc liền lôi kéo cẩn đi ra ngoài hướng mọi người triển lãm hắn quần nếu này quần mặc ở người khác trên người đại gia khẳng định sẽ nhịn không được đi lên sờ sờ nhưng hiện tại là cẩn ăn mặc không ai dám đi treo chọc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ trừ bỏ duẫn duẫn luôn luôn cùng cẩn quan hệ hảo hắn tò mò mà sờ sờ cẩn ra thu quần trong giọng nói không giấu hâm mộ cẩn này quần thật tốt cẩn tuy rằng không thích người khác thân cận quá đủ vào bất quá duẫn không đụng tới hắn làn ra hắn liền không có sinh khí Những người khác liền không có dẫn lớn như vậy lá gan, bọn họ không dám đi lên sở, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Bất quá liền tính chỉ là xem vài lần, ngươi có thể đại khái nhìn ra tới này còn có bao nhiêu phương tiện. Mặc vào cái này, bọn họ săn thú thời điểm liền sẽ không bị quần áo chói buộc, liền có thể chạy trốn càng mau. Trong bộ lạc người so dĩ vãng đều phải bận rộn, bởi vì bọn họ muốn học tập đồ vật quá nhiều. Bọn họ muốn học nấu canh thịt, phơi bạch tinh còn có đem đồ ăn làm thành thịt khô cùng hân thịt chứa được lên hiện tại còn muốn học làm quần bất quá tuy rằng bận rộn nhưng là mọi người đều là vui vẻ bởi vì bọn họ làm mỗi một việc đều ở tăng lên bọn họ an toàn vượt qua mùa đông tỷ lệ tô tiểu nuông tử cẩn phòng ở rời đi thời điểm thấy được hắn loại ở chính mình ra bên cạnh những cái đó dược thảo cần mỗi ngày đều sẽ cấp dược thảo tưới nước cho nên những cái đó thảo hiện tại còn sống được hào hảo hơn nữa ở dược thảo bên cạnh Còn nhiều một gốc cây ma quỷ quả, đây là cẩn chính mình tưởng thử loại, bất quá hắn không có gì tin tưởng, cũng chỉ loại một cây. Cẩn, các ngươi có thể đem yêu cầu thảo cùng gia vị đều loại lên, như vậy liền không cần mỗi lần đều đi rừng rậm tìm kiếm. Tô Tiểu Nó nói, gần nhất cẩn liền suy nghĩ chuyện này, nhưng là hắn không có gì nắm chắc, rốt cuộc trước kia chưa từng có nghe nói qua gieo chồng sự tình. Có Tô Tiểu Nó những lời này, hắn liền có được vô hạn tin tưởng. Hắn đi bên ngoài đào ma quỷ quả thụ, còn có mặt khác vài loại tô tiểu non giới thiệu quá dự thảo, gia vị, đều một cổ não loại ở chính mình ra phụ cận. Dù sao trong bộ lạc nhất không thiếu chính là đất trống. Những người khác nhìn đến hắn cách làm, cũng sôi nổi học ở chính mình ra phụ cận loại rất nhiều đồ vật. Bọn họ còn sẽ không dùng gieo trồng hạt giống, bất quá đã học xong gì tại đang ở sinh trưởng thực vật. Ta nhìn đến cẩn mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn tới nước. Chúng ta cũng nhiều tới điểm nước đi. Như vậy chúng ta muốn ăn ma quỷ quả thời điểm, trực tiếp ở cửa nhà trích là được, thật phương tiện. Vô cùng cần đều thật là lợi hại. Học xong đơn giản gieo trồng, tô tiểu Loan còn dạy bọn họ như thế nào đem gia vị cùng một ít dược liệu phơi khô bảo chế, như vậy càng phương tiện chứa đựng, hơn nữa gia vị cũng sẽ càng có phong vị. Hiện giờ toàn bộ bộ lạc đều rực rỡ hẳn lên, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là phòng ở quá đơn sơ. Hơi chút quát cái gió to đều sẽ đem rất nhiều tộc nhân phòng ở cấp ném đi. Hơn nữa như vậy đơn giản phòng ở, tới rồi mùa đông căn bản không có biện pháp chống lạnh. Cẩn, nơi này mùa hè sẽ có rất nhiều nước mưa sao. Tô Tiểu Nôn hỏi. Cẩn nghĩ nghĩ nói, chúng ta bộ lạc nơi này còn hảo, nghe nói mặt khác bộ lạc sẽ hạ rất nhiều vũ. Ra đây giáo các ngươi một lần nữa dựng phòng ở đi. Tô Tiểu Nôn nguyên bản nghĩ dạy hắn ở trên cây dựng phòng úp. Bất quả nếu vũ không nhiều lắm, vậy không cần như vậy phiền thoái. Hơn nữa mùa đông ở trên cây sẽ thực lạnh không bằng dưới nền đất hạ đảo thâm một chút. Tô tiểu nón đem yêu cầu dùng đến đồ vật đều nói cho cần. kỳ thuật tạo đơn giản phòng ở yêu cầu công cụ cũng không phức tạp, chỉ có nhánh cây, dây mây, cỏ khô, còn hữu dụng tới làm cây cột, tương đối rắn chắc thô tráng thân cây mà thôi. Trước đáp hảo phòng ở cái giá, sau đó lại đem cỏ khô trải lên đi. Cuối cùng dùng dây mây trói rắn chắc là được Có thể dưới mặt đất đào đến thâm một chút Như vậy mùa đông sẽ tương đối ấm áp Phòng ở cũng sẽ càng rắn chắc Tô Tiểu non nói Lại nói tiếp đơn giản Nhưng là làm lên liền không dễ dàng như vậy Tạo phòng ở khó nhất chính là ngay từ đầu giàn bài Tô Tiểu Loan biết một ít cơ bản quy luật Nhưng là nàng rốt cuộc không có tự mình tạo cho làm con thừa tự tử Cho nên chỉ có thể một chút nếm thử Không nghĩ tới chính là Ở nàng giảng thuật nguyên lý lúc sau, cần cư nhiên chính mình cân nhắc ra phòng ở dựng phương pháp. Cuối cùng hắn kiến tạo một cái không sai biệt lắm có 30 bình lớn nhỏ phòng ở. Từ bên ngoài xem, phòng ở thực thấp bé, nhưng là đi vào trong phòng liền sẽ phát hiện, nóc nhà có 2 mét rất cao đâu, căn bản sẽ không có vẻ chợt trội. Không kiến tạo như vậy đại phòng, cũng là vì căn phòng lớn dễ dàng lãnh. Cần mùa đông chỉ có một người, phòng ở quá lớn nhiệt khí liền đều tan đi. Hắn còn ở phòng ở phía dưới đào cái hầm, trong phòng trừ bỏ giường cùng tuổi lửa đôi bên ngoài, liền không có những thứ khác. Tổng thể tới nói còn tính chống chải, cần xây nhà toàn bộ hành trình. Trong bộ lạc giống được đều thấy được, còn tham dự trong đó, cho nên hiện tại trong bộ lạc giống được trên cơ bản đều sẽ kiến tạo phòng ở, chỉ là có chút chi tiết còn không quá minh bạch, kiến tạo thời điểm, có cái gì không hiểu địa phương hỏi lại cần là được. Trong bộ lạc giống cái. Trên cơ bản đều cùng ít nhất một cái giống được hợp thành gia đình, bọn họ tự nhiên muốn ở cùng một chỗ, cho nên phòng ở cũng muốn kiến tạo đến lớn hơn nữa. Bất quá bởi vì mỗi cái gia đình đều có một cái trở lên giống được, còn có giống cái hỗ trợ, cho nên kiến tạo phòng ở tốc độ cũng không chậm. chờ trong bộ lạc mọi người đều bắt đầu kiến tạo nhà mới, cần đi tộc trưởng phòng, cùng tộc trưởng thương lượng như thế nào ở mùa đông chống đỡ đói khát giã thú tiến công đồng thời cũng muốn phòng bị mặt khác bộ lạc người tiến đến cướp đoạt đồ ăn. Chúng ta không bằng ở bộ lạc bên ngoài, đào một đạo hồ sâu, sau đó ở mặt trên trải lên lá cây, như vậy trong núi manh thu xuống dưới, liền sẽ rơi vào hố. Cẩn nói, tô tiểu Loan ánh mắt sáng lên, nàng đang muốn nhắc tới chuyện này đâu, không nghĩ tới Cẩn cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Không thể không nói Cẩn đầu góc thật sự quá dùng tốt. Còn có thể ở đáy hố cắm thượng một ít tước tiêm cây trúc, vận khí tốt nói. Nói không chừng có thể bạch nhặt được con ngồi. Tô Tiểu noán bổ sung nói. Đúng vậy, phương pháp này hảo. Cần thập phần tán đồng. Húc cũng cảm thấy phương pháp này được không, khiến cho đại gia ở kiến tạo phòng ở khoảng cách, đi bộ lạc bên ngoài đảo một đạo thâm mương. Chỉ là bởi vì bọn họ công cụ quá đơn sơ, cho nên đào mương thực tốn thời gian cố sức. Chương 692 trụ cùng nhau. Mắt thấy mùa đông liền phải tới, so sánh chính mình ra phòng ở. Khẳng định là toàn bộ bộ lạc gan toàn quan trọng nhất, cho nên toàn bộ ngông 5 bộ lạc người, đều đem tinh lực đặt ở đảo thâm mương mặt trên. Cần còn tưởng giúp tô tiểu nhoắn cũng đắp một cái càng ấm áp phòng ở, chính là tô tiểu nhoắn lại cảm thấy, như vậy liền quá lãng phí cần sức lực. Không cần, ta ở tại nào đều là giống nhau, ta sẽ không cảm giác được rét lệnh. Tô tiểu nhoắn cự tuyệt hắn, cần giúp nàng dựng phòng ở công phu, còn không bằng đi giúp bộ lạc nhiều đảo mấy cái sen thổ. Chạy nhanh đem phòng bị bộ lạc bấy dập cấp đào ra. Người trụ ta phòng ở, ta lại đáp một cái. Cần nói. Nguyên bản hắn nghĩ, cái thứ nhất dựng ra tới phòng ở khẳng định sẽ có rất nhiều không thích hợp địa phương, cho nên mới sẽ tưởng chính mình trụ cái thứ nhất. Sau đó cấp tô tiểu loan đáp một cái càng tốt. Nhưng nàng không muốn muốn, vậy đem cái thứ nhất phòng ở cho nàng đi. Không cần, người vẫn là đi giúp bộ lạc đảo mương đi. Tô tiểu loan vây vây tay nói. Lúc này, đi ngang qua lệ nghe được bọn họ đối thoại, nàng đối tô tiểu non nó nói, vu ngươi vì cái gì không cùng cẩn kích thành bạn lữ đâu, như vậy các ngươi liền có thể ở tại một cái trong phòng. Mùa đông thời điểm, giống cái một người cư trú sẽ rất nguy hiểm. Nếu năm nay có ấm áp phòng ở, như vậy giống cái liền không cần toàn bộ tệ ở tộc trưởng trong sân động, các nàng có thể cùng chính mình bạn lữ giống được ở cùng một chỗ, phía trước gửi ở sơn động hầm trái cây. Dông cai nhóm cũng đều lấy về chính mình trong nhà Cần đồng tử sậu súc, thân mình bỗng dưng căng thẳng Một lòng cũng ở bùm bùm thằng nghẻ Liền hô hấp đều theo bản năng chậm lại không ít Hắn không tự chủ được mà dùng dư quang nhìn về phía tô tiểu đoán. Nàng sẽ đáp ứng sao Tô tiểu nhoãn ở tại nào đều không sợ lánh Bất quá nếu trong bộ lạc đại gia lo lắng nàng Nàng tốt nhất vẫn là tìm một cái ấm áp địa phương qua mùa đông Nàng khẳng định sẽ không theo trong bộ lạc mặt khác giống được ở cùng một chỗ, giống cái nhóm cũng đều có chính mình giống được, cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là cùng Cẩn trụ một khối. Dù sao hắn là bách lý Cẩn, nàng cũng không có gì hảo dối dám. Hảo A, Cẩn, ta có thể cùng ngươi trụ cùng nhau sao? Tô Tiểu luôn hỏi. Cẩn trong lòng tức khắc nảy lên một trận mừng như điên, gật đầu động tác có chút cứng đờ, có thể, ta đi cho ngươi chuẩn bị giường. Nói xong. Hắn liền xoay người đi bộ lạc bên ngoài, tìm kiếm khô khốc lá cây cùng thảo. Sau đó dùng dây mây đơn giản mà biên thành cỏ khô tịch. Hắn cấp tô tiểu noãn chuẩn bị chiếu, ở phòng một khác mặt, bọn họ trung gian cách đóng lửa. Đến lúc đó ở chiếu mặt trên trải lên da thú, lại ở trên cùng cái một tầng, liền sẽ thực cấm áp. Phòng ở vấn đề đều giải quyết, cần có thể đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập ở vị bộ lạc dựng phòng ngự bấy dập mặt trên, trừ bỏ đào hố sâu bên ngoài. Tô Tiểu Noan còn giáo cẩn làm mặt khác bấy dập, thì như dưới tàng cây mặt dùng giã thu gân mạch trói lại, nếu có mặt khác bộ lạc lại đây xâm lớn, trải qua thời điểm liền sẽ bị vướng ngã, còn sẽ ngã vào trước tiên đào tốt hố. Khoảng cách chân chính tiến vào mùa đông còn có mấy ngày, mông năm bộ lạc sở hữu bấy dập đều đã chuẩn bị tốt, thời gian còn lại, cơ hồ tất cả mọi người muốn xuất động, đi tìm cuối cùng đồ ăn. Tuy rằng bọn họ năm nay chứa đựng đồ ăn so dĩ vãng đều nhiều, Nhưng là ai cũng không biết rét lạnh mùa đông sẽ liên tục bao lâu, đồ ăn đương nhiên là chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Cần chuân rất nhiều hồng gió thịt, còn có hương thịt, thịt khô, phơi khô rau dại, nấm, củi đốt, dược liệu, gia vị, phơi tốt bạch tinh. Này đó rau dại có thể ăn, đều là tô tiểu nón nói cho hắn, trong bộ lạc nhà khác cũng chuẩn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì trước kia bọn họ trước nay đều không có ngắt lấy quá loại này rau dại cho nên rừng rậm rao dại số lượng xa xa vượt quá đại gia tưởng tượng chỉ dựa vào này đó rau dại là có thể chống đỡ không ít thời gian. Tô tiểu Loan đi theo đại gia hỏa cùng nhau xuất phát đem nông năm bộ lạc lãnh địa toàn bộ đều phiên một lần. cái gì có thể ăn đồ vật đều không buông tha nàng hiện tại nhất tưởng đạt được chính là khoai loại hoặc là cốc loại loại đồ vật này sản lượng cao chắc bụng cảm cũng cường nhất thích hợp trong bộ lạc người ăn công phu không phụ lòng người. Nàng đều mau từ bỏ thời điểm, lệ lôi kéo một đoạn màu xanh lục cây non lại đây, vu, ngươi nói có phải hay không cái này. Ta vừa rồi xả ra một khối hồng hồng đồ vật. Lệ trong tay cầm một khối màu đỏ ngạnh bang bang đồ vật, nhìn qua như là cục đá. Tô tiểu non ánh mắt sáng lên, nàng đang muốn lau kia mặt trên bùn, nhìn kỹ, tay lại từ kia mặt trên xuyên qua đi. Lệ trong mắt hiện lên một đạo đau lòng. Lệ, ngươi giúp ta đem nó ra ma rớt bên trong hẳn là có thể ăn. Tô tiểu Loan kích động mà nói, muốn thật là khoai lang đỏ, kia mông năm bộ lạc cái này mùa đông, liền sẽ không có người chết đói. Lệ thử dùng thô giáp thạch mặt, mà đi khoai lang đỏ bên ngoài ra, nàng tiểu tâm mà cắn một ngụm, nhập khẩu cư nhiên thực thanh thúy ngon miệng, có thể ăn, hảo ngọt. Cư nhiên còn có trái cây là lớn lên ở ngầm, nếu không phải vu nói cho các nàng, nàng nhất định sẽ không nghĩ đến đi xả này đó thảo. Ngươi mau đi kêu đại gia lại đây, chọn thêm tập một ít như vậy trái cây, loại đồ vật này có thể phóng thật lâu, đến lúc đó ma dứt ra, cắt thành khối đặt ở trong nồi nấu, sẽ ăn rất ngon. Tô tiểu noan vội vàng tiếp đón mông 5 bộ lạc người đều đi đào khoai lang đỏ. Lúc này cũng vô tâm tư đi suy xét cái gì có thể liên tục phát triển, trước đêm khoai lang đỏ đều đào đi, khoai lang đỏ cây non cũng xả đi, sống qua cái này mùa đông lại nói. Tô Tiểu Loan tuy rằng không biết mông năm bộ lạc mùa đông bộ rắn gì, nhưng từ trong bộ lạc ngày thường nhắc tới một ít chi tiết giữa, nàng cũng biết, mỗi lần vừa đến mùa đông, bộ lạc đều sẽ tổn thất vài người, đặc biệt là tuổi còn nhỏ hài tử, cơ hồ không có có thể ngao đến quá khứ. Cho nên mông năm bộ lạc vẫn luôn cũng chưa biện pháp trở nên càng cường đại. Húc dẫn dắt trong bộ lạc đại gia sôi nổi đi đào khoai lang đỏ, đào đến mặt sau, còn ngoại ý muốn xả tới rồi khoai tây cây non. Lệ nếm một ngụm, phát hiện thứ này hương vị cùng vừa rồi không giống nhau, nàng chạy nhanh phun rớt. Vu, cái này có phải hay không không thể ăn? Lệ cao mày nói. Tô tiểu nón nhìn kỹ xem, sau đó cao hứng mà nói, cái này cũng có thể ăn, bất quá không thể ăn sống, muốn đặt ở trong nồi nấu mới được. Kia thật tốt quá, nơi này có thật nhiều đâu. Lệ biểu tình nháy mắt từ mất mát chuyển vì kinh hỷ. Bọn họ kỳ thật đã ở vào ngông 5 bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc lãnh địa giao hội chỗ, cho nên muốn thừa dịp mặt khác bộ lạc người không phát hiện, chạy nhanh đem mấy thứ này đều đảo đi. Tô Tiểu Noán biết thời đại này đồ ăn tầm quan trọng, đương nhiên sẽ không làm ngông 5 bộ lạc từ bỏ này đó đồ ăn. Dù sao này đó khoai tây khoai lang đỏ lưu tại này cũng không ai ăn, chỉ biết rơi vào phá hủy ở trong đất kết cục, không bằng làm cho bọn họ toàn bộ thu đi. Cũng may mắn thời đại này khoai loại sinh trưởng chu kỳ cùng hiện đại không có hoàn toàn trung hợp, khoai tây cùng khoai lang đỏ đều vừa lúc ở mùa đông phía trước thành thủ. Bằng không liền tính tìm được rồi nơi này, cũng chỉ là giỏ che múc nước công giã tràng. Mông năm bộ lạc người đang ở bận việc, bên kia đột nhiên truyền đến một trận xổ sổ, sổ soạt soạt động tĩnh. chương 693 bảo hộ, mông năm bộ lạc mọi người nháy mắt đều cảnh giới lên, giống được trong tay cầm vũ khí, làm thành một vòng. Đem giống cái bảo hộ ở bên trong. Đợi một hồi lâu, kết quả từ trong rừng cây vụt ra tới một con thỏ, sau đó kia con thỏ lại hoảng không chọn lộ mà rời đi. Húc nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, may mắn không phải mông ngươi bộ lạc phát hiện chúng ta, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. Vì thế mông năm bộ lạc tất cả mọi người nhanh hơn tiến độ, đem đào đến khoai tây khoai lang đỏ đều hướng chính mình sọt trang. Chờ đem phụ cận đồ ăn đều đào đi, bọn họ còn hơi chút ngủy trang một chút. Bảo đảm mông ngươi bộ lạc người liền tính tìm tới nơi này, cũng sẽ không phát hiện khoai lang đỏ cùng khoai tây. Ở mông năm bộ lạc người rời đi về sau, ăn mặc ra thú váy mông ngươi bộ lạc cũng đi tới này phụ cận siêu tầm đồ ăn. Bởi vì mông ngươi bộ lạc lãnh địa lớn hơn nữa, cho nên bọn họ siêu tầm đến bên này, so mông năm bộ lạc hơi chút chầm một ít. Nơi này như thế nào lộn xộn Có phải hay không mông năm bộ lạc người trộm đi chúng ta đồ vật? Mông ngươi bộ lạc tộc trưởng không cao hứng mà nói. Bọn họ bộ lạc vu khắp nơi nhìn nhìn, khinh thường mà nói, nói không chừng là mông năm bộ lạc người không đồ vật ăn, cho nên đào đi rồi một ít thảo, bọn họ như vậy đáng thương, chúng ta liền hào phóng mà đem những cái đó thảo bàn cho bọn họ đi. Hắn vừa nói sau, mông ngươi trong bộ lạc liền vang lên từng đợt cười nhạo. Ha ha, mông năm bộ lạc ngu xuẩn nhóm, chỉ có thể cùng nhỏ yếu con thỏ giống nhau ăn cỏ chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể đạt được cũng đủ ăn thịt. chờ mông năm bộ lạc cái này mùa đông lại tổn thất vài tên dũng sĩ, chúng ta liền có thể gồm thâu bọn họ bộ lạc, cướp đi bọn họ giống cái. mông ngươi bộ lạc ở chính mình lánh địa tuần tra một vòng, sau đó liền trở về chuẩn bị qua mùa đông. lúc này mông năm bộ lạc vội đến khí thế ngất trời, bởi vì tô tiểu loan đang ở lợi dụng qua mùa đông phía trước cuối cùng thời gian. Nói cho trong bộ lạc người nên như thế nào hầm nấu khoai tây cùng khoai lang đỏ, còn có muốn ở trong phòng dựng một cái cục đá giản dị bẫy bếp, phòng ngừa phòng ngừa bị lửa đốt rớt. Mỗi một nhà đều phải có một cái dư thừa buồn dùng để trang thổ hoặc là tuyết, vạn nhất lửa đốt đến khống chế không được, liền phải dùng mấy thứ này tới dập tắt lửa. Tô Tiểu noán dặn dò nói, bởi vì trong bộ lạc phòng ở đều là cỏ khô làm thành, một khi nổi lửa, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên cần thiết muốn vạn phần cảnh giác. Ân, chúng ta đều nhớ kỹ. Các tộc nhân hiện giờ đối tô tiểu noãn nói cơ hồ có thể nói là nói gì nghe nấy. Hiện giờ mỗi một nhà đều có sung túc ăn thịt, rau dại, còn có khoai tây khoai lang đỏ. Cái này mùa đông, bọn họ có thể quá thượng ấm áp lại chắc bụng nhật tử. Đây đều là vu mang cho bọn họ sinh hoạt. Mông năm bộ lạc người đều thực tôn kính tô tiểu đoán, cho nên tuy rằng mọi người đều biết nàng ăn không hết đồ vật. Nhưng vẫn là dựa theo trong bộ lạc quý củ, cho nàng chuẩn bị một phần qua mùa đông đồ ăn. Đây là bộ lạc đối nàng tưởng thưởng cùng cảm tạ. Hảo, kế tiếp thời gian, cận tới giao các ngươi chế tác vũ khí. Tô Tiểu nón nhìn về phía cận. Ngày đó mông năm bộ lạc người đều đi rồi, nàng trộm nút ở phía sau mặt quan sát trong chốc lát sau đó liền nghe được mông ngươi bộ lạc kế hoạch. Biết được mông ngươi bộ lạc có gồm thâu mông 5 bộ lạc kế hoạch, Tô Tiểu Nhoán lập tức đem tin tức này nói cho Cẩn. Nàng dạy cho Cẩn vài loại chế tác vũ khí phương pháp. Đến lúc đó nếu mông ngươi bộ lạc xâm lấn, bọn họ liền có thể kịp thời ứng đối. Dùng rã thu gân cột vào loại này con cong nhánh cây thượng, liền có thể đem cây trúc làm mũi tên bắn ra đi. Thừa như như vậy. Nói, Cẩn kéo ra trong tay cùng, đột nhiên bắn ra một mũi tên. Mũi tên tiêm trực tiếp cắm vào thân cây, mũi tên đuôi bộ còn ở mảnh liệt chấn động cần sức lực khá lớn, cho nên hắn bắn ra đi mũi tên mới có thể như vậy hung manh. Những người khác không hắn sức lực, nhưng có như vậy công cụ, cũng có thể lợi hại không ít. Còn có ở gậy gỗ đỉnh bảng thượng bén nhọn thạch khí, liền có thể chế thành giản dị trường thương. Có này đó vũ khí, liền tính mông ngươi bộ lạc đánh bạo lại đây sầm lấn, bọn họ cũng không sợ. Húc đã nhận ra Cẩn khẩn trương, trong lén lút trông hỏi, Cẩn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? vũ nghe được. Mông ngươi bộ lạc muốn tới xâm lân chúng ta. Cần không có dâu giếm Húc đột nhiên đào hút một ngụm khí lạnh. Mông ngươi bộ lạc, kia chính là phụ cận lớn nhất bộ lạc, bọn họ vài cái mông nam bộ lạc đều đánh không lại một cái mông ngươi bộ lạc. Trách không được liền bộ lạc để nhất dụng sĩ đều như vậy khẩn trương. Chuyện này, ta còn là nói cho tộc nhân đi, liền tính bọn họ sẽ khủng hoảng lo lắng, cũng so cái gì cũng không biết, cuối cùng không có biện pháp nên chiến hảo. Húc suy nghĩ luôn mai sau, làm hạ như vậy quyết định. Ân, Cẩn thập phần tán đồng. Lúc sau, Húc triệu khai bắt đầu mùa đông phía trước cuối cùng một lần bộ lạc đại hội. Chúng ta vu nghe được, mông ngươi bộ lạc người ta nói, chờ chúng ta bộ lạc lại mất đi vài tên dũng sĩ, liền tới đây xâm chiếm lãnh địa của chúng ta, cướp đi chúng ta giống cái. Húc phẫn nộ mà nói, mông năm bộ lạc giống được đều phẫn nộ không thôi, mông ngươi bộ lạc thật là quá xấu rồi cư nhiên đánh như vậy chú ý. con hảo bị chúng ta vu nghe được. Chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ, trốn sao? Chạy trốn làm gì? Chờ đông chết ở bên ngoài sao? Khâu giống lên trở về. Bọn họ ngông năm bộ lạc, mới không có người nhu nhược. Liên tính đánh không lại, cũng không cần từ bỏ chính mình lánh địa chạy trốn. Bọn họ này đó cường tráng giống được liền tính rời đi lánh địa, cũng có thể đi địa phương khác sinh tồn đi xuống nhưng là giống cái cùng hài tử làm sao bây giờ. Trong bộ lạc trên cơ bản không có lớn tuổi lão nhân, bởi vì thường thường sống không đến cái kia tuổi, liền bởi vì các loại nguyên nhân qua đời. Đại gia trước không cần sợ hãi, chúng ta bộ lạc cái này mùa đông có cũng đủ đồ ăn, còn có lợi hại vũ khí, tuyệt không sẽ tổn thất bất luận cái gì một người dũng sĩ. Liên tính mong ngươi bộ lạc người tìm tới môn, bọn họ cũng không có biện pháp thông qua chúng ta bấy dập. Hùng chi chờ thêm mùa đông, Mông ngươi bộ lạc người khẳng định đều đói đến không có sức lực, không có khả năng đánh thắng được chúng ta. Húc từng câu từng chữ mà Trấn An nói. Trải qua hắn như vậy vừa nói, trong bộ lạc người liền không có vừa rồi như vậy sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ bộ lạc trước kia là chịu không nổi đi mùa đông, nhưng hiện tại không giống nhau. Chỉ cần trong bộ lạc dụng sĩ có thể ăn no bụng, không có khả năng đánh không lại mông ngươi bộ lạc người. Theo sau, Húc nói phong đột nhiên vừa chuyển. Nơi này là chúng ta tổ tiên sinh hoạt địa phương, chúng ta chẳng lẽ muốn đem nơi này nhường cho ngông ngươi bộ lạc sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn đem chính mình giống cái đưa cho ngông ngươi bộ lạc sao? Nếu có người sợ chết, hiện tại liền có thể đứng ra, ta sẽ cho phép các ngươi rời đi mông năm bộ lạc. Trong bộ lạc người sôi nổi nói, không, chúng ta sẽ không rời đi mông năm bộ lạc. Chúng ta phải bảo vệ trong bộ lạc cấu thể cùng giống cái, cho dù chết. Cũng muốn đem máu tươi rơi tại mông 5 bộ lạc thổ địa thượng. Như vậy, bộ lạc các dũng sĩ, làm chúng ta cùng nhau bảo hộ mông nam bộ lạc đi. Húc nói năng có khí phách mà nói. Tô Tiểu noan vui mừng mà nhìn trước mắt hết thảy. Đầu bóc đơn giản hoặc là phức tạp đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, nhất định phải có chính mình sở kiên trì đồ vật. Chương 694 Văn tự Ở mông nam bộ lạc người làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau, mùa đông rốt cuộc tới rồi. Vừa mới bắt đầu mùa đông, tô tiểu Loan liền biết vì cái gì bộ lạc người nhắc tới mùa đông sẽ như vậy sợ hãi. Thật sự là quá lạnh. Cái loại này rất lạnh, giống như cả người đều băng hàn trong nước giống nhau, hàn ý theo lôi chân lông mùa vào tới, đông lạnh đến xương cốt đều ở phát run. Tô tiểu Loan chính mình không cảm giác được rất lạnh, nhưng có thể nhìn đến những người khác biểu hiện, cũng có thể thông qua một ít tự nhiên hiện tượng, phán đoán ra đại khái độ ấm. Phòng trừng ngông ngươi bộ lạc tạm thời còn sẽ không xâm lấn, bọn họ hẳn là sẽ ở trong bộ lạc đồ ăn không đủ thời điểm, mới có thể đi xâm lấn mặt khác bộ lạc. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngông năm bộ lạc cũng không có tăng mạnh tuần tra. Sức lực phải dùng ở chân chính yêu cầu địa phương, chờ thêm 2 ngày, đại gia lại tạo thành tiểu đội đi tuần tra. Tô tiểu noan cũng không có chủ động đưa ra muốn hỗ trợ tuần tra, bởi vì nàng sớm muộn gì có một ngày phải rời khỏi. Nàng có thể giáo hội mông năm bộ lạc người một ít trí thức, nhưng là không thể sự tình gì đều thế bọn họ làm tốt. Mùa đông mới qua 2 ngày, bầu trời liền hạ lông ngỗng đại tuyết, gần là trong một đêm, toàn bộ thế giới đều bị băng tuyết bao trùm. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, bên ngoài tuyết đã so người đầu gối còn muốn cao. Trong bộ lạc không có giày, cho nên không ai sẽ lựa chọn ở cái này thời tiết ra ngoài, mông người bộ lạc tạm thời là sẽ không tới sâm lấn. Mông năm bộ lạc các dung sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, đem trải qua đều đầu nhập tới rồi vì bộ lạc sinh sản hậu đại mặt trên. Tô Tiểu Loan nhận thấy được Cẩn tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Mỗi năm đều sẽ hạ lớn như vậy tuyết sao? Tô Tiểu Loan cùng Cẩn đãi ở trong phòng, tò mò hỏi. Bọn họ hai cái phân biệt ngồi ở chính mình chiếu mặt trên, trung gian cách một cái đóng lửa. Cẩn không dám nhìn nàng, gật gật đầu, ân, bất quá năm nay tuyết tới sớm hơn. Như vậy chúng ta bộ lạc tạm thời liền an toàn. Nhìn khi nói, liền sẽ phát hiện hắn nhị tiêm có chút phiếm hồng, cũng không biết là bởi vì thẹn thùng, vẫn là bị hỏa nướng. Vậy là tốt rồi, như vậy lãnh thiên, đi ra ngoài tuần tra chính là sẽ đem người cấp tổn thương do giá rét. Tô Tiểu non cảm thắn nói. Nàng cảm thấy nhàm chán thời điểm, liền sẽ trực tiếp toàn tường, đi bên ngoài nhìn xem. Mỗi lần cần đều phải giúp nàng mở cửa mảnh. Không cho nàng từ trong phòng trùi qua đi. Tô tiểu nón cũng không biết hắn ở kiên trì cái gì. Có lẽ cái này tiểu tử ngốc cho rằng, chỉ cần hắn đem nàng coi như có thể chạm vào đồ vật người thường tới đối đãi, nàng liền sẽ thật sự khôi phục đi. Vì không cho bên ngoài gió lạnh rót tiến vào, tô tiểu Loan chỉ có thể lựa chọn không ra khỏi cửa. Trong phòng thiêu đống lửa, xua tan mùa đông giá lạnh. Nhà cỏ trên tường, còn khai một phiến cửa sổ nhỏ hộ. Như vậy sương khói liền có thể theo cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Buổi tối ngủ thời điểm, lại đem cửa sổ bung xuống, một chút đều không lạnh. Tô tiểu Loan ở chỗ này qua một cái mùa thu, vẫn là không có bất luận cái gì về văn tử cổ đại tin tức. Bất qua trước tiên biết chờ nàng trở về, trường thịnh vương chiều bên kia cũng mới đi qua mấy ngày, tô tiểu nón liền không nóng nảy. chậm rãi chờ là được.